phách du lịch cùng nông nghiệp. Toàn bộ phỏng vấn rằng có 1 giờ, cuối cùng kết thúc. Lao công, ngươi khổ cực. Lô tiểu cầm bưng một chén nước tới cười dịu dàng mà nói. Cổ thông uống một hớp, mở miệng nói lão bà, ngươi công việc này nhìn như đơn giản, kỳ thật, các loại vấn đề lời nói cần cực kỳ nghiêm cẩn, quá làm khó dễ ngươi. Lao công, đó là ngươi lần thứ nhất tiếp nhận như vậy phỏng vấn, thói quen là tốt rồi, cảm giác thật là bình thường nói chuyện đồng dạng, cũng không có cái gì. Lô tiểu cầm cười cười nói, Tại đài truyền hình lại ngây người hơn 10 sau, tại đài trưởng nhiệt tình vui vẻ đưa tiến phía dưới, Cổ Thông đã đi ra đài truyền hình, theo đài truyền hình đi vào bãi đỗ xe, chính phủ mấy người chính thủ tại đâu đó, nhìn thấy Cổ Thông, lập tức trên sự kích động trước. "Cổ Thông đồng chí, ngài khỏe chứ? Rốt cục nhìn thấy ngài chân nhân rồi, ta là y thành phố S quan lớn chương 20, chúng ta nhờ một chút." Cổ Thông bất đắc dĩ rồi, mới từ đài truyền hình đi ra, lại bị nhân viên chính phủ tìm tới, "Hôm nay thực là mình cho mình tìm phiền toái." Tại Trương thư ký Nhật Tình phía dưới, Cổ Thông lại tiến nhập một căn phòng hội nghị ở trong, nhìn thấy phòng họp ngồi đầy người, lập tức bó tay rồi, những người này sẽ chờ đợi hắn đã đến. Chương 235, Kinh mạch thông. Đây là họp hay là làm gì? Ba ba. Phòng họp kịch liệt nhiệt tình tiếng vỗ tay vang lên, Cổ Thông tại bên cạnh đài truyền hình phòng vấn thời điểm, bên này đã đang chuẩn bị rồi, hôm nay bắt được Cổ Thông, cái này nhân vật truyền kỳ, phải lại để cho hắn nói một chút lời nói. Cổ Thông theo thị chính phủ đi ra, đã là cơm trưa thời gian, Lô Tiểu Cầm đã tại bãi đỗ xe chờ hắn. Khoảng cách đại truyền hình cách đó không xa có ra tiệm mì, ước chừng chừng 50m. "Lão công, nhanh lên, nhà này tô mì là ta nếm qua món ngon nhất." Lô Tiểu Cầm lôi kéo Cổ Thông bước nhanh điệu tiến vào một nhà tiệm mì ở trong, tiệm mì diện tích cũng không phải quá lớn, cái bàn chỉ vẹn vẹn có lưỡng trường, đã ngồi đầy. Tiệm mì khác một bên có đầu con đường nhỏ. Trên đường nhỏ bảy biển hai mươi mấy người nhượm tọa lặt tiếc ghế, mười mấy người ngồi xổm ngồi, nóng hổi mặt chính bày đặt tại nhượm tọa lặt tiếc trên lế, mỗi người mũi ngon địa ăn lấy. Theo tiệm mì ở trong, có một mười mấy người đội ngũ, theo tiệm mì ở trong sắp xếp đến trên đường nhỏ, nóng hổi hương khí không ngừng mà theo trong nồi truyền tới. Theo hương khí bên trong cổ thông nghe thấy được kỳ dị khí tức. Thơm quá. Cổ thông nghe nghe, tại đây mặt quả nhiên phi thường hương, kỳ dị năng lượng tiến vào đến cổ thông trong cơ thể. Cổ thông tinh thần lực truy tung những. Nay kỳ dị khí tức, kỳ dị khí tức đối với nhân thể vô hại, ngược lại có lợi cho nhân thể đối với dinh dưỡng hấp thu. Kỳ dị khí tức đối với cổ thông không có có tác dụng gì, đối với người bình thường mà nói, tác dụng hay là rất lớn, đặc biệt là đối với dạ dày không người tốt mà nói, hữu ích cho bọn hắn dạ dày khỏe mạnh. Tiệm mì lão bản là một vị hơn 30 tuổi chiếu phụ, diện mạo thoạt nhìn rất bình thường, tại tiệm mì ở trong, cổ thông nhìn thấy một cái đang tại giữa chén tiểu gia hỏa lớn tuổi ước 5 tuổi nhiều, là cái năm hải, chính nhận thức chăm chú quả thực dựa chén. Cổ Thông mở ra con mắt thứ 3, nhìn về phía nóng hổi trong nồi, quả nhiên tại đáy nồi phát hiện một quả trứng gà lớn nhỏ độ vặn, một cái huyết hồng sắc kết tinh, là một quả đượng kỳ dị khí tức ngập thạch. Tốt kiên cường nữ tử. Cổ Thông lẩm bẩm nói: "Tiệm mì lão bản, chân trái của nàng cắt rồi, nhưng lại cột con gỗ, dùng phương thức như vậy hành động, thân thể đại bộ phận lực lượng tập trung đến trên đùi phải." "Ừ, nàng kết hôn không lâu, đã xảy ra tai nạn xe cộ, chồng của nàng vì bảo hộ hắn, tại chỗ bỏ mình, chân của nàng thương thế quá nặng đi, không thể không cắt, may mắn chính là bảo trụ trong bụng hài tử, đúng là giữa chén tiểu đấu đinh, đừng nhìn niên, kỷ của hắn nhỏ, giật giữa chén so với cái kia khách sạn còn muốn sạch sẽ. Lô tiểu cầm giải thích nói, "Cậu thông, Lô tiểu cầm đợi ước chừng 10 phút, rốt cuộc đợi đến lúc bọn hắn." "Lão bản tốt, giống như trước đây không muốn thay, đến hai chén." "Tiểu Cầm, vị này chính là Tiệm mì lão bản nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn nhìn, quả nhiên là Ngô Tiểu Cẩm, kinh ngạc nhìn nhìn Ngô Tiểu Cẩm bên người cổ thông, hỏi thăm mà nói. Ngô Tiểu Cẩm nâng lên tay phải xếp đặt bảy, khai mở tâm địa nói ta lão công. Tiệm mì lão bản Chu Khắc Hy ngẩn người, Ngô Tiểu Cẩm tình huống vẫn có nhất định được hiểu rõ, cái này kết hôn. Lão bản ngươi tốt, ta gọi cổ thông. Cổ thông mỉm cười mà nói, ngươi cũng tốt, ta gọi Chu Khắc Hy. Chu Khắc Hy mỉm cười mà nói, cổ thông bưng hai chén nóng hổi tô mì. Ngồi xổm ngồi ở trên đường nhỏ, cổ thông ăn hết một ngụm, "Táng Dương, lão bà, mặt này quả nhiên ăn ngon." Đó là đương nhiên, chủ ti tô mì nổi tiếng tại toàn bộ IS, đã từng có người muốn gia nhập liên minh nàng tiệm mì, mở rộng kinh doanh nàng đều cự tuyệt. Lô Tiểu Cầm nói. Cổ thông cười cười tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng mà nói, "Không phải nàng không nghĩ mở rộng, là khuyết chương cùng Lâm thị." Lô Tiểu Cầm sững sốt một chút, biết đạo lão công đã phát hiện, vì cái gì nhà này tiệm mì mặt, vì cái gì tốt như vậy ăn hết Đột nhiên, cổ thôngn người ngơ ngác nhìn xem tiệm mì ở trong. "Lão công, ngươi lại phát hiện cái gì?" Cổ thông mang theo bất khả tư nghị ngữ khí nói, phân thể nhị hóa vừa mới quét xuống tiểu đầu đinh tình huống thân thể, phát hiện hắn còn nhỏ thân thể toàn thân kinh mạch đều đã thông, thân thể có thể tự động hấp thu rời rạc thiên địa linh khí. Lô tiểu cầm là người, nàng cũng đã bắt đầu tu luyện cổ gia đoán thể pháp rồi, biết đạo đả thông toàn thân kinh mạch phi thường dân an, đặc biệt là niên kỷ càng lớn, đả thông kinh mạch càng thêm dân an phải trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ, trọng điểm đối với kinh mạch thoải mái, kinh hoạt đã xuất hiện suy yếu kinh mạch. Tiểu Đậu Đinh còn nhỏ thân thể kinh mạch, chức có thông, còn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, điều này sao có thể? Trầm rãi mở miệng nói, Tiểu Đậu Đinh, không phải là trong truyền thuyết tuyệt vô cận hữu trời sinh linh thể. Là ngươi, ta cái này cho điểm phía dưới. Trừng 3 giờ chiều, cổ thông lại tới nữa, Chu Khắc Hi đang tại trong tiệm giáo tiểu Đậu Đinh học tập biết chữ, nhìn thấy cổ thông đến, kinh ngạc nhìn xem. Người này tựu là tiểu Cầm Lão công." Cổ Thông cười cười nói, "Không cần, ta tìm ngươi có việc." Chu Khắc Hi ngạc nhiên nhìn Cổ Thông một mắt, đầu vòng vo một chút, tìm nàng chỉ có một khả năng, thở dài nói, "Tìm ta, ngươi là muốn gia nhập Liên Minh Lôi Gia Tiềm ỷ, cái này thực không có cách nào." Cổ Thông sững sốt một chút, Chu Khắc Hi hiểu lầm chính mình đến gia nhập Liên Minh nàng điểm, lắc đầu nói, "Chu tỷ ngươi đã hiểu lầm, ta tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi một chút về tiểu Đậu Đinh." Chu Khắc Hi sắc mặt đại biến, Tiểu Đậu Đinh là nàng còn sống dũng khí, duy nhất địa ký thác, cả người không tốt rồi, trước mắt người này giằng có ý đồ với Tiểu Đậu Đinh, nhìn hằm hằm lấy cổ thông nói: "Ngươi đi ra ngoài cho ta." Tiểu Đậu Đinh cũng lại càng hoảng sợ, quan tâm mà nói: "Mụ mụ, ngài làm sao vậy?" Cổ thông bất đắc dĩ rồi, vừa nhắc tới Tiểu Đậu Đinh, Chu Khắc hi phản ứng như thế mãnh liệt, tốt như chính mình sẽ cùng nàng cướp đoạt Tiểu Đậu Đinh tựa như cực kỳ bất đắc dĩ địa mở miệng nói: "Chu tỷ, ngươi lại đã hiểu lầm, nghe ta đem nói cho hết lời." Chu Khắc Hy nhìn thấy Cổ Thông thành khẩn bộ dạng, khẩn trương cùng lo lắng tâm, hơi chút buông một ít, vẫn là cảnh giác địa nhìn xem Cổ Thông, cầm trong tay bắt tay vào lãng cơ, động tác kia là ở cảnh cáo Cổ Thông, ngươi nếu là có cái gì làm loạn ý đồ, nàng lập tức báo động, cảnh giác vô cùng mà nói, ngươi nói. Cổ Thông cười cười, biết đạo Chu Khắc Hy phi thường không dễ dàng, chân trái tản tận, còn phải khai mở tiệm mì, chiếu cố tiểu đậu đinh, ở trong đó khổ cùng mệt mỏi, hắn người không thể lý giải. Chu thị Ngồi xuống trước Cẩn Trương, "Ta là Hồ Lô thôn cổ gia người, ngươi đã từng cũng là Hồ Lô thôn người, ta còn có thể đem các ngươi như thế nào đây?" Cổ Thông không thể làm gì, cười cười nói, "Chú Khắc Hy mà người, Hồ Lô thôn, cái chỗ kia quá quen thuộc, năm đó đặc biệt đại hồng thủy bao phủ nhà của nàng, chính phủ trùng kiến ra viên đem địa điểm định tại cổ gia thôn, cũng là hiện tại Hồ Lô thôn. 10 năm trước, nhà nàng rời đã đến Lôi Gia thôn, Lôi Gia thôn khoảng cách Hồ Lô thôn đón xe gần 2 hơn 10 sau, cũng không tính quá xa." Chu Khắc Hy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từng nghe ông ngoại đã từng nói qua, cổ gia người mỗi người đều phi thường rất giỏi, đều là nhân trung long vượng, thế hệ trước người đối với cổ gia người đánh giá phi thường cao. "Chu tỷ, kỳ thật ta tới là muốn nhận tiểu đầu đinh làm đồ đệ, tiểu đầu đinh kinh mạch toàn thân, chấp có thông, bao giờ cũng hấp thu ở giữa thiên địa mỏng manh thiên địa linh khí, tu luyện cổ gia đoán thể pháp, khả dĩ càng hắn càng thêm khỏe mạnh phát triển." Chương 236: Thu đồ đệ. Chu Khắc Hy lần nữa ngẩn người, Nàng biết đạo cổ gia người tu luyện cổ gia đoán thể pháp, nàng đã từng cũng thử rèn luyện, thật sự quá thống khổ, cái kia trùng thống khổ cảm thụ, đến nay rõ muộn một trước mắt, như thế thống khổ cổ gia đoán thể pháp, nàng thật sự không muốn làm cho tiểu Đậu Đinh rèn luyện, tuy nhiên là vì hắn tốt. Cổ Thông nhìn thấy nàng khó xử biểu lộ, cười cười, trong tay đột nhiên nhiều hơn ánh sáng tím lập lòe cổ thần lực, tại Chu Khắc Hy cùng tiểu Đậu Đinh ngạc nhiên bên trong, chui vào Chu Khắc Hy chân trái. Chu Khắc Hy cảm nhận được chân trái run lên cùng nóng lên, phát hiện Có chút đứng không yên, cổ thông tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, làm cho nàng làm xuống dưới, Chu Khắc Hi cùng Tiểu Đậu Đình Mâu tử hai người trông kinh ngạc, phấn nộn trắng nó chân, lấy mắt thưởng tốc độ sinh trưởng ra, không đến 1 phút đồng hồ, nàng triệt để khôi phục bình thường, không còn là người tản tận. Chu tỷ, đứng lên thử một lần. Chu Khắc Hi cái này mới hồi phục tinh thần lại, đứng lên, đi vài bước suýt nữa ngã sắp xuống, có chút không thể đứng, nhiều đi vài bước, chậm rãi thích đứng vẫn có một điểm khập khiễng đi vào cổ thông phía trước, không có chính thức thích đứng tới. Cổ thông, cảm ơn ngươi, cảm ơn Chu Khắc Hi kích động vô cùng, nước mắt rầm rầm đọng lưu lại, mang theo khóc nức nở nói xong, muốn cho cổ thông quỳ xuống, cái này quỷ thần khó lường thần thông, lệnh nàng tàn tật chân, một lần nữa sinh trưởng ra. Chu tỷ, ngươi làm cái gì vậy, bị cầm cầm chứng kiến, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi, đến lúc đó nhảy vào hoàng hạ cũng dựa không sạch. Cổ thông bất đắc dĩ nói. Một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn trở Quỷ xuống Chu Khắc Hi, thân thể không cách nào khống chế đấy, ngồi xuống, cha ngập cảm kích con mắt chằm chằm vào Cổ Thông, dùng ánh mắt để diễn tả mình lòng biết ơn. Sư phụ. Tiểu Đậu Đinh còn nhỏ thân ảnh, bị một tiếng quỷ xuống, đang muốn hướng phía Cổ Thông hành lễ, một cỗ nhu hòa lực lượng kéo lại, cả người lơ lửng. Mà bắt đầu. Cổ Thông vừa lòng phi thường, Tiểu Đậu Đinh phi thường hiểu chuyện, phảng phất chính là một cái tiểu đại nhân, theo kiếp sợ phục hồi tinh thần lại hẳn. Không chút do dự hướng phía cổ thông quỳ lạy xuống dưới. "Tiểu Đậu Đinh, chúng ta cổ thần giáo không có nhiều như vậy nghi thức xã giao, sư phụ chỉ là một cái dẫn đạo giả, tương lai ngươi có thể có bao nhiêu thành tựu, hay là muốn dựa vào chính ngươi, bảo trì một quả tôn kính chi tâm là được." Cổ thông tràn ngập hiền lành ánh mắt nhìn Tiểu Đậu Đinh, hôm nay nhìn thấy Tiểu Đậu Đinh nhịn không được thu đồ đệ rồi, đã thăng cấp làm sư phụ rồi, cảm giác mình thực sự điểm già rồi. "Sư phụ." Tiểu Đậu Đinh linh động mắt to, vò đầy sương mù. Đến, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cổ thông trong tay đột nhiên xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ người máy hoàn, đưa cho Tiểu Đậu Đinh, Tiểu Đậu Đinh tiếp nhận về sau, người máy hoàn tự động ba lô bao khóa tại tay trái, trong đầu vang lên lạ lẫm thanh âm. Tiểu Đậu Đinh, hảo hảo tu luyện, sư phụ đi trước. Cổ thông sau khi nói xong, thân ảnh đột nhiên biến mất tại trong tiệm, Chu Khắc Hi cùng Tiểu Đậu Đinh ngẩn ngơ, đây là thần tiên thân thể, Chu Khắc Hi kỳ quái vô cùng, đã từng đã ở hồ lô thôn đãi qua một thời gian ngắn. Tại sao không có phát hiện cổ gia người thần tiên thần thông? Cổ thông, cổ thông Chu Khắc Hy kêu gọi vài tiếng. Mụn mụn, nhị hóa ca ca nói, sư phụ đã đi rồi. Tiểu đậu đinh thanh em non nớt vang lên nói, nhị hóa ca ca. Chu Khắc Hy mê mang rồi, tại sao lại toát ra một cái nhị hóa ca ca? Lôi ra tiệm mì ở trong, Chu Khắc Hy đóng cửa cửa tiệm, mẫu tử hai người đang tại trong tiệm, cùng một cái lập thể bóng người nói chuyên phiếm. Chu Khắc Hi khiếp sợ điệu nhìn xem nhi tử trong tay chính là cái kia tiểu tiểu nhân người máy hoàn, tựa như một cái tiểu tiểu nhân đồng hồ điện tử, rồi lại rất nhiều công năng, tiểu tiểu nhân vòng tay ở trong còn có một rộng lớn khuôn cùng thế giới. Chu Khắc Hi rốt cục minh bạch một câu sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân, tiểu tiểu nhân người máy hoàn phụ trách giáo dục tiểu đậu đinh, cùng với giao hắn như thế nào tu luyện, hoàn toàn dựa vào chính hắn. Đậu đầu đầu Về sau muốn nhiều nghe nhị hóa ca ca ngàn vạn không muốn nói cho bất luận kẻ nào về người máy hoàn sự tình, không thể khoe khoang, cũng không thể tại đại chúng trước mặt lộ ra phi phàm một mặt chu khắc hy trị trọng địa nhắc nhở. Mụ mụ, vừa mới có một gọi long truyền ca ca nói cho ta biết, ngài trong nồi huyết ngọc hương, nó lấy đi 1 phần 10, với tư cách nghiên cứu. Tiểu đậu đinh thanh em non nớt lại vang lên. Chu khắc hy ngẩn người, tại sao lại toát ra một cái long truyền ca ca, nàng kiếm ra màu đỏ ngọc thạch, quả nhiên phát hiện tiểu hơi có chút điểm Đây là nàng lao công đưa cho nàng lễ vợ, là lôi ra đổ gia truyền. Hồ Lô Thôn, cổ thông ra cách đó không xa trên mặt hồ, đột nhiên xuất hiện chấn động, một cái hóng ánh sáng long lanh thủy tinh phòng ở, chậm dãi theo trong hồ được đưa lên, đây là cổ thông phòng cưới. Thủy tinh phòng ở, dựa vào bên hồ núi lớn, chỉ vẹn vẹn có hai tầng lâu cao, cũng rất rộng thùng thình, tổng diện tích 999 bình phương, từ bên ngoài thoạt nhịn, khả di rõ ràng địa nhìn thấy nước chạy tại trong vách tường di động. Thậm chí khả dĩ nhìn thấy tiểu ngư tại vách tường ở trong di động, thủy tinh phòng ở cửa lớn, vừa vặn cùng cây cầu gối nhỏ liền nhận được nhất thể. Cổ thông thân ảnh theo trong phòng đi ra, long tuyển xây dựng tạm thời phòng cưới phi thường không tệ, cái phòng này với tư cách tạm thời phòng cưới, chính thức phòng cưới tại cổ thần giáo tổng bộ, cái kia khổng lồ vô cùng cung điện. Hồ lô thôn cổ ra người, nhìn thấy cái kia nước chạy tạo thành xa hoa phòng ở, biết đạo đây là cổ thông phòng cưới. Lô tiểu cầm cũng đã tan tâm rồi. Khốc Huyễn siêu tốc độ chạy xuất hiện tại cửa thôn bãi đô xe, theo Khốc Huyễn siêu chạy xuống, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại phòng cưới đỉnh. "Lão bà, cái này tạm thời phòng cưới như thế nào đây?" Lô Tiểu Cầm quét mắt một mắt, "Cái này nước chảy tạo thành phòng cưới, thoạt nhìn xa hoa, nhìn thấy đầu tiên nàng tiểu ứa thích rồi, ngọt ngào mà nói, "Lão công, cái này phòng cưới vậy rất tốt xem, cùng chung quanh kiến trúc nhưng lại không hợp nhau." Hơi trọng yếu hơn đến lúc đó nô già có rất nhiều người đã đến. Có chút quá khoa trương đi. Hồ Lô thôn cổ gia người, đối với Hồ Lô thôn các loại siêu tự nhiên chẳng cảnh, đã nhìn quen không quen rồi, các thủy thôn ngô gia người, nhưng lại chưa từng có bái kiến, cái này nước chảy tạo thành phòng ở quá mức khoa trương. Lão bà, ta đã giảm xuống cấp bậc rồi, tại đây chỉ là tạm thời phòng cưới, chúng ta chính thức phòng cưới tại cổ thần giáo tổng bộ. Lô tiểu cầm nghe thấy cổ thần giáo tổng bộ mấy chữ, trong đầu hiện ra cái kia khổng lồ cung điện bảy, cùng với cái kia lớn nhất cung điện Khả dĩ đồng thời vài trăm người cùng ngủ rừng lớn, lập tức bó tay rồi, cái chỗ kia quá xa xỉ, xa xỉ đã đến vô xỉ tình trạng. Lao công, như là đã hàng cấp bằng rồi, không bằng lại rơi nữa vừa đầu hàng, cùng chung quanh phòng ở dung làm một thể, lại để cho tạm thời phòng ở, trở thành vĩnh cựu tính phòng ở. Nô Tiểu cầm đề nghị nói, hồ lô thôn cùng cổ thần giáo tổng bộ so với, nàng hay là càng ưa thích cư ở chỗ này. Nghe lời ngươi, cổ thông sờ lên đầu của nàng nói, nhà này xa hoa phòng ở. Long truyền lần nữa đối với hắn tiến hành cải tạo, nước chảy vách tường chậm rãi biến mất, đổi thành mục đầu phòng ở, không đến 10 phút, mục đầu thay thế nguyên lai nước chảy vách tường, cùng hồ lô thôn mặt khác phòng ở thoạt nhìn, khác biệt không lớn, chỉ là càng lớn một ít. Chương 237, buổi trình diễn. Lão bà, hiện tại hài lòng chưa? Lão công, ngươi đều phi thường hài lòng rồi, ta đương nhiên đồng dạng phi thường hài lòng. Thứ hai, hôm nay là năm sau đi làm ngày hôm sau, cũng là ký sinh tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố thời gian. Nguyên nhị hóa mạng lưới trang web chính thức, hiện tại đã trở thành ký sinh tập đoàn trang web chính thức. Vũ Đồng giải trí dưới cờ video trang web, tiếng trung đứng, web auto. Độc lập với ký sinh tập đoàn trang web chính thức, trước kia thế nào, về sau hay là thế nào, giúp nhau không quấy nhiễu. Theo dạng sáng bắt đầu xem ký sinh tập đoàn trang web chính thức người dần dần tăng nhiều rồi, 9h sáng nữa tiểu là sản phẩm mới tuyên bố thời điểm, ký sinh tập đoàn rốt cuộc muốn tuyên bố cái gì sản phẩm không biết, không có bất kỳ về tuyên bố sản phẩm mới tư liệu. Ký sinh tập đoàn tổng bộ, lần thứ nhất hướng truyền thông cởi mở, hôm nay trời còn chưa sáng lên, đã có truyền thông bắt đầu lên đảo rồi, ký sinh tập đoàn tổng bộ kiến thiết tốc độ, sáng mù vô số người. Trong ngoài nước truyền thông lên đảo về sau, lập tức đối với hòn đảo cảnh sắc điên cuồng mà quay chụp, xa hoa xanh hóa hoàn cảnh, cao vút trong mây cao chọc trời đại hạn, bắt mắt nhất chính là một tòa 1680m ký sinh cao ốc, đây là tòa cầu tối cao tầng trên, hòn đảo phía trên kiến tạo cao như thế lâu. Như thế to lớn công trình gần kệ mấy tháng hoàn thành. 9h sáng thập phần Tả Hữu, cột thông thân ảnh xuất hiện tại ký sinh tập đoàn tổng bộ, ký sinh cao ốc tầng dưới chốt nhất đường kính 100mm, thành hình trụ, xa xa địa thoạt nhìn chính là một cái hình trụ. Theo tầng dưới chốt nhất đến 1000mm cao chỗ trống, không có bất kỳ có lỗi có lõm sếp đặt thiết kế, vượt qua 1000mm vị trí, đường kính bắt đầu chậm rãi tăng lên, đã đến cách, cách mặt đất 1680mm không trung, đường kính đã gia tăng đã đến suốt 1800mm. Một cái khổng lồ đại vật đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong. Ký sinh cao ốc đỉnh, phảng phất trở thành Sky City, đỉnh kiến thiết một tòa tòa nhà kiến trúc, những kiến trúc này độ cao cũng không quá cao, thống nhất 3 tầng lầu kết cấu, toàn bộ kiến thiết tại biên giới khu vực, những địa phương khác là rộng lớn đất trống cùng xanh hóa mang, xếp đặt thiết kế bên trong, cái này rộng lớn quảng trường là sân bay. Ngoại trừ ký sinh cao ốc bên ngoài, hòn đảo phía trên còn có đủ loại kiến trúc, những kiến trúc này cũng ký sinh cao ốc so với quá thấp không có bất kỳ một tòa cao ốc vượt qua 200m, hòn đảo gần kế xây dựng thêm gấp đôi, cái này xây dựng thêm hòn đảo kế hoạch hủy bỏ, tại biển cạn xây dựng thêm hòn đảo bên trong, nghiêm trọng địa phá hủy biển cạn sa hoa đáy biển thế giới. Là để tránh cho phá hư biển cạn đáy biển thế giới, đây phải tại thiên không tìm biện pháp rồi, thêm cao ký sinh cao ốc, tại ký sinh đại trên lầu, đã thành lập nên rộng lớn sở Kai City. Ký sinh cao ốc lần thứ nhất hướng phía truyền thông kể m truyền thông đám bọn họ đi vào 1680m trên không trung, ngây ngốc nhìn xem xung quanh cảnh sắc, buổi trình diễn sân bãi là ở một tòa 3 tầng lầu trong kiến trúc, kiến trúc ở trong có một sân khấu, như là hoa hạ nhân dân đại hội đường như vậy cách cục kiến thiết, đủ quân số dưới tình huống, có thể ngồi xuống 6000 người tạ hữu. Thật lớn địa phương, cao như thế địa phương, rốt cuộc là như thế nào kiến thiết mà bắt đầu, lại là ven biển vị trí, nó là như thế nào chống cự báo tập kích? Ký sinh tập đoàn quả nhiên cùng cổ thần giáo quan hệ thân mật. Cổ thần giáo khoa học kỹ thuật quá tiên tiến rồi, thật không biết Nam Cực Đại Lục bị cổ thần giáo kiến thiết thành cái dạng gì. Nguyên một đám trong ngoài nước truyền thông sợ hãi thán phục không thôi, đây là kiến trúc giới kỳ tích, hiện giai đoạn không người nào có thể dung chuyển như vậy kiến thiết kỳ tích, tại cổ thần giáo dưới sự trợ giúp, ký sinh tập đoàn hoàn thành bất khả tư nghị kiến thiết. Theo ký sinh tập đoàn tổng bộ, mọi người bắt đầu suy đoán Nam Cực Đại Lục cổ thần giáo tổng bộ kiến thiết tình huống. Khẳng định so tại đây càng thêm khủng bố, càng thêm bất khả tư nghị, tiếc nối chính là cổ thần giáo tổng bộ căn bản sẽ không đối ngoại cởi mở. Nam cực đại lục quanh thân khu đều là máy móc đại quân, nhân loại căn bản không cách nào tiến vào. Truyền thông đám bọn họ tranh thủ thời gian điệu tiến vào hội trường, tại đây tuy nhiên cởi mở rồi, bọn hắn khả dĩ tùy ý chụp ảnh, lại không thể tùy ý đi loạn, chung quanh cảnh giới các mỹ nữ đã kéo lê bọn hắn có thể hoạt động phạm vi, những thứ khác phạm vi là cấm khu. 9 giờ 30 phút, Dương Vũ đồng thân ảnh xuất hiện. Lần này sản phẩm mới buổi trình diễn do nàng đến tuyên bố, nàng không chỉ có là Vũ Đồng giải trí người phụ trách, cũng là ký sinh tập đoàn phát ngôn nhân. Ký sinh tập đoàn trang web chính thức cũng đúng không sai lần đích sản phẩm mới buổi trình diễn làm trực tiếp, ở đây truyền thông đám bọn họ, cùng với quan sát trực tiếp người, nhìn thấy Dương Vũ Đồng thân ảnh quen thuộc, thanh thủy thanh âm truyền đến. Mọi người khỏe, ta là Dương Vũ Đồng, ký sinh tập đoàn trùng kiến về sau, dưới cờ đã có ký sinh châu náu, ký sinh bàn đầu giá, ký sinh vận chuyển. Ký sinh máy móc thiết bị cũng ký sinh tài liệu tiến nhập buôn bán trận thái, ký sinh tập đoàn lần thứ nhất cử hành long trọng sản phẩm mới buổi trình diễn, mọi người thỉnh xem trong tay của ta trong suốt vật phẩm. Mọi người thỉnh xem, nó độ dày 5 ly, chiều dài 160 ly, độ rộng 77 ly, nó là ký sinh tập đoàn đẩy ra đệ nhất khoản cá nhân bộ phận kết nối, chờ khách do ký sinh tập đoàn khai mở phát ra tới mới hệ thống, thái cực hệ thống, cùng bình thường điện thoại so với, đời thứ nhất cá nhân bộ phận kết nối, tiên tiến 50 năm đã ngoài. Dương Vũ đồng thao thao bất tuyệt địa giới thiệu đời thứ nhất ký sinh cá nhân bộ phận kết nối, theo điện thoại mặt duệ biến thành rất cao tầng cấp, cá nhân bộ phận kết nối, thoát ly mấy hạch xe VU, mạng lưới ủng hộ thể, sim thẻ. Đợi sếp đặt thiết kế phương án. Ký sinh cá nhân bộ phận kết nối, nó là một cái phong kiến chỉnh thể cơ, không có chính diện cùng mặt sau khái niệm, hai mặt cũng có thể sử dụng, đã có được nó, khả dĩ có được hoàn toàn mới giấy số, cũng có thể sử dụng hóa hạ thư từ qua lại công ty giấy số sử dụng ký sinh tập đoàn đẩy ra hoàn toàn mới thiên võng dây số, chỉ cần hướng ký sinh tập đoàn tiền trả rẻ tiền phí tổn, khả dĩ không hạn chế địa sử dụng lưu lượng. Hoàn toàn mới thiên võng dây số, từng cái nguyệt nguyệt thuê gần kề 20 khối tiền, không hạn chế địa sử dụng lưu lượng, mặc kệ ngươi tại địa cầu cái góc nào, cũng có thể thông suốt địa kết nối vào thiên võng mạng lưới. Không, có 4G, 3G, cùng 4G khái niệm, chỉ cần điện thoại di động của ngươi có thể chi trì nhiều nhanh đến số liệu, có thể đạt được nhiều nhanh đến đào loạt tốc độ. Dương Vũ Đồng một mảnh dài hẹp giới thiệu, cùng với xem trực tiếp vô số người, dò sợ, cái này cá nhân bộ phận kết nối tuyên bố, bao nhiêu sản xuất thương muốn gặp phải khảo nghiệm. Đồng thời, Hoa Hạ ba đại thư từ qua lại công ty, bọn hắn địa vị muốn dao động, sử dụng ký sinh tập đoàn đẩy ra hoàn toàn mới thiên vông dây số, không, có lời nói phí cái này khái niệm, cùng với lưu lượng phí tổn khái niệm, chỉ có nguyệt thuê khái niệm, 1 tháng 20 khối tiền, tùy ý gọi điện thoại, tùy ý sử dụng lưu lượng. Làm cả di động ngành sản xuất triệt để địa biến cách Đối mặt ký sinh tập đoàn cường hãn tiên tiến kỹ thuật, ai có thể dung chuyện hắn địa vị? Ký sinh tập đoàn sau lưng có cổ thần giáo ủng hộ, địa cầu bất kỳ quốc gia nào muốn hạn chế ký sinh tập đoàn phát triển, đều muốn cân nhắc sẽ hay không chọc giận cổ thần giáo. Mọi người quan tâm nhất chính là ký sinh đời thứ nhất cá nhân bộ phận kết nối ra bán, nó có chút ít quý, mỗi đại giá bán 88888 khối nhân dân tệ, toàn cầu thống nhất giá cả, tiền trả phương thức vẹn vẹn người ủng hộ dân tệ, hoặc là cổ thần tệ mà khác tệ loại hết thảy không tiếp thụ, đồng thời, ký sinh tập đoàn không làm bất luận cái gì bán hạ giá hoạt động. Chương 238: Dọa người định giá. Dương Vũ Đồng báo giá, đem ở đây truyền thông đám bọn họ, cùng với quan sát trực tiếp người dọa sợ, cá nhân bộ phận kết nối giá bán cao tới 100 vạn 8888, quá mắc, muốn bán thận cũng mua không được, cần công tác vài năm mới có thể có được. Ở đâu là tiểu quý, thật sự quá mắc, đây là xa xỉ phẩm. Ký sinh tập đoàn đẩy ra thiên võng hệ thống dãy số. Vẹn vẹn ủng hộ ký sinh tập đoàn cá nhân bộ phận kết nối sử dụng, ký sinh tập đoàn đẩy ra thái cực hệ thống, không chỉ có cá nhân bộ phận kết nối khả dĩ sử dụng, hắn điện thoại di động của hắn cùng máy tính cũng có thể sử dụng, có được ký sinh tập đoàn trang web chính thức tài khoản, tốn hao 365 khối nhân dân tệ mua sắm thái cực hệ thống, khả dĩ tại 3 cái thiết bị phía trên đồng thời cài đặt thái cực hệ thống. Thái cực hệ thống sử dụng ký hạn, mua sắm một lần sử dụng 1 năm, 1 năm về sau, thái cực hệ thống mất đi hiệu lực. Tại ký sinh, cá nhân bộ phận kết nối phía trên, lại không có bất kỳ hạn chế. Ở đây truyền thông đám bọn họ, cùng với quan sát trực tiếp người, nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ, ký sinh tập đoàn đây là đang đoạt tiền, từng cái công năng cường hãn, khoa học kỹ thuật tiền tiến, muốn có được phí tổn cao kinh người. Đại bộ phận người đối với thiên võng hệ thống dãy số, nguyện nhất định phải có, nghe được chỉ có tại ký sinh cá nhân bộ phận kết nối mới có tư cách có được như vậy dãy số, thật sâu cảm giác vô lực. Trong nước tất cả bàn tay lớn cơ sản xuất Cùng với Hoa Hạ Ba Đại thư từ qua lại công ty, Nguyên Một đám nhẹ nhàng thở ra, Kỹ Sinh tập đoàn là ở cố ý giơ lên giá cao, dùng Kỹ Sinh tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực, sản xuất cá nhân bộ phận kết nối thành 40 phải rất cao, có lẽ so với bọn hắn sản xuất chế tạo ra đến điện thoại, thành phẩm còn thấp hơn liêm. Kỹ Sinh tập đoàn xác thực là cố ý đề cập qua giá cả, là quốc gia có quan hệ ngành cố ý cùng Kỹ Sinh tập đoàn giao thông, Trần Vũ gia tổ chức hội nghị, nghiên cứu đạt được kết luận, Kỹ Sinh tập đoàn bộ phận kết nối giá bán quá thấp đem trùng kích toàn bộ sản xuất ngành sản xuất, cùng với hoa hạ ba đại thư từ qua lại công ty, vô số người đem người này thất nghiệp. Nguyên kế hoạch giá cả, gần kế tiêu thụ 888 khối tiền, tròn vẹn tăng lên gấp trăm lần, Trần Vũ ra trình, cầu cổ đông ý kiến, cổ đông nghĩ nghĩ cũng thế, dùng ký sinh tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực, khả dĩ quét ngang toàn bộ địa cầu các ngành các nghề. Cổ đông cho ký sinh tập đoàn chế định mới edict phát triển mục tiêu, cái kia chính là dẫn đạo địa cầu các ngành các nghề phát triển pick thích địa cầu các ngành các nghề cao tốc phát triển, đẩy ra sản phẩm không thể quá tiên tiến, giá cả cũng không thể quá thấp, phải thích hợp thích hợp, phù hợp trước mắt xã hội nước lũ phát triển phương thức. Hôm nay buổi trình diễn đến đây là kết thúc, ngày mai hay là lúc này, địa điểm này, tuyên bố mới đích sản phẩm. Buổi trình diễn gần kể rằng có nửa giờ, ở đây truyền thông đám bọn họ còn ở vào vừa mới trong lúc khiếp sợ, nghe được ngày mai còn có sản phẩm mới tuyên bố, ngẩn người, ký sinh tập đoàn tiến vào di động thư từ qua lại ngành sản xuất đã khiến cho toàn bộ ngành sản xuất run dậy, ngày mai còn muốn tiếp tục, lại có mặt khác sản phẩm. Trước khi gần kề tuyên bố hôm nay tuyên bố sản phẩm mới, không, có tuyên bố tiếp tục tuyên bố. Trong ngoài nước truyền thông đám bọn họ, lục tục ngo ngoe rời đi buổi trình diễn hiện trường, đi tới ngoại giới, nhìn thấy Sở C City tình cảnh, nhịn không được đối với trung quanh cảnh sát tiến hành quay chụp. Sở hữu tất cả truyền thông bằng hữu, 11 giờ 30 phút trước khi phải toàn bộ ly khai. Một cái thanh thúy to rõ thanh âm truyền đến. Hiện trường trong ngoài nước truyền thông kích động rồi, bọn hắn khả di tại Sở Các City dừng lại thêm một thời gian ngắn. Sở Các City cho cảm giác của bọn hắn, không khí chất lượng thật tốt quá, thoải mái dễ chịu vô cùng. Vèo. Cổ thông đã đi ra ký sinh tập đoàn tổng bộ, về tới Hồ Lô Thôn, đang tại mới xây phòng ở ở trong, thoải mái mà nằm xem. Ký sinh tập đoàn trang web chính thức phía trên một mảnh dài hẹp bình luận, mỗi một đầu bình luận, trên căn bản là nói ký sinh tập đoàn tuyên bố cá nhân bộ phận kết nối, giá ti Hy vọng ký sinh tập đoàn hạ giá. Ai? Ta cũng muốn hạ giá, mỗi một cái hoa hạ người cũng có thể có được ký sinh cá nhân bộ phận kết nối, vì hoa hạ khỏe mạnh phát triển, mọi người phải kinh nghiệm như vậy nhức cả chứng dê y quá độ giai đoạn. Cổ thông lẩm bẩm nói. Ký sinh đời thứ nhất cá nhân bộ phận kết nối tuyên bố chấm dứt, đem tại Tết Nguyên Tiêu ngày đó, tại hoa hạ cùng Lã Bệ ủy bạn nước Cộng hòa thẳng doanh điểm tiến hành đồng bộ tiêu thụ, đối mặt 888880 kinh người giá cả. Đại bộ phận người muốn mua cá nhân bộ phận kết nối, đều nếu ba cần nhắc. Lao công, các đồng nghiệp vừa vừa lấy được ngươi phái người tiễn đưa tới cá nhân bộ phận kết nối, do sợ, không dám muốn, lại đưa về nơi này. Người máy hoàn vang lên nô tiểu cầm bất đắc di thanh âm. IS đại truyền hình các công nhân viên, buổi trình diễn lúc mới bắt đầu, nhận được mỹ nữ người máy đưa tặng sản phẩm mới, nghe được buổi trình diễn tuyên bố giá cả, do sợ, bọn hắn bình quân tiền lương hơn 4000, 88888088. Một năm không ăn không uống, cũng mua không nổi người như vậy bộ phận kết nối. Đài truyền hình thuộc về chính phủ dưới cơ ngành, sợ nhất loại này tặng tặng quà hành vi rồi, bọn hắn nguyên lai like ý định trước nhận lấy đến, xem giá cả bao nhiêu, trả lại tiền cho Ngô Tiểu Cầm, nghe được kinh người giá cả, cán bản chà không nổi. Ngươi nói với bọn họ là chúng ta đại hôn đưa tặng bọn hắn lễ gặp mặt. Cố Thông đầu đi lòng vòng nói. Ngô Tiểu Cầm bất đắc dĩ lời nói tiếp tục truyền đến nói, lão công, đã nói, bọn hắn nguyên một đám quyết đoán cự tuyệt. Cổ Thông bó tay rồi, cùng những sự tình này nghiệp đơn vị người liên hệ có chút khó, đây cũng là một loại hối lộ hành vi, bọn hắn đã tiếp nhận, tiểu La thuộc về vi kỷ rồi, trông mà thèm lại không thể muốn. Đã thành, vậy thì thu hồi lại. Cổ Thông thở dài nói. Ngày hôm sau, ký sinh tập đoàn tổng bộ ký sinh đại chế lâu, buổi trình diễn lại một lần nữa đã bắt đầu, buổi trình diễn người vẫn là Dương Vũ Đồng, Dương Vũ Đồng là mở ra, lái, like, xe việt dã tiến vào hội trường. Trong ngoài nước truyền thông đám bọn họ quay chụp đến xe Việt Dã, đã biết đạo ký sinh tập đoàn tuyên bố chính là cái gì, ký sinh tập đoàn tiến nhập ô tô ngành sản xuất. Mọi người khỏe, ta là Dương Vũ Đồng, hôm nay chúng ta tuyên bố sản phẩm là xe Việt Dã, trọng điểm ở chỗ an toàn của nó cùng nguồn năng lượng, trước nói một chút an toàn, xe của nó thân chọn dùng ký sinh tập đoàn tiên tiến tài liệu, trên địa cầu là bất luận cái cái gì chặn đánh súng cũng không cách nào hành phá nó từ ngoài, thủy tinh cùng lốp xe cũng là tiên tiến tài liệu đồng dạng cũng có thể chống lại trận đánh súng công kích. Mở ra, lái, nó chạy trên đường, phảng phất mở ra, lái, xe bọc thép nó còn có được lái tự động, chúng ta thiên vong hệ thống bao trùm địa cầu từng cái nơi hẻo lánh, nó khả dĩ căn cứ hướng dẫn đến nơi muốn đến địa phương, kể cả đại chiến biển, xe việt dã đem đẩy ra hai cái phiên bản, bình thường bạn gần kể có thể trên đất bằng chạy, sa hoa bạn khả dĩ tại trên nước chạy, chạy tại đại chiến biển, như là trên đất bằng đồng dạng. Ở đây truyền thông đám bọn họ quan sát trực tiếp người, lại rung động một tay, ký sinh tập đoàn xuất phẩm quả nhiên lại là tinh phẩm, tương đương với xe bọc thép xe Việt Dã, thậm chí so xe bọc thép càng thuộc loại châu bò, nghe được giới thiệu phi thường trông mà thèm, nghĩ đến ngày hôm qua cá nhân bộ phận kết nối giá cả, xe Việt Dã giá, giá cả nhất định cũng là phi thường kinh người. Một chiếc xe bọc thép giá bán trên căn bản là hơn 1000 vạn nhân dân tệ, tất cả mọi người suy đoán, xe Việt Dã giá, giá cả rất có thể là 888 vạn, xa hoa bản xe Việt Dã có được trên nước chạy công năng, ít nhất là 3000 vạn nhân dân tệ đã ngoài. Chương 239: Ký sinh hoàn tất. Tiếp tiếp nói một chút nguồn năng lượng, xe việt dã chọn dùng nguồn năng lượng là điện năng, sạc ngập một lần điện, khả dĩ mọi thời tiết địa khai mở thượng cả ngày, năng lượng cao tin chọn dùng tiền tiến tài liệu, đối với thiên nhiên không ô nhiễm, mỗi chiếc xe việt dã phân phối hai cái hiệu suất cao tin, hắn một người trong là bị dùng tin, chỉ có thể chèo chống cả buổi chạy. Hiệu suất cao tin, thể tích tương đối nhỏ, trường 30 cm, rộng 20 cm, cao 5 phân mét, cho xe việt dã bên trong dọn ra đại lượng không, dàn, mọi người quan tâm nhất chính là xe việt dã giá cả, bình thường bản xe việt dã giá bán 100 vạn nhân dân tệ, các ngươi không có nghe đã từng nói qua, tiểu là 100 vạn nhân dân tệ. Sa hoa bản xe việt dã, giá bán 300 vạn nhân dân tệ, ký sinh tập đoàn sản phẩm vẹn vẹn người ủng hộ dân tệ trả tiền, cùng cổ thần tệ trả tiền, những thứ khác tệ loại tạm thời không cần nhắc tiếp nhận. Đưa ra thị trường thời gian vẫn là Tết Nguyên Tiêu ngày đó. Xe Việt dã giá, giá cả, tại rất nhiều người tiếp nhận trong phạm vi, mạnh như thế hùng hãn xe Việt dã, gần kể bán ra 100 vạn nhân dân tệ, 300 vạn nhân dân tệ, thật sự quá tiện nghi. Đại bộ phận nhìn thấy như vậy xe Việt dã, có chút tiếc nuối, ký sinh tập đoàn sản phẩm không tiếp thụ tiền trả phân kỳ, phải duy nhất một lần toàn bộ nghịch thanh toán tiền, hoàn thành giao dịch tiền hàng thanh toán xong. Hôm nay buổi trình diễn ngay ở chỗ này, Tết Nguyên Tiêu về sau Kỹ sinh tập đoàn đem đẩy ra càng nhiều nữa sản phẩm. Kỹ sinh tập đoàn cá nhân bộ phận kết nối, xe Việt dã nơi sản sinh cũng không ở trong nước, tại Thái Bình Dương Đông căn cứ, trong nước nơi sản sinh, nhà xưởng vẫn còn điều chỉnh thử về sau, đoán chừng Tết Nguyên Tiêu về sau, chính thức đầu nhập sản xuất. Xe Việt dã sản xuất nhà xưởng cùng cá nhân bộ phận kết nối sản xuất nhà xưởng, tất cả đều là không nhân sinh sinh ra nhà xưởng, trên cơ bản không cần nhân loại, vì giải quyết vào nghề vấn đề, tăng thêm đi một tí cương vị. Tháng riêng sơ 9. Nô Tiểu Cẩm xin phép nghỉ rồi, lập tức muốn đăng cưới, cần chuẩn bị đồ vật nhiều lắm, Cổ Thông cũng tiến nhập bận rộn trong trạng thái. Thời gian tại ngày từng ngày bận rộn bên trong vượt qua, ban ngày bận rộn, trong đêm Nô Tiểu Cẩm tiến vào Cổ gia căn cứ, tiếp tục rèn luyện Cổ gia giàn thể pháp, có được thiên địa linh khí không ngừng tỏa mái cùng tẩy lễ, Nô Tiểu Cẩm tu luyện tiến bộ thần tốc. Lao công, cái gì thiên đại chuyện tốt, lệnh ngươi như thế không bình tĩnh. Cổ gia căn cứ, Cổ Thông làm bạn lấy Nô Tiểu Cẩm tu luyện Thần bí Tam nhãn cự nhân rốt cục ký sinh hoàn thành, Cổ Thông bình tĩnh không được, kích động toàn thân run rẩy, không thể chờ đợi được mà nghĩ muôn tới mặt trăng. "Chuyện tốt, đại hảo sự, lão bà, ngươi ngoan ngoãn tu luyện, ta đi mặt trăng một chuyến." Tại Ngô Tiểu Cầm mờ mịt bên trong, Cổ Thông thân ảnh lập tức biến mất tại trước mắt nàng, đây là có chuyện gì? Lẩm bẩm nói, hôm trước lão công nói, Tết Nguyên Tiêu đêm có đại hảo sự phát sinh, lúc này mới trời vừa rạng sáng, cái này chuyện tốt trên mặt trăng không phải ký sinh tập đoàn sản phẩm đưa ra thị trường đại hảo sự. Mặt Trăng căn cứ, cổ thông dùng không gian lực trường phương thức, lập tức đi tới Thần Bí Tam Nhãn cự nhân bên người, ý thức lập tức tiến vào Tam Nhãn cự trong cơ thể con người, bắt đầu kiểm tra Tam Nhãn cự trong cơ thể con người tình huống. Nghị hóa trải qua nhiều lần thăng cấp, y nguyên không cách nào kiểm tra Tam Nhãn cự người tình huống trong cơ thể. Quả nhiên, Tam Nhãn cự nhân linh hồn triệt để biến mất, không biết cái gì lực lượng rút lấy linh hồn của hắn, làm hắn biến thành hiện tại hoạt tự nhân người đàn độn, cổ thông lẩm bẩm. Linh hồn hạt giống hoàn thành đối với thần bí Tam nhãn cự nhân ký sinh, tại trong cơ thể của hắn, bất kỳ một cái nào địa phương đều không có phát hiện linh hồn tồn tại, giờ phút này linh hồn hạt giống thay thế linh hồn của hắn. Em ở mẹ nó, thật quỷ dị năng lượng, thật là khủng khiếp năng lượng. Cổ thông chấn động vô cùng địa lẩm bẩm nói, nhẹ nhàng mà giơ lên Tam nhãn cự nhân tay trái, toàn bộ không gian ầm ầm nghiến nát, cùng bạo không gian chi lực tích tụ tới Nguyên Lai like gửi tam nhãn cự nhân nhà kho triệt để báo hỏng. Thần bí tam nhãn cự trong cơ thể con người cấu tạo, cũng bình thường nhân loại không sai biệt lắm, thân thể mỗi một chỗ tràn ngập bạo tạc tính chất năng lượng, mỗi một chỗ lộ ra kỳ lạ vật luật, nhị hóa hạch tâm ở trong cũng có như vậy vật luật. Tam nhãn cự nhân cốt cách trong ánh sáng long lanh, huyết dịch kim hồng sắc, cho cổ thông cảm giác so ngũ trảo kim long kim long chi lực càng thêm cường hãn, một loại trí cao vô thượng cảm giác đập vào mặt. Cổ Thông tại Tam Nhãn Cự Nhân trên người không có phát hiện đan điền tồn tại, kinh mạch nhưng lại rộng đích quá dạ người rồi, khủng bố kỳ dị vận luật năng lượng tràn ngập tại kinh mạch phía trên, theo kinh mạch lộ tuyến, sở hữu tất cả kinh mạch năng lượng nguồn suối là hắn con mắt thứ 3. Không đúng, quá không đúng, con mắt thứ 3 tuyệt đối không phải của hắn lực lượng chí nguyên. Cổ Thông lại một lần nữa dò xét Tam Nhãn Cự Nhân con mắt thứ 3, y nguyên hảo vô sở hoạch, không có tí thu hồi nào, thần bí Tam Nhãn Cự Nhân con mắt thứ 3 cho Cổ Thông cảm giác Nó hẳn là một cái năng lượng nguồn suối trạm trung chuyển, cái này trạm trung chuyển là lẫn nhau, kinh mạch năng lượng khả dĩ tiến vào con mắt thứ 3, lại tiến vào một cái khác địa phương, trái lại. Cổ Thông bắt đầu điều tra Tam Nhãn Cự Nhân Đại Não, dò xét mấy lần hào vô sở hoạch, không có tí thu hồi nào, Tam Nhãn Cự Nhân Đại Não quá mức bình thường, Cổ Thông khả dĩ khẳng định mình tuyệt đối bỏ sót cái gì. Nhi hóa, ngươi biết nhân thể ngoại trừ bản thân năng lượng nguồn suối, còn có cái gì khả dĩ làm năng lượng nguồn suối? Nghị Hóa thân ảnh xuất hiện, Cổ Thông hỏi thăm mà nói: "Nghị Hóa, trợn trán mắt, một bộ xem cái gì biểu lộ nhìn xem hắn, cười ha hả mà nói: "Lão bản, ngươi ngẫm lại chính mình, ngoại trừ 1080 cái huyết hải không gian, còn có cái gì quỷ dị năng lượng nguồn suối?" Ta." Cổ Thông chỉ vào chính mình ngạc nhiên mà nói. Nghị Hóa bất đắc dĩ địa lắc đầu, chỉ chỉ chính mình máy móc đầu. Đột nhiên, Cổ Thông đột nhiên vỗ một cái đầu, kinh hỉ mà nói: "Ha ha, ta tại sao không có nghĩ đến?" ngoại trừ thân hình năng lượng bên ngoài, linh hồn mới được là sở hữu tất cả sinh linh căn bản. Cổ thông rốt cục tỉnh lộ rồi, hắn có thể có được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, là vì linh hồn. Hôm nay linh hồn đã triệt để đại biến rồi, cái kia bổn nguyên hình cầu lại đã trở thành bản nguyên đại thụ linh hồn, hắn hết thảy đều kia mà tại linh hồn. Sinh linh tử vong về sau, linh hồn ly khai thân thể, thân hình chẳng qua là chịu tại linh hồn vật dẫn, tựa như một máy tính, có được phần cứng cùng sổ bộ giờ hai bộ phận. Sotô giờ mới là linh hồn chỗ, Sotô giờ khả dĩ tại nguyên một đám phần cứng phía trên vận hành. Tam nhãn cự nhân năng lượng nguồn suối là linh hồn của hắn, mà linh hồn của hắn lại thần bí biến mất, năng lượng chi nguyên cũng đã biến mất, đã trở thành một cái kỳ lạ hoạt tử nhân, người đàn độn. "Lão bản, tam nhãn cự trong cơ thể con người phải chăng có được thế giới miêu tả vũ khí?" Cổ Thông lần nữa đối với tam nhãn cự trong cơ thể con người, từng cái nơi hiểu lánh dò xét một lần lắc đầu nói. Ngoài trừ trên ngón tay chính là cái kia ban chỉ thứ đồ vật, trong cơ thể không có phát hiện bất luận cái gì vũ khí. Em mở mẹ nó, có phát hiện, cái này ban chỉ nhưng thật ra là cái trữ vật không gian, không gian phi thường đại, thiệt nhiều đông, cổ thông thanh âm im bặt mà dừng, chợt để một ép. "Lão bản, lão bản, ngươi làm sao vậy?" Nhi hóa kỳ quái, "Lão bản đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ tại ban chỉ không gian ở trong phát hiện cực kỳ bất khả tư nghị sự tình?" Chương 240, ban chỉ Cổ Thông một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, cực kỳ im lặng mà nói, "Nghị Hóa, ta rốt cuộc biết Ma Long Đầm Lầy lấy cái kia thần bí đồ vật là như thế nào xuất hiện?" Nghị Hóa ngẫm ép, theo cổ Thông vài câu phiến ngữ bên trong, Nghị Hóa đã hiểu, Ma Long Đầm Lầy cái kia vết nứt không gian là thông hướng ban chỉ nội chữ vật không gian. "Lão bản, ngươi xác định?" Nghị Hóa lần nữa hỏi thăm mà nói. Cổ Thông cực kỳ im lặng gật gật đầu nói, "Ừ. Ma Long Đầm Lầy vết nứt không gian, bọn hắn mới thôi lo lắng không thôi." Ma Long đầm lầy giũi mặt đất, nhị hóa bố trí đại lượng máy móc đại quân, cùng với khủng bố đại quy mô tổn thương vũ khí, tùy thời ứng đối vết nứt không gian ở trong xuất hiện uy hiếp, quá hĩ kỳ tính. Ban chỉ không gian cực kỳ đại, Ma Long đầm lầy cái kia vết nứt không gian vị trí, tại ban chỉ ở trong chỉ là một góc của bằng sơn, ban chỉ không gian phi thường đại, đồ vật bên trong lại là rất là ít. Vèo. Ma Long đầm lầy thiên không truyền đến mãnh liệt không gian chấn động, cái kia tồn tại không biết bao lâu vết nứt không gian rốt cục biến mất. Bãi kia đường tính mấy trăm mét lớn nhỏ gậy gộc vũ khí, lập tức chui vào đã đến vết nứt không gian ở trong. Thần bí cường đại gậy gộc vũ khí biến mất, Ma Long Đầm Lầy kỳ lạ khí tức biến mất. Đồng thời, địa cầu từng cái quốc gia thuộc thủ vô sắc cường hãn tử trưởng cũng đã biến mất, Ma Long Đầm Lầy chân thật chẳng cảnh, đang tại trầm rãi chạy ra nó nguyên bản diện mạo. Ma Long Đầm Lầy kinh biến, địa cầu quỹ trên đường vệ tinh, quay chụp đã đến Ma Long Đầm Lầy chân thật tình huống, từng chiếc khủng bố hung thú, đang tại thần bí Ma Long Đầm Lầy du lịch. Đây là cự thú thế giới, địa cầu từng cái quốc gia trong tình báo do sợ, cái này tiểu tiểu nhân địa phương, rõ ràng cất dấu nhiều như thế cự thú, ngoại trừ hung thú bên ngoài, ủy đạo thượng vệ tình quay chụp đến lớn lượng hài cốt, nguyên một đám khổng lồ hài cốt, hơn 10m, mấy trăm mét, thoạt nhìn quá dọa người. Những con hung thú này nếu như ra hiện tại địa cầu những địa phương khác, bọn hắn trừ phi vận dụng đạn hạt nhân, thông thường vũ khí, đối với thương thế của bọn hắn hại cực kỳ nhỏ, ngoại trừ từng chiếc hung thú, hài cốt Quý đạo thượng vệ tinh thậm chí quay chụp đã đến thuộc về nhân loại đồ vật, lão mỹ vũ khí mạnh vỡ. Năm đó lão mỹ một cái sư binh lực, cùng với trên trăm tên nhà khoa học hao tổn tại tại đây. Quý đạo thượng vệ tinh lần nữa quay chụp đến một cái hình ảnh, ma long đầm lầy chúng quanh dưới mặt đất, đột nhiên toát ra đại lượng máy móc đại quân, một tòa tòa nhà kỳ quái kiến trúc bốc lên. Ma bắt đầu quay chung quanh toàn bộ ma long đầm lầy một vòng. Địa cầu từng cái quốc gia trong tình báo nhân viên công tác ngược lại hốt miệng hí lạnh, tại nơi này ma long đầm lầy chúng quanh Rõ ràng đã ẩn tàng nhiều như thế máy móc đại quân, những này máy móc đại quân giống như vẫn giấu kín tại dưới mặt đất. Nguyên một đám kỳ quái đồ vật lơ lửng tại Ma Long Đầm Lầy chung quanh, đột nhiên, lơ lửng đồ vật phát sáng lên, không đến 10 giây, Ma Long Đầm Lầy ở trong là bất luận cái cái gì tình huống, địa cầu quỹ trên đường vệ tinh, rốt cuộc không cách nào quay chụp đã đến. Toàn bộ Ma Long Đầm Lầy, kể cả vừa mới máy móc đại quân xuất hiện địa phương, rốt cuộc không cách nào quay chụp đã đến, toàn bộ bị che đậy rồi. Chỗ đó lại đã trở thành địa cầu đuôi mù khu. Châu Phi đại lục đuôi mù khu, xa ha ra sa mạc, lạ bệ ủy bạ nước Cộng hòa thủ đô cùng thần điện cùng hiện tại Ma Long đầm lấy, Đông Phi đại thùng lũng hầm cũng có bộ phận khu bị che đậy rồi. Những này che đậy khu vực là cấm khu, bất luận cái gì từ bên ngoài đến máy phi hành không được đi vào. Thật sự khả dĩ. Cổ thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Dùng linh hồn hạt giống làm cầu nối. Thử dùng Tam nhãn cự nhân lực lượng thu hồi cái kia sọ xuyên qua địa cầu không gian gậy gộc vũ khí, quả nhiên khả dĩ, Ma Long đầm đầy vết nứt không gian rốt cục ok. Vèo, vèo. Hai cái linh hồn hạt giống đột nhiên theo ban chỉ không gian ở trong sông ẩm ra, một cái là ký sinh đạn hạt nhân linh hồn hạt giống, một cái là ký sinh gậy gộc vũ khí linh hồn. Thông qua Tam nhãn cự nhân khả dĩ đơn giản khống chế thần bí gậy gộc, linh hồn hạt giống không cần phải lãng phí ở gậy gộc phía trên. Cổ thông linh hồn hạt giống Theo nguyên lai còn sót lại 2 quả, lại ra tăng lên 2 quả, linh hồn hạt giống số lượng đạt đến 4 quả. Cổ thông cùng nhị hóa đã minh bạch, vì cái gì tam nhãn cự trong cơ thể con người không có vũ khí rồi, hắn sở hữu tất cả vũ khí đều tại ban chỉ ở trong, ban chỉ phảng phất đã trở thành vũ khí của hắn cơ, bên trong vũ khí khả dĩ tùy ý địa không chế. Ban chỉ ở trong năng lượng tinh thể, cổ thông rút cục khả dĩ tùy ý sử dụng, ngoại trừ vết nứt không gian cái kia hẹo lánh năng lượng tinh thể, còn có rộng lượng mặt khác năng lượng tinh thể. Những này năng lượng tinh thể quấn quanh lấy kỳ lạ vật luật, có chút vận luật nồng đậm tới cực điểm, có vận luật phi thường thấp. "Lão bản, tranh thủ thời gian tìm một chút, có hay không ghi lại tư liệu đồ vật?" Nghị Hoa vội vàng mà nói. "Đang tìm tìm." Cổ Thông gật đầu nói, "Ghi lại tư liệu đồ vật mới được là trọng điểm, khả dĩ hiểu rõ tam nhãn cự nhân văn minh tình huống." Ban chỉ không gian rộng lớn vô hạn, Cổ Thông dò xét một lần, lại la một lần, "Không, có bất kỳ sách vở, cũng không có bất kỳ ngọc giản." Càng không có trí tuệ nhân tạo thứ đồ vật tồn tại. Toàn bộ ban chỉ không gian ở trong, chỉ vẹn vẹn có ba cái loại hình đồ vật, đủ loại vũ khí, dòng lượng năng lượng tinh thể, cùng hơn 10 vạn cái quang cầu, những này quang cầu tất cả lớn nhỏ. Bèo. Một cái bổ câu chứng lớn nhỏ ngông lung quang cầu xuất hiện, cổ thông cực kỳ bất đắc dĩ nói, "Nhi hóa, ban chỉ không gian ở trong, ngoại trừ vũ khí, dòng lượng tinh thể, chỉ còn lại hơn 10 vạn cái quang cầu." Truyền Thư Châu Nghị Hóa kinh hỉ vô cùng mà nói, đối mặt mờ mịt cổ thông, Nghị Hóa cao hứng điệu nói: "Lao bản, truyền thừa châu thế, nhưng mà thoát ly server, Ngọc Giản thứ tốt, nó có thể là một người truyền thừa, cũng có thể là một cái văn minh truyền thừa, bên trong ghi lại đồ vật rất nhiều." Cổ thông ngẩn người, Nghị Hóa thằng này lại là nhìn cái đó bản nội miêu tả, Nghị Hóa nói rất có đạo lý, nhưng "Này quang cầu thật sự có có thể là truyền thừa châu." Truyền thừa châu là căn cứ đại tự nhiên pháp tắc một loại kỳ lạ truyền thừa phương thức. Thông qua thiên nhiên pháp tắc truyền thừa, có thể tại trong truyền thừa tự nhiên mà vậy địa minh bạch truyền thừa văn minh văn tự, biết đạo ý tứ trong đó. Nhị hóa cao hứng địa vút ve vài cái, mở ra máy móc miệng lớn, quang cầu vèo một chút, tiến vào trong cơ thể của nó, cái này nhưng làm cổ thông giọa sợ, cái này nhị hóa cái gì đó cũng dám ăn, Tam nhãn cự nhân thân thể ẩn chứa lực lượng có kinh khủng bậc nào, chỉ có hắn biết nói, Tam nhãn cự nhân cất chứa đồ vật có thể là bình thường đồ vật sao? Cái này bổ câu chứng lớn nhỏ quang cầu Có thể hay không phát nổ toàn bộ hệ ngân hà, cổ thông không biết, phát nổ toàn bộ Thái Dương hệ, cái kia là phi thường nhẹ nhõm. Nhi hóa, ý miểu. Cổ thông lớn tiếng địa quát. Toàn bộ Thái Dương hệ phát nổ, hắn có thực lực sống sót, quỷ dị địa cầu có thể hay không may mắn còn sống sót, cổ thông không biết, người bình thường nhân loại, cùng với sở hữu tất cả sinh linh thì không cách nào tiếp nhận được khủng bố như thế bạo tạc nổ tung. Lão bà ngươi yên tâm, quan khẩu không có tiến vào hải tâm, đã phân giải rồi, quả nhiên là truyền thừa châu. Nghị hóa bình tĩnh vô cùng thanh âm truyền đến. Cổ Thông sửng sốt một chút nói, thật sự là truyền thừa châu. Ừ, truyền thừa châu đã phân giải rồi, đang tại đối với ta tiến hành truyền thừa. Nghị hóa mang theo kích động ngữ khí nói, chương 241, truyền thừa châu. Cổ Thông bình tĩnh cũng được, người máy cũng có thể tiếp nhận truyền thừa châu truyền thừa. Lẩm bẩm, ta đi, đây là cái gì tình huống? Cái gì sinh linh cũng có thể tiếp nhận truyền thừa sao? Vèo, lại có một cái quang cầu xuất hiện. Cái này quang cầu nhỏ hơn, gần cây đậu nhánh lớn nhỏ, cổ thông lẩm bẩm, chẳng lẽ giống như nhị hóa ăn nó đi, trước dùng tinh thần lực thử một lần. Cổ thông tinh thần lực tiếp xúc đến quang cầu thời điểm, quang cầu vèo một chút chui vào cổ thông đầu ở trong, đột nhiên, bản nguyên đại thụ run rẩy một chút, một đạo kỳ dị năng lượng xuất hiện, bao trùm tiến vào cổ thông đầu quang cầu, cái này quang cầu ngạnh xanh xanh địa bị kéo ra ngoài. Ém mợ mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Đột nhiên, cổ thông phấn loạn khuôn mặt đại biến, cái kia kim sắc quang cầu Tại hỗn độn sắc năng lượng ba lô bao khỏa phía dưới, kéo ra khỏi một cái thực chất tính linh hồn thể, là một cái cực kỳ vũ mị đẹp đẽ nữ tử, hồn siêu phách lạc ánh mắt tham lam điệu chằm chằm vào Cổ Thông, nàng gắt gao bị hỗn độn sắc năng lượng định tại. Kịch kịch yêu nghiệt thực chất tính linh hồn thể, truyền đến tà ác chi âm, phảng phất là muốn trấn vỡ linh hồn của hắn, lại phảng phất muốn phản kháng trấn vỡ, định trụ nàng hỗn độn sắc năng lượng thể. Cổ Thông trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, vừa mới hắn thiếu chút nữa bị đoạt xá ký sinh. Cơ giáp số linh hồn hạt giống đột nhiên lập tức chui vào đến thực chất tính linh hồn thể ở trong, linh hồn hạt giống phảng phất là linh hồn hạt tinh, lập tức hoàn thành ký sinh. Đột nhiên, cổ thông nhìn thấy cực kỳ bất khả tư nghị địa hình ảnh, ba lô bao khỏa thực chất tính linh hồn thể hỗn độn sắc năng lượng cũng chui vào thực chất tính linh hồn thể ở trong, tiến nhập linh hồn hạt giống, cơ giáp số linh hồn hạt giống hàm lượng, theo nguyên lai like 21% rất nhanh điệu tăng lên. 30%, 50% 70%, 90%, phần trăm trăm, cơ giáp số linh hồn hạt giống rõ ràng bắt đầu mọc rể nảy mầm, một màn này rung động cổ thông. Hơn nữa, mọc rể nảy mầm về sau linh hồn hạt giống, vẫn còn sinh trưởng bên trong, thẳng đến tiến vào linh hồn hạt giống hôn độn sắc năng lượng biến mất về sau, lúc này mới đình chỉ sinh trưởng. Giờ phút này linh hồn chi cây, đã đạt đến cao 6M, đã trở thành linh hồn tiểu cây. M mẹ nó, Nghĩa, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cổ thông ngọ ép, buồn nguyên hình cầu ở trong, có được vô tận hỗn độn sắc năng lượng, linh hồn hạt giống ngâm bên trong, không, có có phản ứng chút nào, không cách nào hấp thu bất luận cái gì hỗn độn sắc năng lượng đến phát triển. Cổ thông trong đầu cất đi lấy vừa mới hình ảnh, ba lô bao khóa đẹp đẽ nữ linh hồn thể hỗn độn sắc năng lượng, toàn bộ chui vào cơ giáp số linh hồn hạt giống ở trong, mà ba lô bao khóa quăng cầu hỗn độn sắc buồn nguyên năng lượng, một lần nữa về tới buồn nguyên hình cầu ở trong. Chẳng lẽ là linh hồn thể trạng thái ký sinh chí vật? Cả dị hấp thu hỗn độn sắc buồn nguyên năng lượng. Cổ Thông suy đoán điệu lẩm bẩm, đã có phát hiện này, Cổ Thông kinh hỉ vô cùng, không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nghiệm chứng cái này suy đoán, phi thường tiếc nuối, hắn không cách nào khống chế buồn nguyên năng lượng thể, vừa mới là bản nguyên đại thụ bản năng phản ứng. "Yêu nữ, cho ta quy xuống." Đẹp đẽ linh hồn thể thông qua cơ giáp số linh hồn hạt giống, đã tiến hóa ra thân thể, hồn siêu phách lạc cô gái xinh đẹp chân bóng địa hiện ra tại Cổ Thông trước mắt, cái kia quyến rũ động lòng người dáng người. Sang tỏ thu nguyệt làn ra, so tam nhãn cự nhân đẹp hơn, càng thêm điệu mê người, cái này đẹp đẽ nữ tử là cổ thông bái kiến nhất câu hồn nữ tử, dáng người cũng là tốt nhất nữ tử. Đẹp đẽ nữ tử tội nghiệp địa quy xuống, hoảng sợ địa ánh mắt chằm chằm vào cổ thông, phảng phất nhìn thấy cực kỳ bất khả tư nghị tồn tại, phi thường e ngại, nàng cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy, run rẩy được phi thường lợi hại. Hồn siêu phách lạc cô gái xinh đẹp, bị quy xuống, cặp kia ba đảo mảnh liệt ngọc phong tiếp tục run rẩy. Cô giãn vậy rất tốt, cổ thông có chảy máu vui xúc động, quả nhiên là yêu nữ. Quỳ trên mặt đất yêu nghiệt nữ tử cảm nhận được cổ thông không thích, nương tụa ra quần áo, che chắn chân bóng thân thể, một gã công chúa giả bộ cô gái xinh đẹp hiện ra đi ra, tại quần áo ba lô bao khỏa phía dưới, rơi tới tận cùng địa hiện ra nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại ngạo nhân dáng người, hấp dẫn, thật sự quá hấp dẫn rồi, ai có thể chống lại như vậy hấp dẫn. Lao bản tốt. Đẹp đẽ nữ tử cực kỳ câu hồn mà nói. Hử? cho ta thu hồi ngươi mị hoặc. Cổ thông lạnh lùng thốt, gắt gao áp chế trong lòng tà hỏa, trước mắt cái này cô hồn cô gái xinh đẹp, trên người bao giờ cũng tản ra mị hoặc chi ý, làm cho người nhịn không được đắm chìm trong đó. Cô gái xinh đẹp vị khuất vô cùng địa thu liễm mị hoặc chi ý, thân là mị hoặc thân thể, mị hoặc chi ý bẩm sinh, nàng là bất luận cái cái gì động tác, đều bí mật mang theo lấy mị hoặc chi ý, muốn thu liễm mị hoặc chi ý gian nan vô cùng, nàng cực lực địa thu liễm, chỉ có thể thu 90% mị hoặc chi ý còn lại 10% thật sự bất lực. Một phút đồng hồ về sau, cô gái xinh đẹp cho cổ thông cảm giác tốt hơn nhiều, y nguyên có quỹ dị mị hoặc chi ý, đã không cách nào đối với cổ thông sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng tới. "Ta đi, lão bản, người đây là đại biến người sống, còn là một vũ mị đại mỹ nữ, có điểm giống thế giới cựu vĩ hồ ly." Nghị hóa hết sức chăm chú địa sửa sang lại hết tư liệu, phục hồi tinh thần lại, mở ra máy móc đôi mắt, trước mắt đã nhiều hơn một cái lạ lẫm thân ảnh. Theo Lạc Lâm thân ảnh cảm nhận được linh hồn tiểu cây khí tức. "Nghị Hoa, ngươi vừa mới tại quang cầu ở trong, có hay không xuất hiện mặt khác linh hồn thể?" Cổ Thông nghiêm túc mà nói. "Nghị Hoa có được linh hồn tiểu cây, linh hồn tiểu cây tựu là linh hồn của nó, muốn đoạt xá Nghị Hoa, phải đoạt xá linh hồn tiểu cây, đoạt xá linh hồn tiểu cây, đó là chủ động cho linh hồn tiểu cây đưa lên dinh dưỡng." "Không có a. Lão bản, chẳng lẽ ngươi vừa mới đã trải qua một lần đoạt xá?" Nghị Hoa ngạc nhiên mà nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, Nghị Hóa điên cuồng cười ha hả mà nói, "Ha ha. Cười chết rồi, nàng cũng dám đoạt xá lão bản, lão bản là sở hữu tất cả linh hồn khắp tinh, đây không phải chủ động chịu chết sao?" "Nghị Hóa, ngươi truyền thừa đã đã xong." Nghị Hóa như thế khai mở tâm, chắc hẳn truyền thừa đã đã xong. "Ừ, lão bản lần này rốt cục đối với tu luyện thế giới đã có rõ ràng nhận thức." Nghị Hóa nói xong cho Cổ Thông truyền thâu tới một ít về Tam nhãn cự nhân cho ở thế giới tình huống. Thần bí Tam Nhãn Cự Nhân chỗ thế giới, so sánh đặc thù, đó là một cái rộng lớn khôn cùng thế giới, đã biết đại lục hai khối, hai khối đại lục rộng lớn khôn cùng, đại lục bên ngoài là vô tận biển cả, đại trên biển có vô số tất cả lớn nhỏ hơn đảo, còn có hay không những thứ khác đại lục, truyền thừa châu thượng không có ghi lại. Rộng lớn vô cùng thế giới ở trong, sinh tồn lấy vô tận chủng tộc, có nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, Tam Nhãn Cự Người là người tộc một cái chi nhánh, số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Từng cái đều là cường hãn vô cùng, tại trong nhân tộc, Tam nhãn cự nhân địa vị phi thường cao, là nhân tộc thủ hộ nhất tộc. Thế giới tu luyện đẳng cấp, theo điệu đến cao chi làm, nhập tiên cảnh, linh hải cảnh, động tiên cảnh, nguyên thần cảnh, niết bàn cảnh, trường sinh cảnh, đạo cảnh, pháp tắc cảnh. Nhập tiên cảnh phân có mấy tiểu giai đoạn, dẫn khí, khai mạch, thông mạch, duệ phàm. Chương 242, nạp lan thải linh. Linh hải cảnh, mở linh hải, linh hải có thể là đan điền cũng có thể là thân thể mặt khác bộ vị, dùng để cất giữ thiên địa linh khí địa phương. Động thiên cảnh lại để cho linh hải duệ biến làm một cái động thiên phúc địa, đã đến cảnh giới này chính là một cái đường ranh giới lúc sau, mở động thiên cần dụng lượng tài nguyên, 90% người thể tại cảnh giới này. Kém cỏi nhất động thiên ít nhất cũng phải hơn 100m, mở hơn 100m động thiên sinh linh, chỉ có thể dừng bước tại động thiên cảnh, muốn đi vào nguyên thần cảnh, cần tích lũy càng nhiều nữa năng lượng mới có thể dung chuyển nguyên thần, tiến vào nguyên thần cảnh giới. Động thiên càng lớn, khả dĩ tích lũy thiên địa linh khí càng nhiều, sinh linh tiềm lực cũng lại càng lớn, động thiên lớn nhỏ trực tiếp quyết định sinh linh tiềm lực. Sở hữu tất cả sinh linh đã đến linh hải cảnh dốc sức liệu mạng diện tích đất đai mệt mỏi tài nguyên, để mở ra rộng lớn khuôn cùng động thiên, cũng có cực cá biệt sinh linh địch thủ, động thiên lớn nhỏ không cách nào quyết định bọn hắn thực lực lớn nhỏ, nhân tộc Tam nhãn cự nhân tiểu là một cái trong số đó. Tài nguyên là hắn một người trong thừa tổ, một cái khác rất quan trọng yếu thừa tổ là tu luyện công pháp. Công pháp tốt hay xấu trực tiếp ảnh hưởng mở động thiên lớn nhỏ. Theo nhập tiên cảnh đến trường sinh cảnh, đều là một cái năng lượng tích lũy giai đoạn, so đấu đúng là năng lượng bao nhiêu, cùng với sử dụng năng lượng đích thủ đoạn, dùng khống chế năng lượng bao nhiêu, đến dung chuyển thiên nhiên pháp tắc. Đạo cảnh, cảnh giới này đã sơ bộ địa liên quan đến thiên nhiên pháp tắc rồi, khả dĩ sơ bộ lợi dụng một ít pháp tắc rồi, đã đến cảnh giới này, so đấu không phải năng lượng, mà là pháp tắc. Pháp tắc cảnh chia làm 10 đoạn, pháp tắc một đoạn Đại biểu ngươi khống chế cái này đầu pháp tắc 10%, khống chế pháp tắc càng nhiều, đại biểu ngươi càng thêm địa cứng hãn. Cổ thông đối với cái thế giới này đã có cơ bản rất hiểu rõ, cùng hoa hạ trong truyền thuyết thần tiên thế giới trên lệnh nhiều lắm, đây là một cái khác tinh khiết tu luyện văn minh thế giới. Nhị hóa, những này truyền thừa châu đều giao cho ngươi rồi, phát hiện linh hồn thể lập tức cho ta biết. Ban chỉ ở trong hơn 10 vạn cái truyền thừa châu bị cổ thông chuyển di đi ra, trông chất như núi tựa như trong chất tại Tam Nhãn Cự Nhân nhà kho ở trong. Nghị Hóa nhìn xem hơn 10 vạn cái truyền thừa châu, máy móc đôi mắt mạo hiểm xanh mơn mởn tham lam ánh mắt, trong nháy mắt sở hữu tất cả truyền thừa châu, bị Nghị Hóa thu vào trong cơ thể tiểu thế giới, chậm rãi đối với hắn sửa sang lại. Quỳ trên mặt đất cô gái xinh đẹp, bất khả tư nghị điệu nhìn xem, hơn 10 vạn cái truyền thừa châu, từng cái truyền thừa châu tại trong nhân tộc đều là phi thường quý giá, đại biểu một cái siêu cường sinh linh suất đời truyền thừa, chế tạo truyền thừa châu phi thường gian nan ít nhất cần nguyên thần cảnh giới đại nhân vật. Nguyên thần cảnh giới mới có thể dung truyền thiên nhiên một tia pháp tắc, chế tạo ra truyền thừa châu, nguyên thần cảnh giới phía dưới chỉ có thể chế tạo một ít truyền thừa ngọc giản cùng với một ít sách vở. Hơn 10 vạn cái truyền thừa châu, đại biểu hơn 10 vạn cái nguyên thần cảnh giới và đã ngoài cảnh giới cảnh giới đại nhân vật truyền thừa, thậm chí có siêu cấp cường giả pháp tắc cảnh giới truyền thừa, tam nhãn cự nhân nhất tộc không chỉ có thân thể lực lượng khủng bố, có được tài phú tài nguyên, càng là khủng bố Khó trách một ít dị tộc cùng nhân tộc gơ thích bắt được lạc đàn tam nhãn cự nhân diệt sát, diệt sát một cái tam nhãn cự nhân, vậy thì phát tài, có được vô tận tài phú. Đương nhiên, diệt sát tam nhãn cự nhân, đây là đang muốn chết tiết ấu, diệt sát tam nhãn cự nhân, tốt nhất diệt chứ cái đôi. Nếu không, chờ đợi tam nhãn cự nhân tộc, cả tộc đến diệt sát. Cô gái xinh đẹp nhập vào thân cái kia cổ đầu nành lớn nhỏ chuyển thừa châu, cũng bị nhị hóa lấy đi rồi, nhị hóa trực tiếp mở ra ăn hết. Cô gái xinh đẹp nhìn thấy cái kia nàng nhập vào thân truyền thừa châu được ăn rồi, nội tâm hung hăng địa run rẩy một chút. "Lão bản, ngài đừng như vậy nhìn xem người ta, người ta hội không có ý tứ." Cô gái xinh đẹp làm nũng mà nói, thanh âm kia tức câu hồn, lại làm cho người sợ hãi. "Ngươi là chủng tộc gì? Tại sao phải giấu ở truyền thừa châu?" Cổ thông lãnh đạm mà nói. Cô gái xinh đẹp làm nũng mà nói, "Lão bản, người ta là chính thống nhân tộc, đã từng là đại danh đỉnh đỉnh nạp lan công chúa." nổi tiếng tại toàn bộ Man Hoang Đại Lục, vô số nam tử tình nhân trong ngục. Cô gái xinh đẹp, gọi là Nạp Lan Thải Linh, Nạp Lan Đế Quốc công chúa. Nạp Lan Đế Quốc lại rộng lớn vô hạn Man Hoang Đại Lục phía trên, chỉ là một cái bất nhập lưu đế quốc. Nạp Lan Đế Quốc có thể tại Man Hoang Đại Lục nổi danh, chủ yếu là bởi vì nàng, thành cũng nàng, bại cũng nàng, tại tâm cơ của nàng phía dưới, Nạp Lan Đế Quốc theo không chút nào thu hút đế quốc, đã trở thành Man Hoang Đại Lục nhị lưu quốc gia. Nạp Lan Thải Linh, trời sinh mỹ hoặc thân thể không chỉ có nhân tộc muốn đạt được nàng, dị tộc đồng dạng đạt được nàng, cùng mị hoặc thân thể người tiến hành song hưu, khả dĩ rất nhanh địa đăng lên tu vi, thậm chí khả dĩ mở rộng động thiên lớn nhỏ. Nạp Lan Thải Linh chạy tại nhân tộc cùng dị tộc tầm đó, đạt được đại lượng tài nguyên, cao thâm công pháp, tu vi tăng lên vô cùng nhanh, nàng hai bên lệnh nọ kết quả, cái kia chính là đem nhân tộc cùng dị tộc đều cho đắc tội, toàn bộ Nạp Lan đế quốc Nạp Lan hoàng thất bị diệt sát hầu như không còn, Nạp Lan đế quốc 1/3 sinh linh bị phẫn nộ dị tộc đổ sát. Nạp Lan Thải Linh tu vi cũng không phải rất cao, còn không có có tiến vào động thiên cảnh giới, gần kề linh hải cảnh giới, nàng có thể may mắn còn sống sót xuống, nhờ có linh hồn bám vào nạp lan hoàng tộc truyền thừa châu phía trên, thì ra là cái kia đậu nành lớn nhỏ truyền thừa châu. Cái này truyền thừa châu khả dĩ bảo tồn linh hồn, thay ngén linh hồn, nạp lan Thải Linh dấu ở truyền thừa châu, vượt qua lượng trăm và năm, truyền thừa châu đã trải qua 10 cái chủ nhân, những người này đều bị nàng đã khống chế một loại mị hoặc thân thể trời sinh khống chế người khác phương pháp, lợi dụng những này khống chế người, không ngừng phát triển thế lực, cũng trong bóng tối không ngừng mà trả thù nhân tộc, dị tộc. Cổ thông đã minh bạch, Nạp Lan Thải Linh vừa mới không là chuẩn bị đoạt sát hắn, là muốn khống chế hắn, mị hoặc thân thể trời sinh khống chế người khác phương pháp, nghe rất nhũ bức, nguyên thần cảnh cường giả cũng có thể khống chế, năm đó nàng tựu là đã khống chế một đám nguyên thần cảnh giới cường giả. Mị hoặc thân thể, khả dĩ thoải mái mà câu dẫn ra Sinh linh bản năng nhất dục vọng, từng sinh linh đều có dục vọng, có dục vọng mị hoặc thân thể có thể khống chế, Niết bàn cảnh giới cưng giả, Nạp Lan Thải Linh ý đồ khống chế qua, toàn bộ thất bại, nhiều lần thiếu chút nữa đem mình bổ tiến vào. Lần này muốn khống chế cổ thông, Nạp Lan Thải Linh cũng đã thất bại, thất bại quá triệt để. Cổ thông xoán suất điệu nhìn xem Nạp Lan Thải Linh, Nạp Lan Thải Linh một lần nữa đã có được thân thể, lại đem cơ giáp số linh hồn hạt giống cho chiếm dụng rồi, diên sát nàng, hay là giữ lại nàng? Nạp Lan Thải Linh cá nhân lực lượng đã khôi phục linh hải cảnh giới. Theo Tam Nhãn Cự Nhân cho tu luyện văn mình, căn cứ cấp bậc của bọn hắn phân chia, cổ thông rõ ràng địa nhận thức đến, hắn cảnh giới bây giờ tương đương với động thiên cảnh giới, phát huy ra đến lực lượng có thể so sánh với nguyên thần cảnh giới. Tam Nhãn Cự Nhân, hắn thân thể lực lượng không tốt phán đoán, căn cứ trong cơ thể hắn phán đoán, phía trên là trưởng sinh cảnh giới siêu cấp cường giả, thậm chí là đạo cảnh vô địch cường giả. Cổ thông chằm chằm vào Nạp Lan Thải Linh nhìn vài giây, Đầu đi lòng vòng đã có quyết định, nói: "Nạp Lan Thải Linh, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hoàn thành tốt rồi, ngươi khả dĩ bình yên điệu còn sống." "Lão bản, ngài nói?" Nạp Lan Thải Linh tâm thần bất định bất an mà nói. Chương 243: Thiên triêu tiền nữ. "Ta muốn ngươi cho ta khống chế một phàm nhân quốc gia, tại quốc gia này ở trong, liên tục không ngừng địa cho ta bồi dưỡng được tinh khiết nữ chiến sĩ, tiến vào cổ thần giáo." Cổ thông lúc nói chuyện mang theo nụ cười quỷ dị lộ cười kia cho người cảm giác tà ý vô cùng, nhị hóa, tiểu mao lư cùng lòng truyền nếu như nhìn thấy cái này, lão bản trêu bài nụ cười quỷ dị, biết đạo lão bản vừa muốn chơi cái gì, có người sẽ được xui xẹo. Cổ Thông cho Nạp Lan Thải Linh khai báo một ít chi tiết, tỉ mỹ, ném cho nàng một cái người máy cổ tay. Bèo. Nạp Lan Thải Linh bị Cổ Thông dùng không gian lực trường phương thức, ném tới nhớ năm đó xâm lấn Hoa Hạ đạo quốc, Nạp Lan Thải Linh dùng Tiên Nữ Hạ Phàm phương thức xuất hiện tại đạo quốc thủ đô trên không bị hoặc thân thể mị hoặc chi ý tán phát ra rồi. Bộ tiên chính là Thiên Chiếu tiên nữ, hôm nay đạt được tiên đế đại nhân chi mệnh, đem tại trên núi Phú Sí mở Thiên Chiếu Cung, người có duyên đều có thể nhập tiên cung, tu luyện vô thượng tiên pháp, tiên cung đem tại 3 ngày sau đó cởi mở. Nạp Lan thải linh mị hoặc chi âm tại toàn bộ đảo quốc thủ đô, cùng với toàn bộ đảo quốc danh giới ở trong vang lên, mỗi người rõ ràng địa nghe thấy được nàng mị hoặc chi âm. Mọi người vẫn còn rung động cùng ng ngước bức phía trên. Nạp Lan Thải Linh chí cao vô thượng thân ảnh đi tới trên núi Phú Sĩ, núi Phú Sĩ đỉnh xuất hiện nổ vàng thanh âm, các loại tài liệu đột nhiên xuất hiện bên trên bầu trời, bắt đầu kiến tạo tiên cung. Cổ Thông ý thức bám vào Nạp Lan Thải Linh linh hồn tiểu trên cây, kinh ngạc vô cùng mà nói, quả nhiên không hổ là tinh khiết tu luyện văn minh, nam tử bất khả tư nghị lực lượng vận dụng phương pháp, cái này là nàng nói luyện khí a. Nạp Lan Thải Linh biểu hiện, cổ Thông thỏa mãn vô cùng, vừa mới Nạp Lan Thải Linh cũng không có khó lạc, tinh khiết tu luyện văn minh người Quả nhiên so với hắn cái này lục lọi bên trong tu luyện giả, càng hiểu được như thế nào vận dụng bản thân lực lượng. Dù sao, Nạp Lan Thải Linh chư tinh khiết tu luyện văn minh, là vô số tiền bối, vô số năm từ từ tích lũy xuống trí tuệ kết tinh, quả nhiên cường đại vô cùng, cổ thông cũng có thể dung luyện rèn ra thứ độ vận, lại làm không được Nạp Lan Thải Linh nhẹ nhàng như vậy, hoa lệ tình trạng. Nạp Lan Thải Linh tại đạo quốc tiến hành nàng thiên chiếu đại thần du đùa giỡn, cổ thông mang theo tam nhãn cự người tới Thái Dương hệ bên dưới. Thái Dương hệ bên dưới, một khỏa khủng lồ thiên thạch tinh trên hạ thể, cổ thông thân ảnh xuất hiện ở tại đây. Tại đây có lẽ khả dĩ rồi, đi ra cho ta. Vèo. Ba người cự nhân thân thể, theo người máy cổ tay tiểu trong thế giới bị lấy xuất hiện, hiện ra tại thiên thạch phía trên. Vèo. Cổ thông thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở mặt trăng căn cứ ở trong, lúc này mới đem ý thức bám vào tam nhãn cự nhân linh hồn hạt giống phía trên, vì bản thân an toàn suy nghĩ. Cổ Thông lựa chọn khống chế từ xa tam nhãn cự nhân thân thể. Sở hữu tất cả ký sinh chi vật phi thường kỳ diệu, cổ thông ý thức bám vào linh hồn hạt giống, hoặc là linh hồn tiểu trên cây, khả dĩ nhẹ nhõm khống chế ký sinh chi vật thân thể, phảng phất ký sinh chi vật thân thể tựa là thân thể của mình. Cổ Thông đã từng có ý nghĩ như vậy, nếu như bản thể tiêu vong về sau, bản nguyên đại thụ hoàn hảo, hắn khả dĩ lợi dụng những nay ký sinh chi vật tiếp tục còn sống, hoặc là nhân bản ra bản thân phân thân thân thể, dùng phân thể tới lấy thay bản thể. Nhưng nay chỉ là muốn muốn, lập tức bị không hề để tâm. Cổ Thông thử nâng lên Tam Nhãn Cự Nhân cánh tay, vết nứt không gian lại một lần nữa xuất hiện, cuồng bạo không gian chi lực, theo vết nứt không gian ở trong mang tất cả ma gia, cuồng bạo không gian chi lực trùng kích lấy Tam Nhãn Cự Nhân nhục thể. Tam Nhãn Cự Nhân thân thể quả nhiên cường hãn. Cổ Thông lẩm bẩm. Cổ Thông lần nữa khống chế được Tam Nhãn Cự Nhân cái tay còn lại, vết nứt không gian lại một lần nữa xuất hiện, lại là cuồng bạo không gian chi lực mang tất cả ma gia Vết nước không gian chậm rãi biến mất, Cổ Thông thử khống chế Tam Nhãn Cự Nhân tự nhân hai chân, càng lớn vết nước không gian xuất hiện, kinh khủng hơn không gian chi lực mang tất cả mà ra. Triệu tải Tam Nhãn Cự Nhân thân thể thiên thạch tinh thể, cuồn bạo không gian chi lực mang tất cả phía dưới, biến mất không còn một mảnh, Tam Nhãn Cự Nhân thân thể phiêu phủ ở trong hư không. Em ở mẹ nó, thiếu chút nữa tiến vào vết nước không gian ở trong, là Tam Nhãn Cự Nhân quá mạnh mẽ, hay là thái dương hệ không gian quá yếu ớt. Cổ Thông vừa mới thử đứng lên, Thiếu chút nữa Tiểu đứng vào vết nứt không gian ở trong, tiến vào vết nứt không gian không gian loạn lưu ở trong, lần nữa đi ra, không nhất định là Thái Dương hệ rồi, có thể là xa xôi tinh hệ. Lão bản, ngươi đang làm cái gì? Không gian của ta chấn động máy giò sét bạo bề ngoài rồi, phát nổ mấy ngàn cái, toàn bộ Thái Dương hệ cảnh báo kéo vang lên, sở hữu tất cả vũ khí pháo lộ đều nhắm ngay tại đây. Nghị Hoa bất mãn thanh âm truyền đến nói: Không gian chấn động quá kinh khủng, Thái Dương hệ phòng ngự cùng công kích hệ thống toàn bộ khởi động, rồi, tiến vào đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, từng cái tôi hòm pháo lô đã bổ sung năng lượng xong rồi, đánh thức đang tại điện cuồng hấp thu truyền thừa châu nhị hóa. Cổ thông xấu hổ mà nói nhị hóa, ta cũng không muốn, Tam nhãn cự nhân lực lượng của thân thể không biết như thế nào tu liệm công chế, đưa tay, nhấc chân phảng phất đều là một loại mãnh liệt thủ đoạn công kích. Cổ thông đưa tay cùng nhấc chân, nhưng thật ra là Tam nhãn cự nhân thân hình một loại bản năng phản ứng, muốn linh hoạt địa khống chế tam nhãn cự nhân lực lượng của thân thể còn cần thông qua linh hồn hạt giống chính xác địa khống chế thân thể từng cái nơi hẻo lánh, từng cái nơi hẻo lánh lực lượng. Lão bản, hơn 10 vạn truyền thừa châu bên trong, có lẽ có Tam nhãn cự nhân truyền thừa châu, đã có Tam nhãn cự nhân truyền thừa châu có lẽ khả dĩ tốt lắm khống chế lực lượng của hắn. Cổ Thông nghe vậy mẩn người, Nghị Hóa nói rất đúng, hắn như vậy chẳng có mục đích điệu lục lọi, năm nào Mã Nguyệt mới có thể khống chế Tam nhãn cự nhân thân thể, đã có Tam nhãn cự nhân truyền thừa không giống với lúc trước. Bèo Cổ Thông dùng không gian lực trường, lập tức xuất hiện tại tam nhãn cự nhân trung quanh, cổ thông quét một vòng tình huống xung quanh, cái này phiến trong hư không, vừa mới còn có một chút thiên thạch tinh thể, hiện tại biến mất được không còn một mảnh, chung quanh thiên thạch tinh thể, tại vừa mới không gian năng lượng sóng thôi động phía dưới, đã đi ra cái này phiến tinh không. Quả nhiên cường hãn, còn một điều điểm không gian chi lực lưu lại. Cổ Thông lẩm bẩm. Bèo. Tam nhãn cự nhân thân thể lập tức biến mất, tiến nhập chứa vật vòng tay ở trong. Cổ Thông lại một lần nữa xuất hiện địa phương, là một tòa Thái Dương hệ biên giới một tòa thành lũy ở trong, Tam Nhãn tự nhân thân thể lại một lần nữa xuất hiện. Lần sau đừng tới nữa, chỉ cần lại để cho tinh tế chiến hạm kéo lấy hắn đi ra là được rồi. Cổ Thông nhìn nhìn thành lũy nhà kho ở trong Tam Nhãn cự nhân, thỏa mãn mà nói: "Bèo." Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại mặt trăng căn cứ ở trong, nhị hóa người này vẫn còn sửa sang lại truyền thừa châu tư liệu, từng cái truyền thừa châu, tuy là một phần truyền thừa, nguyên một đám truyền thừa tư liệu không ngừng mà tiến vào nhị hóa cơ sở dữ liệu bên trong. Hơn 10 vạn cái truyền thừa châu, nhị hóa trước mắt gần kề sửa sang lại 10 cái truyền thừa châu, Cổ Thông nhìn nhìn nhị hóa tiểu thế giới truyền thừa châu, về tới cổ gia căn cứ. "Lão công, ngươi trở về rồi, vừa mới cô cô đã tới một chuyến." Cổ Lam Lam ăn mặc áo ngủ như là ảo ảnh tổng quát xuất hiện tại Cổ Thông, nô tiểu cầm trước mắt, trừng mắt Cổ Thông nói, "Đảo quốc cái kia thiên chiêu tiên nữ là chuyện gì xảy ra?" Vấn đề này cùng tiểu tử này khẳng định thoát không được quan hệ choe nụ a toại. Chương 244, Thiên Triều Cung. Đảo Quốc Thiên Triều Tiên Nữ xuất hiện, đã rung động thế giới, tất cả các thế lực trong tình báo tỉ lệ biết tin chi. Hơn nữa, Đảo Quốc Thiên Triều Tiên Nữ xuất hiện tin tức, mang tất cả toàn bộ mang tất cả, đông bán cầu, rất nhiều người dạng sáng bị đánh thức, nghe nói cực kỳ bất khả tư nghị sự tình, ngủ mừ giấc, Đảo Quốc toát ra Thiên Triều Tiên Nữ. Hơn nữa, Thiên Triều Tiên Nữ đem tại trên núi Phú Sĩ mở Thiên Triều Cung truyền nhận người có duyên tiến vào tiên cung ở trong tu luyện vô thượng tiên pháp, cái này mới được là trọng điểm bên trong đích trọng điểm, đạo quốc con người làm ra này điên cuồng. Hoa hạ trong tình báo người, lần thứ nhất thời gian nhận được đến từ chính đạo quốc tình báo, vệ tinh quay chụp đến núi phú sĩ bất khả tư nghị hình ảnh, cái này thiên chiêu tiên nữ có được quỷ thần khó lường thần tiên thần thông, như nhân vật cường hãn như vậy, vũ khí thông thường đã đối với nàng mất đi hiệu lực rồi, hoa hạ trong tình báo trước tiên liên hệ rồi cổ lam lam. Cổ Lam Lam trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, tức giận điệu đến tìm kiếm cổ thông. Hoa Hạ đại địa, truyền thông đám bọn họ thu được tin tức này giọa sợ, trên internet xuất hiện về thiên chiếu tiên nữ xuất hiện video, hình ảnh, càng ngày càng nhiều người trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, nghe xong cái này sấm sét giữa trời quang biến mất, lại không, cái gì buồn ngủ, đảo quốc thiên chiếu đều xuất hiện, cái này vẫn còn được, đây là muốn xưng bá thế giới tiếp đấu. Năm trước, cổ thần giáo xuất hiện, nó vô tận máy móc đại quân, hoành động toàn bộ thế giới Từ khi lão mị cái kia lần sự kiện về sau, cổ thần giáo như vậy ít xuất hiện. Mà bắt đầu, ngoại trừ từng cái quốc gia trong tình báo, người bình thường gần kề đạt tới lạ bề y bạn nước Cộng hòa, từng đã là bá chủ quốc gia, mới có thể nhìn thấy máy móc đại quân. Coco, ngươi nói cái kia giả thiên triều, vì địa cầu hòa bình, vì có thể là đảo quốc giảm bớt miệng người áp lực, cũng vì đảo quốc các thiếu nữ khỏe mạnh phát triển. Thiên triều tiên nữ không đành lòng con dân đã bị như thế ức hiếp, ngược đãi, cung cấp cấp giải trí. Vì vậy nàng xuất hiện, nàng đem cứu vất thiên thiên vạn vạn đảo quốc thiếu nữ cổ thông tránh nghĩa lẫm nhiên thao thao bất tuyệt mà nói. Cổ lam lam, nô tiểu cầm xứng sờ địa chầm chầm vào cổ thông, đảo quốc tình huống quả nhiên là người này làm ra đến, nghe lời này, thiên chiếu tiên nữ người có duyên, kỳ thật tiểu là cái nguy trang. Hừ, lão công, nghe vận nhi nói ngươi muốn làm hậu cung giai lệ ba vạn, nhìn ngươi ý tứ này, không chỉ là ba vạn con số, là muốn làm ba trăm vạn, hay là ba nghìn vạn, hay hoặc giả là ba trăm triệu. Ngươi chịu được sao?" Lô Tiểu cầm mặt như hàn băng phấn nộ khuôn mặt, mang theo một chút sát khí nói. Cổ Lam Lam mang theo tiểu ý nhìn xem Cổ Thông, thiên triếu tiên nữ quả nhiên là người này làm ra đến, cho Hoa Hạ trong tình báo báo cáo một chút, lại chạy trở về, tiếp tục ngủ vẻ đẹp của nàng cho cảm giác. "Lão bà, ta là hạ người sao như vậy?" Cổ Thông trợn trắng mắt, Cổ Thần giáo tổng bộ có đảo quốc đưa tới các thiếu nữ xinh đẹp, đối với toàn bộ khổng lồ cung điện bảy mà nói, hay là quá ít, Nạp Lan Thải Linh xuất hiện. Cổ thông an bài cái này đặc biệt những nhiệm vụ khác, cho cung điện bầy không ngừng mà bồi dưỡng, cùng chuyển vận mị thiêu nữ, tăng thêm nhân khí. Ngươi không chỉ có là, ngươi đã bắt đầu làm, đến, ngươi trà sát y bản. Nô Tiểu Cầm nói xong, một cái sắt thép trà sát y bản ném vào cổ thông dưới chân, chuyển đến len ken đang đang thanh âm. Cổ thông ngọc ép, nhà đầu kia liền cái này đều chuẩn bị, nhìn nhìn lại trà sát y bản phải chân nhỏ một hàng chữ toàn bộ vũ trụ vô địch trà sát y bản, người liên hệ vận nhi thánh nữ Thiên Vong dãy số ít, ít ít ít ít. Ta đi, có như vậy vung hố ca đấy sao? Cổ Thông cực kỳ im lặng mà nói. Đột nhiên, Cổ Thông trừng lớn mắt con mắt nói, Địa tinh tử thiết, phá sản, quá phá sản rồi, phá sản đan bà, chân quý như thế điệu tinh tử thiết, lấy ra làm trả sát y bản. Lao công, cái này tựu là điệu tinh tử thiết. Lô Tiểu Cầm tiếp đuối, cái này rõ ràng là bình thường sắt thép, tại sao là chân quý điệu tinh tử thiết? Lão bà, còn có bao nhiêu, hết thảy lấy ra, những Này địa tinh tử thiết khả dĩ chế tạo mấy vạn cái máy móc đại quân hải tâm." Cổ Thông sắc mặt nghiêm túc, chính nghĩa lâm nhiên mà nói, "Nha, Lô tiểu cầm tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, địa tinh tử thiết đến cỡ nào chân quý, nàng cũng có nghe thấy, đây là rèn tiên khí, thần khí tài liệu, ngoan ngoãn điệu theo người máy hoàn lấy ra sở hữu tất cả sắt thép trả sát y bản." Từng khối sắt thép trả sát y bản hiện ra đi ra, trông chất như núi, so với hắn người rất cao, Cổ Thông đếm Suốt 365 khối, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái nha đầu này, có ngươi như vậy vung hố ca đấy sao? 365 khối, đây là cho mình mỗi ngày đều chuẩn bị một khối. Vèo. 365 khối sắt thép trả sát ý bạn, lập tức toàn bộ chui vào cổ thông người máy hoàn ở trong, cổ thông thỏa mãn vô cùng mà nói, "La bả, ngươi hảo hảo tu luyện." Cổ thông thân ảnh biến mất, Lô Tiểu Cầm dò xét một chút về điệu tình tử thiết tư liệu. Lập tức nghiến răng nghiến lợi hung hăng điệu nhìn xem cổ thông biến mất địa phương, nàng bị lừa rối rồi, cái này vốn chính là bình thường sắt thép, còn là trên địa cầu bình thường sắt thép. Hừ, chúng ta chờ xem. Lô tiểu cầm cong lên miệng nói. Nam cực đại lục, Long tộc địa bàn, cổ thông thân ảnh xuất hiện ở tại đây, Long đại đang tại tu luyện, Long nhị cái kia mục nát cự long đang tại quan sát phim hoạt hình, những thứ khác cự long, hữu mô hữu dạng, ra dáng, địa học lấy. Long nhị đem long tộc cho mang hứm mắt. Cái này không thể được." Cổ thông nhíu mày nói, mặt khác Tây Phương Thần Long, tiến hóa thành là Tây Phương Thần Long thời khắc, thân thể của bọn nó nguyên một đám rầy nhỏ, tràn đầy mỹ cảm, hiện tại cái bụng càng ngày càng mượt mà rồi, bị Long Nhị cái này đầu mục nắt long cho mang hừ mất. "Lão bản, ngài đã tới." "Long đại." Long Nhị kinh hỉ mà nói. "Bái kiến Tiên Thần đại nhân." Những thứ khác Long tộc, Giáp Long, Giáp Mãng, Cự Ngạc quỳ lạy mà nói. "Lên làm gì vậy, đều làm gì vậy đi." Long Nhị Thịt của ngươi lại tăng trưởng, nhìn ngươi thật sự quá rỗi danh rồi, cho ngươi một cái thú vị nhiệm vụ." Cổ thông lớn tiếng mà nói, cái này Long Nghị phải cho nó bất ngờ một chút. Long Nghị hưng phấn, "Thú vị nhiệm vụ, rốt cuộc là cái gì thú vị nhiệm vụ?" kích động mà nói, "Lão bản, ngài nói mau." "Nhiệm vụ này phi thường có ý tứ, là cái nuôi thú vị nhiệm vụ, đảo quốc có một thiên chiêu tiên nữ, ngươi đến Tây Phương thế giới cho ta thành lập Long đỉnh, bồi dưỡng một gã tiên mỹ thiếu nữ, tu vi cảnh giới đạt tới linh hải cảnh, những Nay mỹ thiếu nữ mới có tư cách vào nhập cổ thần giáo, đây là ngươi mới đích người mãi hoãn, bên trong có đại lượng tài nguyên, cần tu luyện công pháp, khả di tại cơ sở dữ liệu bên trong tìm kiếm. Long Nghị cực đại long nhãn sáng rõ, nhiệm vụ này rất có ý tứ, nó rất hướng tới cuộc sống của con người, lần này là rất cơ hội tốt, hưng phấn gật gật đầu khổng lồ long đầu nói, "Lão bản, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Long Nghị đã coi nhân vật, long đại cực đại long đại bu lại, mở miệng nói, "Lão bản Ta có phải hay không muốn tới Hoa Hạ Đại địa kiến lập Thiên đỉnh, tiến hành của ta như chi lộ. Cổ thông sửng sốt một chút, Hoa Hạ Đại địa hắn thực không có nghĩ qua, lâm vào trầm tư, Châu Phi thuộc về cổ thần giáo địa bàn, lão mị cũng là cổ thần giáo địa bàn, đảo quốc đã có giả thiên triều, Tây phương thế giới đã có Long đỉnh, còn kém Hoa Hạ Đại lục. Chương 245, người nếu phạm ta, mặc dù xa tất nhân chu. Hoa Hạ kiến lập Thiên đỉnh. Cái này hình như là cùng Hoa Hạ chính phủ tranh đoạt quyền lực. Thần thoại trong truyền thuyết Thiên đỉnh cao cao tại thượng, cùng hiện tại Hoa Hạ dân tộc dân tự do chủ, nhân dân đương gia làm chủ nghiêm trọng địa lương đạo mà đi. Long đại, Hoa Hạ đại địa không cần. Cổ Thông cười cười mở miệng nói. Cổ Thông lại nói tiếp, "Long đại, nhị hóa thành lập công pháp cơ sở dữ liệu, càng ngày càng nhiều công pháp tiến vào cơ sở dữ liệu ở trong, ngươi nghiên cứu thiên nhiên pháp tắc, khả dĩ tham chiếu, đối với ngươi tiến hóa phi thường hữu ích." Thiên thần đại nhân. Một đầu thuần trắng sắc thần long bay tới. Tương đương với nhân loại thiếu nữ thanh thúy thanh âm chuyển đến. Bạch Tô Trinh, ngươi có việc. Cổ thông đối với Bạch Long chính mình lấy cái tên này, quá bó tay rồi, Long tộc ở trong duy nhất Bạch Long, lấy cái như thế nhức cả chứng dê y danh tự, có chút hoài nghi nặng có phải hay không thần thoại chuyển thuyết Bạch Tô Trinh. Thiên thần đại nhân, người ta muốn đi thế giới nhân loại đi dạo một vòng, có thể chứ. Bạch Long tội nghiệp thanh âm chuyển đến nói. Cổ thông bó tay rồi, Bạch Long muốn làm gì vậy, cổ thông phi thường tinh tưởng. Nàng bị Long Nhị cho mang hứa mất, thích nhất xem kịch truyền hình tiểu La Bạch Nương tử truyền kỳ, nàng đây là muốn tìm hứa tiên, hướng tới Bạch Tố Trinh cùng hứa tiên tình yêu cố sự. Khả dĩ, phạm vi hoạt động giới hạn là bè ỉ ba nước Cộng hòa, Bắc Mỹ châu, ngươi dùng cổ thần giáo hộ pháp thân phận xuất hiện. Cảm ơn, thiên thần đại nhân." Bạch Long hưng phấn vô cùng mà nói. Cổ Thông lắc đầu, không biết Bạch Long có thể hay không mang cái hứa tiên trở về. Vèo. Cổ Thông an bài hết Long Nhị sự tình, trở lại cổ gia căn cứ. Thiên chiếu cùng, Long đỉnh xuất hiện, địa cầu đem càng ngày càng có ý tứ. Năm nay Tết Nguyên Tiêu trước này chưa có náo nhiệt. Các ngươi nghe nói không? Đảo quốc xuất hiện thiên chiếu tiên nữ. Đương nhiên, ngày hôm qua rạng sáng đến bây giờ không có chấm mắt, nghe nói thiên chiếu tiên nữ đang tại núi Phú Sĩ kiến thiết thiên chiếu cung, cái kia quỷ thần khó lường thần tiên thần thông, hù chết bà bảo. Năm trước xuất hiện cổ thần giáo, năm nay xuất hiện thiên chiếu cung, địa cầu đây là làm sao vậy? không biết máy móc đại quân cùng thiên chiếu tiên nữ so với cái nào lợi hại hơn. Ta đi, cái này thú vị, Đảo quốc đã có thiên chiếu tiên nữ, rốt cục lần nữa hấn diện rồi, khả năng vừa muốn bắt đầu sản xuất bọn hắn xương bá chi lộ. Nghe nói, thiên chiếu tiên nữ đem tại 3 ngày sau cởi mở thiên chiếu cùng, tuyển nhận người có duyên tiến vào tiên cung, tu luyện vô thượng tiên pháp, cái kia phi thiên độn điệu thần thông. Đảo quốc đã có thiên chiếu tiên nữ, chúng ta Hoa Hạ hùng quân đạo tổ, Tam Thanh đạo tổ, Ngọc Hoàng đại đế. Bọn hắn người đâu? Ô, ô. Chẳng lẽ Hoa Hạ đại địa vừa muốn lâm vào bị ức hiếp thời đại? Là quốc gia nào không có bất kỳ tỏ thái độ? Gặp được chuyện lớn như thế tình, bộ quốc phòng đến bây giờ cũng không có tổ chức tin tức buổi trình diễn, đây là làm sao vậy? Hoa Hạ đại địa dân chúng thảo luận về thiên triều tiên nữ sự tình, đại bộ phận người tràn đầy lo lắng, đối với đạo quốc xâm lược tính rất mạnh dân tộc mà nói, đã có thiên triều tiên nữ ủng hộ, gia tâm chắc chắn trọng mới xuất hiện. Đảo quốc cùng Hoa Hạ đại địa hoàn toàn trái lại Vô số người tụ tập tại núi Phú Sĩ chân núi, chứng kiến thiên chiếu tiên nữ phong thái, thiên chiếu tiên nữ lơ lửng ở trên không bên trong, đang tại tu kiếm thiên chiếu cùng, thiên chiếu cung chưa từng đã có. Núi Phú Sĩ rơi chân, tụ tập đại lượng quân đội, đảo quốc thủ tướng, thiên hoàng, mang theo một đoàn người, yên lặng điệu thủ hộ tại chân núi, kích động địa nhìn xem thiên chiếu tiên nữ thân ảnh. Địa cầu từng cái quốc gia đại lượng truyền thông tụ tập núi Phú Sĩ dưới chân, kể cả hoa hạ truyền thông đám bọn họ, Camera nhắm ngay lấy trên bầu trời thiên chiếu tiên nữ thân ảnh điên cuồng mà quay chụp, hình ảnh không ngừng mà xuất hiện tại từng cái quốc gia đài truyền hình, cùng với trên internet. Hoa Hạ đài truyền hình, trên internet cũng cũng xuất hiện thiên chiếu tiên nữ thân ảnh, có mấy cái mạng lưới bình đài, trực tiếp làm hiện trường trực tiếp, thông qua trực tiếp bình đài, khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy thiên chiếu tiên nữ thân ảnh. Đẹp quá thân ảnh, tốt đẹp đẽ thân ảnh. Quá câu hồn rồi, ô ô. Vì cái gì như thế mỹ nữ, lại là đảo quốc thiên chiếu Hảo tiện ráng người, tới, ra nhất định khiến ngươi rụt tiên rụt tử. Mọi người xem xem, những cái kia đảo quốc người, nguyên một đám lô múi chỉ lên trời, thật là ác âm. Ô ô ô, của ta tam thanh đạo tổ, ngài lao nhân ra nên hiện thân đi hả? Hoa hạ trong nước tất cả lưới lớn lạc trực tiếp bình đài, bị soát bình rồi, đủ loại ngôn luận không ngừng, máy tính đầu, điện thoại đầu, có một nửa người tại quan sát trực tiếp, rất nhiều rõ ràng chửi tới, tiếp tục không ngừng. Mới hát sáng cả. Hoa Hạ Bộ Quốc phòng rốt cục vì thế mở tin tức buổi trình diễn, buổi trình diễn hiện trường tụ tập trong ngoài nước truyền thông, duy trì có thiếu đi đạo quốc phóng viên, hiện tại bọn hắn lô mũi chỉ lên trời rồi, loại này buổi trình diễn khinh thường tại tham gia. Các vị truyền thông các bằng hữu, mọi người buổi sáng tốt lành, ta là Hoa Hạ Bộ Quốc phòng phát ngôn nhân Hoa Cường, lần này tổ chức về thiên chiếu tiên nữ buổi trình diễn, Hoa Hạ chính phủ cho tới bây giờ thừa hành dân chủ tự do, tuyệt không can thiệp nước khác nội chính làm chuẩn tắc thì Thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, mặc dù xa tất nhân chu, phía dưới bắt đầu vấn đề. Hoa cường khí phách ngôn ngữ, đem ở đây truyền thông đám bọn họ rung động rồi, kể cả quan sát trực tiếp Hoa Hạ người cũng chấn trụ. Hoa Hạ đã phát biểu thành âm, ý ở ngoài lời, phi thường minh xác, thiên chiếu tiên nữ nếu như xâm phạm, Hoa Hạ tất nhân chu. Uy vũ khí phách, uy vũ khí phách, chúng ta Hoa Hạ phải có lớn như vậy quốc phong phạm. Kiểu như châu bò, quá kiểu như châu bò rồi rốt cục nhìn thấy Hoa Hạ cường ngạnh một mặt, ngu xuẩn, quá ngu xuẩn rồi, chúng ta có lẽ bảo trì chờ mặc, thua điểm vị khuất không sao cả, chỉ cần mọi người có thể bình an là được, ai? Hoa Hạ các nơi quan sát trực tiếp người, các loại ngôn ngữ xung ra, có ủng hộ, cũng có phản đối, đồng dạng cũng có lớn tiếng địa chửi bới, cũng có người tràn đầy khinh thường. Hoa cường tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Hoa Hạ Đài truyền hình phóng viên, đối với thiên triều tiên nữ sự kiện, quốc gia của ta áp dụng cái gì hữu hiệu ứng đối biện pháp? Hoa Cường mang theo nồng đậm khinh thường ngữ khí nói: "Quốc gia của ta hữu hiệu biện pháp, mỗi một vị dân chúng vượt qua cơm no áo ấm cuộc sống hạnh phúc. Hoa Hạ văn minh vũ trụ chiến hạng ngao du vô tận tinh tế sâu không, khai thác thuộc về Hoa Hạ văn minh vô tận danh giới." Hoa Cường lời nói, lại là một lần khí phách lời nói, ở đây trong ngoài nước truyền thông, cùng quan sát trực tiếp Hoa Hạ dân chúng, lần nữa trợn tròn mắt, cái này cũng quá khí phách. Ý ở ngoài lời, thiên chiếu tiên nữ đùa là tiểu hài tử qua mọi nhà. Hoa Hạ căn bản không có đem nàng để vào mắt, nàng cũng không có tư cách lệnh Hoa Hạ đem nàng để vào mắt, Hoa Hạ mục tiêu là vô tận tinh không, chỗ đó mới được là Hoa Hạ sân khấu, địa cầu sương vương xứng bá, Hoa Hạ chẳng thèm ngó tới. Hoa Cường lời nói giới thiệu, toàn bộ buổi trình diễn hiện trường đại trầm mặc 1 phút đồng hồ. Hoa Hạ phần đông các đầu lĩnh đã ở quan sát trực tiếp, đối với Hoa Cường biểu hiện vừa lòng phi thường, lực lĩnh ngộ vậy rất tốt, Hoa Hạ các đầu lĩnh theo Hoa Hạ trong tình báo biết được, Thiên triều tiên nữ là cổ thông, cái này Gấu Hải Tử làm ra đến, bọn hắn đang nhìn đùa giỡn, nhìn xem Gấu Hải Tử, tại đảo quốc có thể dạy vỏ ra cái đại sự gì đi ra. Chương 246, nóng bỏng tiểu thụ. Vị kế tiếp vấn đề. Hoa Cường tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là 20 nước ít phóng viên, ngài vừa mới ngôn ngữ, không sợ làm tức giận thiên triều tiên nữ, rước lấy diệt quốc hòa sao? Theo ta được biết, quý quốc vũ khí thiết bị, đối với tiên nhân đến nói, tiểu là sắt vụn. Đổng tử Quốc phòng viên cười lạnh mà nói: "Vị này nữ sinh vấn đề, ta vừa mới đã nói qua, Hoa Hạ chính phủ thừa hành người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, mặc dù xa tất nhân chu, vị kế tiếp vấn đề." Hoa Cường khinh thường nhìn nhìn Đổng tử Quốc phòng viên, lạnh lùng thốt. Cổ thông liên hệ rồi Nạp Lan Thải Linh, đang tại kiến thiết Thiên chiếu cung Nạp Lan Thải Linh, đột nhiên đình chỉ tiếp tục kiến thiết, mị hoặc thân thể mị hoặc chi ý phát động. Nhiễu loạn trật tự người chết. Lệnh như băng lời nói tại đảo quốc danh giới ở trong vang lên, tất cả mọi người rõ ràng địa nghe thấy được đến từ Thiên Chiếu tiên nữ thanh âm. Đảo quốc người bị dọa, đối mặt thần bí khủng bố Thiên Chiếu tiên nữ, nguyên một đám trung thực. Mà bắt đầu, thanh thản ổn định chờ đợi Thiên Chiếu cung cải mở, tiến vào Thiên Chiếu cung học tập vô thượng tiên pháp. Nay Thiên Nguyên Tiêu Thiết cũng là ký sinh tập đoàn sản phẩm đẩy ra thời gian, Hoa Hạ đại địa cùng Lã Bệ ủy bạn nước Cộng hòa đồng thời đưa ra thị trường, đã xảy ra Thiên Chiếu tiên nữ sự kiện. Y Nguyên ngăn cản không được thổ hào đám bọn họ đối với ký sinh đời thứ nhất cá nhân bộ phận kết nối cùng xe Việt dã như tình. Ký sinh tập đoàn chính thức thẳng doanh điểm, tháng riêng 14 ngày đó đã có người tại xếp hàng chuẩn bị mua, nay Thiên Nguyên tiêu tiết, tụ tập tại chính thức thẳng doanh điểm bên ngoài, tại xếp hàng thời điểm, thảo luận lấy về Thiên Chiếu tiên nữ sự tình. Chính thức thẳng doanh điểm, theo 8 giờ bắt đầu chính thức buôn bán, từng cái chính thức thẳng doanh điểm không ngừng mà có người ra ra vào vào, cầm bắt được cá nhân bộ phận kết nối người sử dụng bị cá nhân bộ phận kết nối cường hãn công năng cho rung động rồi, ký sinh cá nhân bộ phận kết nối so trong tưởng tượng bên trong rất tốt. Xe Việt dã tiêu thụ tình huống, đồng dạng cũng là phi thường đáng bỏng, cùng cá nhân bộ phận kết nối cửa hàng so với, mua sắm nhân viên tiểu rất nhiều. Hoa hạ thổ hào thật nhiều, là bệ ý bà nước cộng hòa hoa hạ người, càng là thổ hào bên trong đích thổ hào, là bệ ý bà người mua sắm người, cũng rất cấp lực, người nước ngoài thổ hào thêm nữa cổ thông thị thảo điệu cảm thán nói: Một bộ cá nhân bộ phận kết nối 8888, thứ không phải bình thường người có thể mua được rất tốt, tiền lương vượt qua 1 vạn thành phần tri thức, không ăn không uống cũng muốn hơn nửa năm mới có thể mua được rất tốt. Theo số liệu biểu hiện, là bề ý bạn nước Cộng hòa mua sắm cá nhân bộ phận kết nối nhân số, xa nhiều hoa hạ trong nước, tiêu thụ số liệu là trong nước 6, gấp 7 tả hữu, ký sinh cá nhân bộ phận kết nối không làm khát khao tiêu thụ, cũng không làm số lượng hạn chế, chỉ cần ngươi có đủ nhiều nhân dân tệ, cổ thân tệ cũng có thể đại lượng mua sắm. Cá nhân bộ phận kết nối đều ở Hoa Hạ, là bệ y bạn nước Cộng hòa có tiêu thụ, quốc gia khác mua sắm người tiến vào Hoa Hạ bất tiện, tiến vào bệ y bạn nước Cộng hòa thuận tiện rất nhiều, những nay người nước ngoài đám bọn họ, mỗi người bình quân mua 30 đại đã ngoài, rọi sách mua sắm, có người thậm chí lái xe tới mua sắm. Không chỉ có trong nước có bọn đảng tồn tại, nước ngoài bọn đảng y nguyên điên cuồng, ký sinh tập đoàn chỉ nhận cổ thân tệ, nhân dân tệ, mặc kệ ngươi mua sắm bao nhiêu, những Này nước ngoài bò đảng chuyển một chút, dẫn vào trong nước ít nhất môi đài khả dĩ mang đến một phần năm thu nhập, thậm chí thêm nữa. Theo buổi sáng 8 giờ, đến 2 giờ chiều, lạ bệ ý 3 nước Cộng hòa cá nhân bộ phận kết nối tiêu thụ lượng đã vượt qua 200 vạn đài. Trong nước tiêu thụ lượng đột phá 30 vạn đài, một đài dựa theo 9 vạn đến tính toán. Trong nước 7 giờ tiêu thụ ngạch là 270 ước nhân dân tệ, kinh người khủng bố con số, không có bất kỳ tiền trả phân kỳ, duy nhất một lần trả tiền. Trong nước 270 ức nhân dân tệ nhập sổ sách, mà La Bệ Y Ba nước Cộng hòa dựa theo trong nước gấp 7 tính toán, cái kia chính là 189 tỷ nhân dân tệ, dựa theo cổ phần tệ tính toán 18.900 triệu cổ phần tệ. Cổ phần tệ cùng nhân dân tệ đối lập, một cổ phần tệ tương đương với 100 nhân dân tệ, cổ phần tệ chính thức không tiếp thụ bất luận cái gì tệ loại thuế đổi, tại La Bệ Y Ba nước Cộng hòa đã có rất nhiều người vụng trộm điệu tiến hành thuế đổi. Cá nhân bộ phận kết nối tiêu thụ năng bỏng Là bề ỉ bà nước Cộng hòa xe Việt Dã tiêu thụ nóng bỏng trình độ, vừa xa quá hoa hạ trong nước, đối mặt như là xe bọc thép xe Việt Dã, bình thường bạn gần kề tiêu thụ 100 vạn nhân dân tệ, xa hoa bạn có thể nước lục hành chạy nhanh gần kề tiêu thụ 300 nhân dân tệ. Vùng Trung Đông Du bai đối mặt xe Việt Dã tính năng ngăn cản không nổi hấp dẫn, duy nhất một lần mua 1 vạn chiếc, trong đó 8000 xa hoa bạn, 2000 bình thường bạn, tổng cộng bỏ ra hơn 200 ức, thủ hào thế giới quả nhiên là khí phách khu vũ. Theo buổi sáng đến 2 giờ chiều, lạ bệ ỉ bạ nước Cộng Hòa tiêu thụ lượng đột phá 3 văn chiếc, trong đó 1 phần 3 đến từ 9 giờ y bờ trí tuệ đích mua sắm, trong nước tiêu thụ lượng so với kem sa, gần kề 1.200 nhiều chiếc, trong đó 1.000 hơn 1.000 là bình thường bản, gần kề hơn 100 là sa hoa bản. Buổi chiều 3 điểm, Long Nhị mang theo bọn thủ hạ của nó, theo đại Tây Dương sung ra, thoải mái nhàn nhã địa xuất hiện tại châu Âu trên đại lục, hiện ra tại đại chúng tầm mắt ở trong, Tây Phương Thần Long xuất hiện, toàn bộ Tây phương thế giới hoành động. Chương 247, Long đỉnh. Châu Âu tất cả các thế lực trong tình báo biết đạo Tây phương thần long cùng cổ thần giáo quan hệ, cũng nhìn thấy Tây phương thần long phong thái, bình thường đại chúng cũng không biết, Long nhị xuất hiện, toàn bộ Tây phương thế giới lập tức hoành động. Long nhị thoải mái nhàn nhã đấy, không nhanh không chậm, lão bản đã từng nói qua rồi, nếu là muốn từ từ sẽ đến, lại để cho mỗi người nhận thức người, không trung Long nhị nhàn nhã địa phi hành. Châu Âu các quốc gia chiến cơ xuất hiện, Chiến cơ phi công trong lòng run sợ theo sát ở trung quanh, khoảng cách gần quan sát Tây Phương Thần Long, nhìn thấy Tây Phương Thần Long cực đại long đầu hướng của bọn hắn cười cười. Long nhị mang lấy thủ hạ Tây Phương Thần Long, thành thôi thành thôi phi hành mở giờ, Tây Phương Thần Long xuất hiện, lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới, hoa hạ đại địa lại nhau nhau lật trời. Vốn là đạo cốt thiên chiếu tiên nữ xuất hiện, hiện tại lại là Tây Phương thế giới thần long xuất hiện, địa cầu đến cùng làm sao vậy? Ta đi, thật sự là thần long, hay là mọc cánh thần long? Cái kia thịt dodo thân thể, giống như quá mập. Địa, địa cầu đến cùng làm sao vậy? Đảo quốc xuất hiện thiên chiếu, Tây phương thế giới xuất hiện thần long, chúng ta hoa hạ. Chẳng lẽ Tam Thanh đạo tổ vứt bỏ chúng ta? Tốt mập long, tốt manh đát đát Tây phương thần long. Thần long a, ngươi đến lộ chỗ, quê hương của ngươi tại Đông phương, không tại Tây phương. Hoa hạ đại điệu trên internet nhao nhao lật trời, nay thiên nguyên tiêu tiết, Vũ Long cái này sống động thiếu không được, chân long thật sự xuất hiện, lại không phải tại Đông phương. Nhưng lại tại Tây Phương, vung vậy giả long, chân long lại đã đến. Buồn tọa Long Thần, đem tại Đại Tây Dương thành lập Long đỉnh, người có duyên đều có thể nhập Long đỉnh tu luyện vô thượng tiên pháp, Long đỉnh lập tức cởi mở. Long nhị to thanh âm tại toàn bộ châu Âu đại lục vang lên. Châu Âu trên đại lục, vô số người trong đầu vang lên cái thanh âm này, giống như tại vang lên bên ngoài, lại giống như trong đầu vang lên, nói không phải mọi người quen thuộc anh văn, mà là tiếng Trung. Một gã tên Tây Phương ngáp ép, một cái nói chúng văn Tây Phương thần long. Châu Âu vô số người Hoa cũng ngợp ép, một cái trong hội Văn Thần Long đi vào châu Âu thành lập Long đỉnh, truyền thụ vô thượng tiên pháp, cái này thần long có phải hay không dân mù đường, đến lộ chỗ, có lẽ đến đông phương mà không phải tây phương. Đại Tây Dương mặt biển xuất hiện chấn động, một tòa khủng lồ hòn đảo theo đại dương ở trong chậm rãi bay lên, từng tòa bóng ánh sáng long lanh khủng lồ cung điện, hiện ra tại hòn đảo phía trên, bàng bạc khí thế, theo hòn đảo phía trên hướng phía châu Âu đại lục truyền lại lấy. Tòa đảo này tự theo dạng sáng bắt đầu chế tạo gấp gáp. Đã đến 2 giờ chiều đa tải chuẩn bị cho tốt, hồn đảo cùng từng tòa cung điện hoàn thành về sau, Long nhị cái này mới xuất hiện tại châu Âu đại lục trên không, bắt đầu nó một giờ lưu. Long đạo chung quanh xuất hiện lơ lửng lập thể chữ, vẫn là tiếng chúng chữ, chỉ cần có thể đạp vào Long đạo, tiểu la người hữu duyên khả dĩ đạt được tu luyện vô thượng tiên pháp tư cách. Đảo quốc thiên triều cung cần 3 ngày sau đó, Long đỉnh lập tức lên đạo. Quả nhiên khí phách phi vũ, thời gian so sánh đội vàng, trên Long đạo xanh hóa không có làm tốt. Cổ Thông lơ lửng tại trên Long Đạo Không, lẩm bẩm: "Lão bản, vừa mới ta có phải hay không phi thường uy vũ khí phách?" Long Nghị Dương Dương đáp ý mà nói: "Long Nghị, ngươi muốn nghe xem trên internet là nói như thế nào ngươi đây này." Long Nghị nhẹ gật đầu, Cổ Thông cười ha hả mà nói: "Dễ nghe nói ngươi tốt manh, là cái manh đắt đắt thần long, không dễ nghe, thần long quá mập rồi, là ăn thức ăn ra súc lớn lên, càng có người nói, cái này mập đô đô thần long thịt, nhất định vậy rất tốt ăn." "Lão bản" hai nói, ta diệt bọn hắn." Long Nghị tràn ngập sát khí mà nói, "Diệt bọn Long Tuyến, bọn hắn nói rất đúng sự thật, ngươi cái mụ mút nát lòng, sống mơ mơ màng màng, không cầu phát triển, ngươi có lẽ nhiều học một ít Long đại." Long Nghị lộ ra tránh nghĩa lẫm nhiên thần sắc nói, "Lão bản, Long đại đó là không phải loài lòng, tu luyện cùng lòng, đã nhập ma rồi, ta không phải mụ nát, ta là ở hưởng thụ sinh hoạt, thánh mạng ở chỗ hưởng thụ, không đi hưởng thụ còn sống có ý gì?" Cổ Thông im lặng địa lắc đầu nói, Ta có thể có thể biết Tây Phương Thần Long là như thế nào xuất hiện được rồi, ngươi cái này lười biếng nhất định là di truyền, bởi vì lười biếng ngươi tổ tiên bị đuổi ra khỏi Long tộc, đi tới Tây Phương thế giới lưu, ngươi dẫm lên vết xe đổ đi lên tổ tiên đời xưa. Lão bản, ngài nói quá có đạo lý rồi, nghe nói nhân loại mị thực không tệ, có lo căn. Long Nhị cười gian vô cùng mà nói. Cổ thông lắc đầu, Long Nhị mục nát tính, đã rơi ở thực chất bên trong, có chút hoài nghi, Long Nhị tại Tây Phương thế giới lưu có thể hay không thành làm một cái hình tròn long tộc. Vèo. Cổ thông về tới cổ gia căn cứ, Cổ Lam Lam thân ảnh xuất hiện lần nữa rồi. Theo dõi hắn nói, ngươi cái này gấu hài tử, rất có thể rằng cô, rằng cô đảo quốc, lại chạy đến Tây Phương thế giới dày vỏ. Quốc gia hỏi thăm ngươi là ý gì? Ai? Cô cô, Long Nhị người này quá mục nát, chìm mê ở kịch truyền hình, điện ảnh, mạng lưới, đã lười biếng đến tận xương tủy, càng ngày càng mập mạp rồi, không thể không cho nó tìm một ít chuyện để làm. Cổ Thông thở dài nói, "Cổ Lam Lam làm cho người sởn hết cả gai ốc cười cười nói, "Xác thực là thế này phải không?" "Đương nhiên." Cổ Thông đương nhiên mà nói, "Quốc gia để cho ta hỏi thăm ngươi, có phải hay không kế tiếp đã ở Hoa Hạ thành lập một cái đạo giáo? Thiên Đình, hoặc là Long cung?" Cổ Lam Lam hỏi lại lần nữa. "Ngài lại để cho bọn hắn yên tâm, Hoa Hạ đại địa vĩnh viễn là dân tự do chủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện những nay áp đảo tổ chức quyền lực cơ cấu, đồng thời" Bất luận cái gì có được siêu tự nhiên lực lượng người, tuyệt đối sẽ không nhiễu loạn địa cầu trật tự, càng sẽ không xuất hiện tại Hoa Hạ đại địa làm phá hư." Cổ Thông trịnh trọng mà nói. "Đi." Cổ Lam Lam đạt được Cổ Thông minh xác đáp án, như là ảo ảnh lần nữa biến mất. Đảo quốc đã có thiên chiếu tiên nữ truyền thụ vô thượng tiên pháp, Tây phương thế giới có Long đỉnh truyền thụ vô thượng tiên pháp, Hoa Hạ chính phủ không thể không tổ chức về tiên pháp hội nghị rồi, tham gia lần này hội nghị chính là quốc gia quân chính các đầu lĩnh, cổ gia tướng lĩnh chiếm được hơn phân nữa Hôm nay chúng ta hội nghị về tiên pháp vấn đề, thì ra là cổ gia đoán thể pháp, cổ thông đồng chí có thể có được phi thiên độn địa lực lượng, đến từ chính cổ gia giàn thể pháp. Hôm nay chúng ta tựu là thảo luận về cổ gia đoán thể pháp mở rộng vấn đề. Hoa hạ số 1 người lãnh đạo chậm rãi mở miệng nói: "Thủ trưởng, cổ gia đoán thể pháp mở rộng, cần đại lượng đặc chế thảo dược, cổ thông đồng chí có thể có được lực lượng như vậy, là siêu thoát đặc chế thảo dược tồn tại thiên địa linh khí, địa cầu thiên địa linh khí cực kỳ mạnh mẽ." trước mắt vẹn vẹn tại hồ Lô thôn có được nồng đậm thiên địa linh khí, ít khu vực có được mỏng manh thiên địa linh khí. Cùng với toàn bộ FG tỉnh lãnh thổ quốc gia thiên địa linh khí cũng dần dần đã có được linh khí, mở rộng cổ gia đoán thể pháp, chỉ có thể ở FG tỉnh nội mở rộng, địa phương khác căn bản không cách nào mở rộng, trừ phi theo gấu hải tử chỗ đó đạt được đá năng lượng, đá năng lượng loại vật này cực kỳ trân quý, muốn theo gấu hải tử chỗ đó làm đến một điểm có khả năng, đại lượng khả năng phi thường tiểu. Đang ngồi quốc gia các đầu lĩnh lâm vào trầm tư. Đột nhiên có người mở miệng nói, "Chúng ta là hay không khả dĩ tại Hồ Lô thôn thành lập một chỗ đặc thù tu luyện học viện, chuyên môn vì quốc gia bồi dưỡng phương diện này nhân tài." Chương 248, Tu luyện học viện. Đề nghị này lệnh ở đây rất nhiều người đối mắt sáng rõ, Hồ Lô thôn lãnh thổ quốc gia rất lớn, tương đương với một cái trấn nhỏ diện tích, sát thực khả dĩ dung nạp một chỗ viện trường học. Ở đây đại bộ phận người đồng ý đề nghị này, hoa hạ số 1 người lãnh đạo mở miệng nói, "Cổ lão, ngươi cảm thấy thế nào?" Tại đây tư cách nhất lao đúng là Cổ Nguyên, cổ gia nhất lao tư cách cũng là hắn. Đối với thế hệ trước cổ gia nhà cách mạng mà nói, hữu ích tại sự tình của quốc gia, không vi phạm cá nhân điểm mấu chốt, cổ gia người vô điều kiện ủng hộ. Đề nghị này không tệ, thành lập một chỗ đặc thủ tu luyện học viện, khả dĩ cho quốc gia chuyển vận rất nhiều nhân tài, Hồ Lô thôn là cái rất tốt kiến thiết nơi, điều kiện tiên quyết cần Gấu Hải Tử đồng ý. Cổ Nguyên quét một vòng mọi người, Đặc biệt nhiều nhìn mấy lần cái này đưa ra thành lập cái này chỗ viện trường học người, người này là giáo sư Sinh gia, từng bước một đi đến thành tựu của ngày hôm nay. Cậu Nguyên nâng lên cổ thông, hội trường lâm vào trong yên lặng, muốn tại Hồ Lô thôn thành lập viện trường học, thật đúng là phải cái này Gấu Hải Tử đồng ý, hắn phản đối, dù là tại Hồ Lô thôn thành lập viện trường học, cũng không hề có tác dụng, cái này Gấu Hải Tử khả dĩ lệnh người ngoại lai viên không cách nào hấp thu bất luận cái gì thiên địa linh khí. Ở đây sở hữu tất cả các đầu lĩnh biết rõ cổ thông cá nhân lực lượng, cùng khống chế lực lượng. Hôm nay cái này đặc thù hội nghị, cũng là hắn dạy vỏ ra thiên chiếu cùng cùng Long đỉnh, bọn hắn không thể không tổ chức cái hội nghị này, cưỡng chế cổ thông làm việc, ở đây không ai có lá gan này, kể cả cổ gia người. Ái Hoa đồng chí, ngươi đại biểu quốc gia cùng gấu hài tử đàm phán, nhiệm vụ này giao cho ngươi rồi. Hoa hạ số 1 người lãnh đạo, quét một vòng hội trường tất cả mọi người, đặc biệt là cổ gia người. Vấn đề này tốt nhất hay là cổ gia người đi câu thông, cổ Ái Hoa là nhân tuyển tốt nhất, đã từng hắn là gấu hải tử ân nhân cứu mạng, trước kia cổ Lam Lam là nhân tuyển tốt nhất, nàng xuất ngũ về sau, còn lại cổ Ái Hoa. La thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Ái Hoa chỉnh trọng mà nói. Tết Nguyên Tiêu, hồ Lô thôn từng nhà chuẩn bị phong phú bữa tối, lần này lòng tuyển hồ gió êm sóng lặng, từng nhà đều trong nhà, cổ thông gia cũng chuẩn bị phong phú bữa tối, người một nhà vui vẻ hòa thuận địa ăn lấy mỹ thực. Ăn ngon. Cô cậu ngài chủ nghệ lại tiến bộ. Cổ Vận Nhi kinh ngạc mà nói. Cổ Lam Lam trừng trừng cổ Vận Nhi nói, cái gì ta chủ nghệ tiến bộ, trước kia chỉ là có chút lạnh nhạt rồi, hiện tại tìm về cảm giác. Chính ở thời điểm này, hồ lô thôn trên không truyền đến nộ vang thanh âm, một khung song người thẳng mười võ trang phi cơ trưởng thăng, xuất hiện tại hồ lô thôn trên không, chậm rãi đáp xuống cửa thôn vị trí. "Lão ca, võ trang phi cơ trưởng thăng ai đến hồ lô thôn hả?" Cổ Vận Nhi lẩm bẩm nói. Cổ Thông nhìn về phía Cổ Lam Lam, Cổ Quốc Phú cùng Dương Tuyết cũng chứng kiến Cổ Lam Lam, Cổ Lam Lam mở miệng mà nói, "Các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết, không có bất kỳ thông tri." Hồ Lô thôn đang tại hưởng thụ mỹ thực bọn hắn, nghe được võ trang phi cơ trực thăng đến, nghe thanh âm, biết là cái gì loại hình phi cơ trực thăng, là thẳng 10 võ trang phi cơ trực thăng, bộ đội ai trở lại Hồ Lô thôn. Ồ, là cổ bà bá. Cổ Thông mở ra con mắt thứ 3 nhìn về phía cửa thôn vị trí. Cổ Ái Hoa đang từ thẳng mười võ trang trên phi cơ trực thăng xuống. Cái nào cổ bà bá? Nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng cổ Ái Hoa, cổ bà bá. Cổ Thông mỉm cười mà nói, "La Hoa ca đã đến." Cổ Quốc Phú dương tuyết theo trên ghế nhảy, mà bắt đầu kinh hỉ mà nói, "Cổ Ái Hoa là cổ thông cả nhà ân nhân cứu mạng, năm đó nếu không phải hắn, bọn hắn những người này căn bản không tồn tại rồi, nguyên một đám như là như ảo ảnh địa xuất hiện tại cửa thôn vị trí." "Hoa ca, thật là ngươi." Cổ quốc phú, dương tuyết trừng lớn con mắt chầm chầm vào thân ảnh quen thuộc, trên sự kích động đến đây một cái sâu sắc gấu ôm. Cổ bá bá tốt. Cổ thông cười ha hả mà nói. Cổ bá bá tốt. Cổ vận nhi, cổ rung tiến lên kêu lên, lần thứ nhất nhìn thấy lạ lâm thân ảnh, nếu như không phải trước mắt vị này cổ bá bá, hai người bọn họ tới không được cái thế giới này. Hồ lô thôn cổ ra người, rốt cục đã đi ra cổ thông ra, cổ hái hoa trở về, đại lượng cổ ra người tụ tập đã đến cổ thông ra. Trong đêm tầm 10 giờ, mọi người rốt cục đã đi ra. Cổ Ái Hoa theo tiến vào bộ đội bắt đầu, lần thứ nhất trong nhà qua tiết nguyên điêu, đối với cái này xấu hổ không thôi, đồng thời, hồ lô thôn cho cảm giác của hắn quả nhiên là tiên cảnh. Hồ lô thôn thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, bao giờ cũng có thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn khả dĩ rõ ràng địa cảm nhận được, thiên địa linh khí đang tại đối với thân thể của hắn thoải mái cùng tẩy lễ. "Tiểu thông, cổ bá bá có chuyện xin nhờ ngươi rồi." Cổ Ái Hoa mở miệng nói, là về sự tình của quốc gia. Cổ Ái Hoa gật, cổ thông kỳ quái, quốc gia đến cùng có chuyện gì? Rõ ràng đem cổ bá bá phái đi qua, vấn đề này chắc hẳn không đơn giản, đến cùng là chuyện gì? Tinh không thành kế hoạch mình đã hỗ trợ kiến thiết rồi, còn có chuyện gì? Kiến tạo máy phi hành. Cổ bá bá, ngài nói nói, chỉ cần ta có thể đủ làm được, nhất định làm được. Cổ thông trịnh trọng mà nói. Cổ Ái Hoa thỏa mãn cười cười nói, ngươi làm ra thiên chiếu cung cùng Long đỉnh Chúng ta quốc gia ít nhất cũng phải có chút động tính, trải qua quốc gia thương lượng quyết định, mở rộng cổ gia đoán thể pháp, quốc gia hy vọng có thể tại Hồ Lô Thôn thành lập một chỗ chuyên môn tu luyện học viện. Cổ thông ngần người, thành lập tu luyện học viện, đây là đâu cái gia hỏa nói ra, tu luyện không phải tại học viện tu luyện vài năm có thể, cần từ nhỏ bắt đầu không ngừng má tu luyện. Cổ bà bá, đây là đâu một thiên tài nói ra, chúng ta cổ gia rèn thể pháp không phải tu luyện vài năm có thể học cấp tốc, phải trải qua nhiều năm tu luyện ở trong đó đầu nhập phi thường đại, dù là đem học viện thành lập tại hồ lô thôn, có đồng đậm thiên địa linh khí, muốn bồi dưỡng một cái cường hãn nhân tài đi ra, ít nhất cần 10 năm, quốc gia có nhiều như vậy tài nguyên sao? T E Z U I E N N N E T. Cổ Ái Hoa ngẩn người, hắn có thể không có nghĩ qua vấn đề này, bọn hắn trong điều tra, cổ thông không đến 1 năm trở thành dạng siêu cấp cao thủ, như vậy quốc gia tại hồ lô thôn thành lập tu luyện học viện, ngắn thì 2 năm, lâu là 5 năm. Khả dĩ bồi dưỡng một đám cường hãn phi nhân loại cường giả, như vậy khả dĩ liên tục không ngừng địa cho quốc gia bộ đội chuyển vận siêu việt phàm nhân cường giả. Nếu như là 10 năm mới có thể nuôi dưỡng một đám siêu việt phàm nhân cường giả, ở trong đó hao phí tài nguyên quá lớn, có chút được không bù mất, Cổ Hải Hoa mở miệng nói, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì đặc thù điều kiện? Đương nhiên, phải từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, đặc biệt là niên kỷ càng nhỏ vừa tốt, hiện tại Cổ Gia Hải Đồng Hay là hài nhi thời điểm đắm chìm trong thiên địa linh khí bên trong, chúng ta cổ gia còn có cổ viện, ngoại trừ cổ viện bên ngoài, còn có long quật, tại điều kiện như vậy phía dưới, cổ gia nhân tài có thể đi vào bất kỳ người. Cổ thông giới thiệu một ít cổ gia tình huống, cổ viện tình huống, cổ hái hoa cũng biết, long quật cũng theo hoa hạ trong tình báo biết đạo một ít, lại không có cổ thông nói kỹ càng. Lần này theo Tam nhãn cự nhân ban chỉ ở trong đã lấy được Tam nhãn cự nhân thế giới rộng lượng công pháp tư liệu, kết hợp những công pháp này tư liệu Nghị hóa đem suy diễn ra, so trước kia cường hãn vô số lần công pháp, cũng là thời điểm cho cổ gia người truyền thụ một ít cải tiến bản cổ gia đoán thể pháp. Chương 249, Hoa Hạ Tu luyện Học viện. Cổ Ái Hoa làm có rồi, kỹ càng hiểu rõ giải chân thật tình huống về sau, chuyên môn tu luyện học viện rất khó làm mà bắt đầu, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, cần tài nguyên càng nhiều, trong dự đoán, dùng kỳ thi đại học thành tích cùng thân thể tố chất, lượng hạng khảo hạch tiến vào tu luyện học viện. Tu luyện học viện có thể nói là một chỗ trưởng quân đội. "Tiểu Thông, ngươi có cái gì tốt đích phương pháp xử lý?" Cổ Ái Hoa hỏi thăm mà nói, "Cái này Gấu Hài Tử khẳng định đã ẩn tàng lợi hại hơn đích thủ đoạn, hy vọng Gấu Hài Tử xem tại mặt mũi của mình lên, có thể hùng hồn một điểm." Cổ Ba Bá, trước mắt cổ gia đoán thể pháp khả dĩ tại FG tỉnh lãnh thổ quốc gia nội mở rộng, tương lai sẽ ở càng nhiều nữa địa phương mở rộng, mỗi ngày dạng sáng 4 giờ đến sớm hơn 7 giờ, ta khả dĩ đề cao toàn bộ tỉnh thiên địa linh khí. Tuy nhiên không thể đạt tới hồ lô thôn nồng đậm, nhưng có thể cam đoan tại khoảng thời gian này, nội tu luyện cổ gia đoán thể pháp không có bất kỳ tác dụng phụ, vượt qua khoảng thời gian này, tu luyện nữa cổ gia đoán thể pháp, không có thiên địa linh khí thoải mái, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Cổ thông vừa mới trong đầu câu thông một chút lang tuyển, nó khả dĩ tăng lên toàn bộ tỉnh thiên địa linh khí nồng độ ba giờ, thoải mái cổ gia đoán thể pháp mang đến tác dụng phụ. Cổ Ái Hoa lâm vào trầm tư. Tại FG tỉnh ở trong mở rộng cổ gia đoán thể pháp xác thực khả dĩ, mỗi ngày tu luyện 3 giờ, giống như hồ lô thôn, toàn bộ tỉnh lãnh thổ quốc gia ở trong cũng có thể tu luyện, bởi như vậy lại phải giải quyết phần đông vấn đề. Toàn bộ tỉnh lãnh thổ quốc gia lớn như vậy, dựa theo nhân chi thường tình, có ít người vì rất nhanh điều tăng thực lực lên, vượt qua lúc này giai đoạn, tiếp tục tu luyện cổ gia đoán thể pháp, nhất định có một đống lớn người thân thể đã bị bị thương. Khoảng chừng FG tỉnh mở rộng Cổ gia đoán thể pháp phương pháp tu luyện nhất định mang tất cả toàn bộ hoa hạ đại địa, đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn gia nhập tu luyện cổ gia đoán thể pháp, dù là nhắc nhở rồi, y nguyên có rất nhiều người mạo hiểm tu luyện cổ gia đoán thể pháp, thậm chí cổ gia đoán thể pháp lưu truyền đến nước ngoài. Cổ gia đoán thể pháp chính là cổ gia tiền bối nhiều đời tích lũy xuống chí tuệ kết tinh, cổ ái hoa thiệt tình không hi vọng truyền lưu đến nước ngoài. Cổ thông đầu đi lòng vòng mở miệng lần nữa nói, về phần hồ lô thôn thành lập một chỗ đặc thù tu luyện học viện. Ta không hy vọng Hồ Lô thôn cổ gia người yên lặng bị đánh phá, quốc gia tại Hồ Lô thôn bên ngoài địa phương kiến tạo tu luyện học viện, ta khả dĩ cung cấp thiên địa linh khí ủng hộ, tu luyện học viện thành lập về sau, không có trải qua cho phép, tu luyện học viện đệ tử không thể một mình xâm nhập Hồ Lô thôn. Cổ Ái Hoa trầm tư một chút, nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng thập phần không muốn cổ gia người yên lặng bị đánh phá, đặc biệt là cổ thông là cổ gia người cung cấp tu luyện tài nguyên, tu luyện học viện thành lập, muôn hình muôn vẻ người nhất định rất nhiều. Luôn luôn như vậy một ít đui mồ người. Hồ Lô thôn lãnh thổ quốc gia ở trong, trải qua thiên địa linh khí một lần lần đích tẩy lễ, động thực vật đều tại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, theo thời gian trôi qua, cỏ dại cũng có thể duệ biến là linh thảo, tương lai Hồ Lô thôn lãnh thổ quốc gia chính là linh dược đầy khắp núi đồi, linh thú đi đầy đất, như vậy bảo địa, tương lai tu luyện học viện người, hội không động tâm sao? Cô Ái Hoa lại cùng Cổ Thông Hàn Nguyên nửa giờ, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Người máy Hoãn Hồ Lô thôn cửa thôn, sắp chia tay trước, Cổ Thông ném cho Cổ Ái Hoa một cái người máy hoãn, vài ngày trước Cổ Thông lại để cho Nghị Hoa cố ý làm một đám chữ vật dùng người máy hoãn, số lượng tổng cộng 1000 cái, cho ký sinh tập đoàn 100 cái người máy hoãn, chủ yếu là vì ký sinh tập đoàn sản phẩm rất nhanh vận chuyển. Những này máy móc chữ vật vòng tay không gian ước chừng 100 vạn mét vuông, Nghị Hoa xếp đặt thiết kế hoàn toàn mới trí não hệ thống, do nó để thay thế phân thể Nghị Hoa để ý tới lý máy móc chữ vật không gian thủ đoạn. Từ cổ thông nhẹ gật đầu. Ta đã có. Cổ Ái Hoa giơ lên tay hiền lành nhìn cổ thông một mắt nói: "Cổ bá bá, ngươi người máy hoàn, sớm đã quá hạn rồi, đã đổi mới tốt nhiều lần, cái này người máy hoàn không chỉ có có được cường hãn trí nào hệ thống, còn có thể trữ vật, bên trong không gian 100 vạn mét vuông, hơi trọng yếu hơn bên trong còn có một chút đá năng lượng, những này đá năng lượng là cho bộ đội cổ gia người tu luyện chi dụng." Cổ Ái Hoa ngậm bước đi chậm chậm vào gấu hài tử. Người máy hoàn công năng cực kỳ cường hãn, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Trung khoa viện viện sĩ đám bọn họ ý đồ đối với nó mở ra nghiên cứu, mở không ra, dù là dùng nhất thuộc loại trâu bò công cụ, mạnh nhất bạo lực phương thức, y nguyên mở không ra. Bất kể là người máy hoàn trí tuệ nhân tạo hệ thống, hay là nó đựng công năng, còn có nó chiến lực, một cái tiểu tiểu độ vận, gần kể bằng vào bản thân chiến lực tương đương với một cái liền binh lực, trí tuệ nhân tạo hệ thống khả dĩ tùy ý xâm lấn quân đội hệ thống. Khống chế toàn bộ quân đội hệ thống, khả dĩ thoải mái mà xâm lấn địch nhân đạn đạo hệ thống, cải biến phi hành quy tắc. Như thế thuộc loại châu bò người máy hoàn, lại đổi mới rồi, lần đầu tiên nghe được trí não hệ thống, rõ ràng còn khả dĩ chứ vận, 100 vạn mét vuông, một cái tiểu tiểu nhân người máy hoàn ở trong rõ ràng có 100 vạn mét vuông không gian, dễ dàng sắp xếp một chiếc hàn mẫu, tùy thân mang theo hàn mẫu, một đống lớn máy bay chiến đấu. Cổ Ái Hoa một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, theo cổ thông trong tay túm lấy người máy cổ tay đã thập phần tin tưởng người máy cổ tay sử dụng, thoải mái mà thay thế mới đích người máy hoàn. Quả nhiên, hoàn toàn mới trí não hệ thống, trí não ngắn gọn địa giới thiệu máy móc chữ vật vòng tay cách dùng. Cho ta thu. Thằng 10 võ trang phi cơ trực thằng biến mất tại cửa thôn vị trí, cổ hái hoa tại chữ vật vòng tay ở trong, gặp được thân ảnh quen thuộc, đón lấy lại bị chuyển di đi ra, như thế phản phản phục phục, như đứa bé đạt được mới lạ món đồ chơi. Cổ thông bất đắc dĩ địa lắc đầu, Máy móc chứa vật vòng tay sử dụng phi thường thuận tiện, khả dĩ giọng nói khống chế xuất nhập, không cần bất luận cái gì tinh thần lực, người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng. Cổ bà bá lại giày vỏ xuống dưới, ngài được đi đường đi trở về. Cậu thông nhắc nhở mà nói: "A, nhà." Cổ Ái Hoa phục hồi tinh thần lại, mới đích máy móc chứa vật vòng tay rất hài lòng, rồi, đã có cái này người mãi hoàn, về sau đến ở đâu thật sự quá dễ dàng, quân đội diễn tập thời điểm, khả dĩ mang theo bộ đội trang bị Thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện tại địch nhân phía sau, đến rút tuổi dưới đáy nổi. Máy móc chữ vật vòng tay ở trong đá năng lượng, từng bồ câu chứng lớn nhỏ, suốt một ngàn cái. Thiểu thông, cám ơn. Cổ ái hoa mang theo kích động địa ngữ khi nói. Không khách khí, trên đường coi chừng. Ngày hôm sau, 10 hát sáng, hoa hạ tổ chức tin tức buổi trình diễn, hoa cường thân ảnh xuất hiện lần nữa rồi. Ngày hôm qua khí phách ngôn ngữ, đem tất cả rung động trận tròn mắt. Hôm nay lần nữa tổ chức tin tức buổi trình diễn là vì Tây Phương Thế Giới Long đỉnh sao. Long đỉnh do mấy cái biết nói tiếng Trung Tây Phương thần Long thành lập, tại đã tại Hoa Hạ đại địa truyền khắp, trước có Thiên Triều cùng, sau có Long đỉnh, vô số dân chúng hoài nghi, thần Long có phải hay không dân mù đường làm lộ chỗ, thứ độ vật chẳng phân biệt được. Hoa Hạ dân chúng trông chờ mong tin tức buổi trình diễn rốt cục đã bắt đầu, chính phủ có phải hay không sẽ phái ra đại biểu cùng thần Long đàm phán, khiến chúng nó về nước sáng tạo Long đỉnh, truyền thụ vô số tiên pháp. Chương 250: Quy hoạch kế hoạch lớn. Các vị truyền thông các bằng hữu, ta là Bộ Quốc phòng phát ngôn nhân Hoa Cường, hoan nghênh mọi người đến. Lần này tin tức buổi trình diễn nội dung là về Hoa Hạ Tu luyện Học viện, phía dưới bắt đầu vấn đề. Hoa Cường ngôn ngữ: Ở đây trong ngoài nước truyền thông ngép, đảo quốc đã có thiên triều cùng, Tây phương thế giới đã có long đỉnh, Hoa Hạ chính phủ rốt cục nhịn không được, làm ra một cái Hoa Hạ Tu luyện Học viện. Hoa Cường tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là ít ít ít phóng viên. Quý quốc thành lập Hoa Hạ Tu luyện Học viện, có phải là hay không vì ứng đối trước mắt thế cục, có phải hay không quá đường đột? Hoa Cường lãnh đạm nhìn ít nước ít phóng viên, mỉm cười điệu mở miệng nói, "Hoa Hạ Tu luyện Học viện, một mục tại chủ hoạch kiến lập bên trong, trước mắt đã vượt mức địa chủ bị hoàn thành, không lâu về sau Hoa Hạ Tu luyện Học viện đem chính thức tuyển nhận đệ tử, vị kế tiếp vấn đề." Hoa Cường tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Hoa Hạ Đài truyền hình phóng viên, quốc gia của ta thành lập Hoa Hạ Tu luyện Học viện, đem kiến thiết ở nơi nào? Cảm ơn. Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện điều trì tại FG tỉnh lãnh thổ quốc gia ở trong, cụ thể ở đâu tin tức buổi trình diễn sau khi chấm dứt công bố? Đồng thời, quốc gia của ta đem thực hành toàn dân tu luyện, cái thứ nhất làm thí điểm nơi làm thí điểm định tại FG tỉnh nội, cụ thể kỹ càng tình huống, tin tức buổi trình diễn sau khi chấm dứt công bố, vị kế tiếp vấn đề. Hoa Hạ tổ chức tin tức buổi trình diễn gần kề rằng co nửa giờ, theo Hoa Cường trong lời nói, trong ngoài nước truyền thông đám bọn họ, cùng với quan sát trực tiếp dân chúng, tắc nuôi rồi. Hoa Hạ chính phủ thật sự thành lập chuyên môn tu luyện học viện. Hoa Hạ dân chúng bị chấn động rồi, quốc gia đem thực hành toàn dân tu luyện, duy nhất tiếc nối làm thí điểm nơi làm thí điểm khoảng chừng một cái tỉnh nội, mà không phải toàn bộ Hoa Hạ đại địa, chuyên môn tu luyện học viện, cái này đáng giá chờ mong. Buổi sáng hôm nay hơn 7 điểm, hơn 10 khung phi cơ trực thăng xuất hiện tại hồ lô thôn chung quanh, đang tại đối với Hoa Hạ tu luyện học viện tuyển chỉ, quy hoạch địa bản, 8 giờ, tuyển chỉ hoàn tất. 8 giờ 30 phút Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện quy hoạch địa bản số liệu truyện đưa cho cổ thông, cổ thông nhìn địa bản về sau, có chút trợn tròn mắt, cái này địa bản quá lớn, Hồ Lô thôn đã trở thành trong truyền thuyết hộ bị cưỡng chế, chúng quanh thôn toàn bộ tại quy hoạch trong phạm vi, những nay trong thôn toàn bộ đều được rời, Cát Thủy thôn đã ở rời địa bản ở trong. Toàn bộ IS lãnh thổ quốc gia là 3600 km vuông, Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện diện tích chiếm cứ 1/3, trực tiếp cùng nội thành biên giới khu vực liên tiếp, kết nối lại với nhau. Hơn nữa Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện địa bàn còn chiếm cứ chúng quanh hai cái huyện thành phố địa phương, tổng quy hoạch diện tích suốt 3000 km vuông. Duy trì có Hồ Lô thôn giữ lại, địa phương khác toàn bộ rời. Giao thông bó tay rồi, một sở học viện địa bàn về phần lớn như vậy sao? Cho dù là tu luyện học viện địa bàn, cũng không cần lớn như vậy, theo trên bản đồ xem, Hồ Lô thôn là Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện nhất trung tâm, trên bản đồ có cấm khu, đây là mấy cái ý tứ, là cái tên hỗn đản quy hoạch. Từ nơi này cái trên bản đồ Cổ thông đã minh bạch, quốc gia đây là muốn bắt cóc Hồ Lô thôn, đem Hồ Lô thôn cùng cả cái Hoa Hạ tu luyện học viện buộc chặt cùng một chỗ. Nếu như học viện đệ tử hương, cổ gia người bãi sư, dùng cổ gia người hái quốc chi tâm, 80% đều chỉ đạo một chút bọn hắn, khả năng thu làm quan môn đệ tử. Thật là một đám lão hồ ly. Cổ thông lẩm bẩm. 3000 km vùng Hoa Hạ tu luyện học viện, gần kề rời những. Nay địa đoạn dân chúng, tiêu cần hao tổn của cả mấy chục tỷ nhân dân tệ. Cổ Thông Thô sơ giản lược tính ra một chút, trước đầu tư vượt qua 1000 cái ước, đằng sau còn có lục tục ngoe ngoe đầu tư. Hoa Hạ Tu luyện học viện bên ngoài trung quanh huyện thành phố, trên bản đồ cũng có hư tuyến đánh dấu, những nay địa bàn ngăn chặn mới xây building bán hoặc cho thuê, dù là y thành phố S khu đi building bán hoặc cho thuê xét duyệt cũng cực kỳ nghiêm khắc, cần phải đi qua trung ương phê chuẩn. Hoa Hạ Tu luyện học viện kiến thiết, trung quanh địa bàn giá đất cùng giá phòng, tất nhiên hỏa tiến tăng lên, chính thức để phòng dừng lại loại chuyện này xuất hiện cố ý quy hoạch bên ngoài khu vực. Quốc gia chuyển tới quy hoạch đồ, cổ thông tại Hồ Lô thôn hoa một cái đằng trước vàng lớn, chuyện đưa tới, cổ thông cho Hồ Lô thôn địa bàn gia tăng lên gấp 2, những nay địa bàn sau này sẽ là Hồ Lô thôn địa bàn, thuộc về Hoa Hạ tu luyện học viện cấm địa. Quốc gia các đầu lĩnh nhìn thấy cổ thông chuyển tới quy hoạch đồ, ngẩn người, cái này Gấu Hải tử thật sự một điểm không khách khí, trực tiếp cho Hồ Lô thôn gia tăng lên gấp 2 địa bàn, có cầu ở Gấu Hải tử, không thể không tiếp nhận Gấu Hải tử điều kiện. Cổ gia cấp tướng lĩnh, cười vui vẻ cười, phi thường hài lòng gấu hải tử biểu hiện, dám như thế cũng chỉ có gấu hải tử. Mới hạ sáng nửa về sau, Hoa Hạ chính thức rốt cục công bố Hoa Hạ tu luyện học viện địa bàn, chiếm diện tích tổng diện tích 3980 km vuông, nhìn thấy kinh người như thế số liệu, dân chúng lần nữa chấn trụ. Vì lo lắng gấu hải tử lần nữa khuyết trương đại hồ lô thôn địa bàn, quốc gia dứt khoát lần nữa hướng ra phía ngoài gia tăng lên gần 1000 km vuông địa bàn, lúc này mới công bố số liệu. Niệm Đây là kiến học viện, mà không phải kiến một cái thành phố. Hoa Hạ Tu luyện học viện, quả nhiên không hổ là đặc thủ tu luyện học viện. Ta đi, quê hương của ta bị tùy lên. Thủ hào, lớn như thế địa bàn, vừa muốn sinh ra đời bao nhiêu thủ hào, quốc gia muốn xuất huyết nhiều. Hoa Hạ đại địa nhân chúng thảo luận chỉ có một việc tình, cái kia chính là Hoa Hạ Tu luyện học viện, làm cho người trợn mắt há hốc mồm địa bàn, những nay bị quy hoạch địa bàn ở trong lão trăm họ nhạc hư mất, muốn phát tài. Hoa Hạ chính phủ tốc độ phi thường nhanh, Hoa Hạ Tu luyện học viện địa bản công bố về sau, không đến nửa giờ, nhân viên chính phủ thân ảnh đã đi tới những. Nay quy hoạch địa bản ở trong tuyên chuyên rồi, cùng với tương quan chính sách. Lao công, Cắt Thủy thôn muốn rời rồi, Hồ Lô thôn. Đang tại Cắt Thủy thôn bận rộn Ngô Tiểu Cẩm, nghe được tin tức này ngây người rồi, đã có chính phủ nhân viên công tác đến trong thôn rồi, Hoa Hạ Tu luyện học viện kiến thiết, quốc gia gấp vô cùng cát, cho chỗ tốt tự nhiên cũng vậy rất tốt. Thôn dân khả di trực tiếp rời đến thành phố ở bên trong nhà lầu nội, còn có thể đạt được một số lớn đền bù tổn thất. Hồ Lô thôn trước kia thế nào, về sau hay là thế nào, địa bàn còn làm lớn ra gấp 2. Cố Thông cười cười nói. Lô Tiểu Cầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như Hồ Lô thôn cũng bị trưng dụng, cái kia rời bắt đầu quá phiền toái, cố gia căn cứ nhất định hoàng phế, khá tốt Hồ Lô thôn bảo vệ giữ lại. Lao công, theo quy hoạch đô thị xem, Hồ Lô thôn hình như là toàn bộ Hoa Hạ tu luyện học viện trung tâm. Cái này không phải là sự thượng mạnh nhất hộ bị cưỡng chế sao? Những cái kia lão hồ ly, mỗi một cái đều là đam ưu tốc trí gia hỏa, chúng ta hồ lô thôn bị chói chói lại, về sau, Phạm La tiến vào Hoa Hạ tu luyện học viện người, cũng biết hồ lô thôn cái này tồn tại đặc thủ. Lô Tiểu Cầm sửng sốt một chút, còn rất là cổ thông nói đồng dạng, dùng hồ lô thôn tình huống đặc biệt, hồ lô thôn thật sự bị chói chói lại, hồ lô thôn già trẻ lớn bé đều là tu luyện giả, những cái kia tiểu bằng hữu càng thêm địa thuộc loại châu bỏ rồi. Những điều này đều là nhân tài, phản phất toàn bộ hồ lô thôn cũng bị vào hoa hạ tu luyện học viện. Học viện các học viên, đã biết hồ lô thôn tồn tại, cái kia nguyên một đám siêu cấp cao thủ tồn tại, bọn hắn khẳng định tìm kiếm nghị cách điệu bái nhập môn hạ của bọn hắn. Trưng 251, thầy trời đổi đất. Lao công, vậy sau này chúng ta xuất nhập không phải đặc biệt bất tiện. Nô tiểu cầm nhữ mày mà nói. Về sau, hồ lô thôn ra ra vào vào, đều cần thông qua hoa hạ học viện con đường. Tất nhiên muốn cùng học viện đệ tử tiếp xúc, Cổ Thông nói, cái này là đám kia lão hồ ly môn kết quả. Lão bản, Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện quy hoạch đồ ta nhìn nhìn, dựa theo bọn hắn quy hoạch, tiến hành kiến thiết kỳ hạn công trình phi thường dài dằng dặc, cũng đem phá hư ta trước khi đối với đại địa trải vớt, ta có biện pháp trợ giúp bọn hắn một bước đúng chỗ, một lần nữa trải vớt một lần địa mạch hướng đi. Long truyền thanh âm tại Cổ Thông trong đầu vang lên. Cổ Thông ngẩn người, nhớ lại Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện quy hoạch đồ, quả thật là như thế. Hồ Lô thôn bên ngoài tỉnh nói, cùng với rộng thùng thình dòng sông, dựa theo quy hoạch đồ, cần sửa đổi dòng sông hướng đi, đối với gò núi khu vực mà nói, công trình lượng phi thường đại. Long Truyền cho cổ thông truyền tới một phần mới đích quy hoạch đồ, kết hợp quốc gia quy hoạch đồ, Long Truyền làm ra càng thêm hoàn mỹ quy hoạch đồ, Hồ Lô thôn điệu thế đem ngành xanh xanh địa cất cao hơn 1000m, dùng Hồ Lô thôn làm trung tâm, tạo thành thái cực bắt quái hình dạng, hợp lý lợi dụng mỗi một chỗ. Ta đi, Long Truyền Cái này không phải là ngươi nghiên cứu ra đến trận pháp a?" Cổ Thông kinh ngạc vô cùng mà nói. "Từ nơi này bước mới Đích Quy Hoạch đồ, mang theo thiên nhiên đặc biệt vận luật, là đại tự nhiên pháp tắc thể hiện. Ừ, xem một ít về Tam Nhãn cự nhân thế giới tư liệu, làm ra một ít điều chỉnh, dựa theo của ta Quy Hoạch đồ, không những được diễn sinh ra thiên địa linh khí, còn có thể tụ tập thiên địa linh khí." Long Tiền nói. "Tiểu Thông, ngươi xác định ngươi có thể làm được?" Mới Đích Quy Hoạch đồ truyện đã thu bởi Cổ Ái Hoa. Hắn bị chấn động, rồi, mới đích quy hoạch đồ hoàn toàn là thay trời đổi đất, quy hoạch đồ ở trong thôn trang hoàn toàn không muốn đại quy mô di chuyển, khả dĩ trực tiếp chuyển rời đến những địa phương khác, bớt lo dùng ít sức, tiết kiệm đại lượng chi tiêu, chỉ cần một lần nữa cho một ít đền bù tổn thất là được rồi. Cổ Ái Hoa, Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện do hắn phụ trách, quốc gia đã quyết định do hắn tới đảm nhiệm Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện đệ nhất đảm nhiệm vị trưởng, cổ gia người đến làm Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện viện trưởng thích hợp nhất. Không chỉ có cổ gia người phù hợp Quốc gia cũng yên tâm cổ ra người, lịch sử chứng kiến cổ ra người thành tựu, cổ ra người vì quốc gia làm ra cống hiến. Chút lòng thành, chỉ cần quốc gia đồng ý, thay trời đổi đất 1 giờ khả dĩ hoàn thành. Cổ Thông cười nói. Cô Ái Hoa hít sâu không khí nói, "Tiểu Thông, ngươi chờ một chút, chúng ta bên này triển khai cuộc họp." Sau nửa giờ, Cô Ái Hoa liên hệ rồi Cổ Thông nói, "Tiểu Thông, ngắn ngủn hội nghị toàn bộ viên thông qua, bọn hắn để cho ta đại biểu quốc gia hảo hảo cảm tạ ngươi, vì quốc gia làm ra cống hiến." Cổ Thông cười cười, theo thanh âm của hắn khả dĩ nghe ra, Cao Hứng Phi thượng cũng kích động. "Chút lòng thành, các ngươi trước Cổ Thông. Không có vấn đề, quốc gia muốn đối với cái này tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Đi." Đảo quốc đã có Hoành động Thiên chiếu cung, Tây phương thế giới đã có Long đỉnh khí phách xuất hiện, Hoa Hạ tuyên bố thành lập tu luyện học viện còn chưa đủ, còn muốn tới cái thay trời đổi đất chẳng diện, Hoa Hạ cũng muốn đến Hoành động thế giới chẳng diện. Ngày hôm sau, tháng Giêng 17, Hôm nay lại là hoành động thế giới thời gian, hoa hạ đài truyền hình ngày hôm qua bắt đầu đã tuyên bố rồi, hoa hạ đại địa sắp sửa phát sinh thay trời đổi đất một màn. Một màn này định tại hôm nay 9 điểm, trên không trung lơ lưỡng nguyên một đám bội số lớn ca mê ra, có quay trụ phi cơ trực thẳng, cũng có từng cái không người máy, nhắm ngay hoa hạ tu luyện học viện cái này khối khu vực quay trụ, cùng với đối với chuyển rời bên ngoài địa phương khác quay trụ. Giống trống thuốc chiên, thật sự muốn tới một lần thay trời đổi đất, không phải hay nói gi� cũng không phải khó lạc. 8 giờ 50 phần, lập tức muốn bắt đầu, chúng ta Hoa Hạ còn có thần thông như vậy, quá ngu bức rồi, cái gì thiên chiếu cùng cùng long đỉnh, tại thay trời đổi đất trước mặt, nhược phát nổ. Ô ô. Nhà của ta thổ hào chi lộ không có, thay trời đổi đất, không rời sao? Chờ mong, vô hạn chờ mong. Chết cười ta rồi, thay trời đổi đất, Hoa Hạ có thể thay trời đổi đất, đã sớm xưng bá địa cầu rồi, Hoa Hạ người tụỵ là thật quá ngu xuẩn, ngồi đợi xem có vui xem các ngươi như thế nào xong việc. Trên internet nhao nhao là trời, nguyên một đám tiếp sóng mạng lưới bình đại, lại một lần nữa bị nghiêm trọng xoát bình rồi, không chỉ có trong nước bạn trên mạng xoát bình, từng cái quốc gia bạn trên mạng cũng bước lên tiến vào, bọn hắn tới gặp chứng nhận nhất thế giới lớn nhất nói dối, lớn nhất cửa bom số 1. Lao công, chúng ta lập tức muốn kết hôn, Cắt thủy thôn chuyển di quá xa đi ạ. Lô tiểu cầm gặp được Cắt thủy thôn cần chuyển di vị trí, đã là tại y thành phố S mặt khác một mặt, cùng trước kia so với Khoảng cách Hồ Lô thôn quá xa. Lão bà, như vậy xe của chúng ta đội khả di tại nội thành Lộ Lộ diện." Cố Thông cười cười nói. Thời gian một chút đi qua, khoảng cách 9 điểm cũng càng ngày càng gần. Sở hữu tất cả cần truyền di thôn trang, bọn hắn nguyên một đám đại trong thôn, chứng kiến kỳ tích thời khác, cần truyền di thôn trang, bọn hắn đều muốn đạt được một số lớn đền bù tổn thất, dựa theo miệng người cùng đã từng có được thổ địa, tiến hành đền bù tổn thất, mỗi người đem đạt được không thua kém 10 vạn đền bù tổn thất. Thôn chuyển di mặt khác địa phương, lại đem đạt được chính phủ đền bù tổn thất mới thổ địa, hơn nữa, chính phủ hội đại lực ủng hộ bọn hắn kiến thiết phát triển, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn có hại chịu thiệt. 9 giờ đúng, thay trời đổi đất rốt cuộc đã bắt đầu, không chỉ có hoa hạ dân chúng đang tại quan sát trực tiếp, nước ngoài dân chúng cùng đám chính khách bọn họ đã ở quan sát bất khả tư nghị hình ảnh. Theo trên tấm hình khả dĩ nhìn thấy, nguyên lai bình tĩnh tôn chàng, xuất hiện một chút chấn động, có một lam sắc nước chảy màn sáng, ba lô bao khởi nguyên một đám thôn Mà ở thôn cần chuyển rời đến địa phương, những địa phương kia thổ địa xuất hiện khuyết trường, nguyên lai gò núi mông lung, thần kỳ địa biến mất, có chút thôn trang cũng bị lam sắc nước chảy màn sáng ba lô bao khỏa rồi, chính lơ lửng. Mà bắt đầu, dọc lớn sơn mạch bị di động, hướng phía địa phương khác chuyển rời, đường sông cũng xuất hiện đổi vị, trực tiếp bị chuyển chuyển qua những địa phương khác, theo thời gian trôi qua, khổng lồ vô cùng quảng trường rốt cục xuất hiện. Hoa hạ đại địa, cùng với thế giới các quốc gia quốc gia quan sát trực tiếp người, rung động rồi. Như vậy hình ảnh cùng năm trước nghiền áp lão mỹ máy móc đại quân hình ảnh, có liều mạng. Ta đi, thật là thay trời đổi đất. Đại thần, chúng ta Hoa Hạ đại địa rõ ràng ẩn tàng như thế thuộc loại châu bò đại thần, vì cái gì nhìn không tới đại thần thân ảnh, hắn đi đâu vậy? Chẳng lẽ là Tam Thanh đạo tổ phụ xuống? Ta cảm thấy rất đúng bản cổ đại thần phụ xuống, quá rung động rồi, Hoa Hạ tu luyện học viện, quá mong đợi, ta thể, ta muốn đi vào Hoa Hạ tu luyện học viện tu tiên. Cái gì Thiên Triều cung, Long đỉnh Có chúng ta hoa hạ thay trời đổi đất thuộc loại châu bảo sao? Hoa hạ thật sự có đại thần tồn tại. Ô ô. Hù chết bà bảo. Mạng lưới trực tiếp bình đài, bị trong ngoài nước bạn trên mạng điên cuồng mã soát bình, thông qua ngôn ngữ để diễn tả nội tâm cực độ rung động, cực độ bất khả tư nghị. Chương 252, Thái cực bắt quái đại trận. Hoa hạ tu luyện học viện quy hoạch đô vị trí thôn trang, sở hữu tất cả thôn trang bị lam sắc nước chảy màn sáng kể cả về sau, thông qua video khả dĩ nhìn thấy, những Này lam sắc nước chạy màn sáng ba lô bao khỏa thôn trang, mông lung, mà bắt đầu. Đột nhiên, mông lung thôn trang quỷ dị biến mất, mà ở an bài bọn hắn chuyển rời đến vị trí, xuất hiện mông lung quỷ dị thứ đồ vật, không đến một phút đồng hồ, quỷ dị mông lung thứ đồ vật dần dần địa rõ ràng, là từng tòa thôn trang bộ dạng. Theo hình ảnh khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy, những này đột nhiên xuất hiện thôn trang, tự là vừa vặn quỷ dị biến mất thôn trang, đây là không gian chuyển ở gì, từng tòa thôn trang biến m Từng tòa thôn trang xuất hiện lần nữa. 10 phút sau, Hoa Hạ Tu luyện Học viện quy hoạch khu vực ở trong thôn trang, ngoại trừ hồ lô thôn, những thứ khác thôn trang toàn bộ biến mất, mà ở an bài bọn hắn khu vực, từng tòa thôn trang bị ba lô bao khỏa tại lam sắc màn sáng ở trong, hiện ra tại bên trên bầu trời. Ngay sau đó, từng tòa thôn trang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống rộng lớn trên đất trống, thường cách một đoạn khoảng cách cựu là một tòa thôn trang, những này thôn trang cao có thấp có, đại bộ phận hay là lơ lửng trên không trung bọn hắn đều đều địa phân bố tại dự đoán chạy ra trên đất trống. Con liệm nó, đây là biển là sao? Đây cũng không phải là thay trời đổi đất rồi, ta xem là sáng tạo thiên địa vân vân. Nguyên lai rộng lớn khu vực ở trong, từng tòa sơn thần kỳ xuất hiện, những nay núi kết cấu, cùng trước khi thôn trang chỗ vị trí núi lớn không sai biệt lắm kết cấu, mà ở nguyên lai thôn trang chỗ địa phương, gần kể lưu lại hố, chung quanh núi lớn vẫn còn. Những nay thần kỳ xuất hiện núi lớn Cùng nguyên lai từng tòa thôn trang liên tiếp, kết nối lại với nhau, thôn trang cũng cùng sơn thể dung hợp lại với nhau, từng tòa núi lớn, từng tòa thôn trang, cứ như vậy bất khả tư nghị địa hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Cái này quả nhiên là thay trời đổi đất, liên tiếp, kết nối cùng dung hợp tốc độ phi thường nhanh, duy nhất lại để cho mọi người tranh thủ thời gian tiếp núi chính là, những cái kia núi lớn, mỗi một tòa đều là chùi lùi đấy, không có bất kỳ thực vật. Sau nửa giờ, Long truyền cuối cùng đem sở hữu tất cả thôn trang cùng núi lớn Cùng với nguyên lai tại truyện di vị trí thôn Trang Hoàn Mỹ địa dung hợp lại với nhau, trung quanh sơn mạch cũng cùng mới xuất hiện sơn mạch Hoàn Mỹ liên tiếp kết nối dung hợp. Thôn Trang ở trong những nay bị ba lô bao khỏa tại lam sắc nước chảy màn sáng dân chúng, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt phát sinh, chứng kiến trung quanh vô cùng quen thuộc núi, ngẩn người, liền núi lớn đều bị trở lại như cũ đi ra. Ta đi, mọi người mau nhìn, những cái kia chủi lủi núi lớn đang tại sinh trưởng chi vận. Thật sự Thực vật chính thức lấy mắt thưởng tốc độ lớn lên, "Nghĩ, cái này có thật không vậy? Ta không có hoa mắt a." Hàng thật giá thật sáng tạo vân vân, nhưng thực vật kia sinh trưởng tốc độ quá là nhanh. "Ồ, tại sao không có động vận xuất hiện?" Trên internet lần nữa soát bình rồi, lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ, nhìn xem thực vật sinh trưởng mà bắt đầu, càng ngày càng tươi tốt, Long truyền có thể khống chế thực vật sinh trưởng, sáng tạo động vận, tương lai Long truyền ngược lại là có khả năng. Hình ảnh lần nữa thay đổi. Đi tới Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện địa phương, nguyên lai từng tòa hố, thần kỳ địa biến mất, tại đây núi lớn xuất hiện cải biến, dòng sông cũng xuất hiện đại biến. Rõ ràng nhất chính là từng tòa núi lớn, đang tại rất nhanh địa cất cao, ngạnh xanh xanh địa bị cất cao hơn 1000m vị trí, quỷ dị đám mây theo cất cao địa phương diễn sinh đi ra, bao phủ toàn bộ cất cao khu vực. Ngay sau đó, dùng cất cao vị trí làm trung tâm, chung quanh từng tòa sơn mạch, đang tại gây dựng lại, có núi lớn đột nhiên thu nhỏ lại, có núi nhỏ điên cuồng mà tăng cao tăng lớn. 10 phút sau, Thái Cực Bát Quái. Đúng vậy, tựu là Thái Cực Bát Quái, Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện bị cải tạo đã trở thành Thái Cực Bát Quái địa lý hoàn cảnh. Con niệm đó, cái này không phải là trong truyền thuyết trận pháp, Thái Cực Bát Quái trận pháp a. Tại Long Tuyển không ngừng cải tạo phía dưới, Thái Cực Bát Quái hình dáng rốt cục xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng, đồng thời nào đó vật luật, thiên nhiên pháp tắc, cũng theo Thái Cực Bát Quái trận pháp bên trong, đã bắt đầu thể hiện ra. Cụ thông lơ lửng ở trên không bên trong, Cảm thụ Thái Cực Bát Quái Đại Tự Nhiên Pháp Tắc, theo long truyền cải tạo, thiên nhiên pháp tắc càng ngày càng rõ ràng, Thái Cực Bát Quái mắt trận vị trí tiểu La Hồ Lô thôn, dùng Hồ Lô thôn đến trấn áp Thái Cực Bát Quái Đại Tự Nhiên Pháp Tắc, thiên nhiên pháp tắc bị dẫn đạo đã đến Hồ Lô thôn. Theo Hồ Lô thôn thiên địa linh khí bên trong, cổ thông khả dĩ cảm nhận được trong đó đại tự nhiên pháp tắc, đại tự nhiên pháp tắc mới được là tu luyện căn bản, thiên địa linh khí là tu luyện trụ cột, pháp tắc mới được là tu luyện căn bản. Dùng Hồ Lô thôn làm trung tâm, Long truyền hướng 8 cái phương hướng xây dựng khổng lồ sơn mạch, từng phương hướng có được 3 tòa khổng lồ sơn mạch, từ trong hướng tới, một tòa sơn mạch so với một tòa sơn mạch càng lớn, càng thêm to lớn. Tại 3 tòa khổng lồ sơn mạch vị trí, lại có từng tòa nhỏ hơn một điểm sơn mạch, với tư cách bảng dạng núi lớn nhánh núi, nhánh núi thượng lại lại từng tòa núi lớn tạo thành, theo khổng lồ sơn mạch đến nhánh núi, lại đến từng tòa núi lớn, theo cao hướng thấp đi về hướng. 8 cái phương hướng đều là như thế này kết cấu, đều đều phân bố kết cấu. Tại đây chút ít sơn mạch phía trên, lại xây dựng đi một tí kỳ lạ cao ngất bất ngờ kỳ phòng, cùng với phi lưu thẳng xuống dưới 3000 xích thác nước kết cấu. Nguyên lai bình phương vô cùng gồ núi, tại long truyền cấu tạo phía dưới, càng ngày càng ngoỗi, kỳ phòng, quái thạch, lạch ngòi, cao ngất bất ngờ kỳ trên đỉnh, mây mù lượn lờ, tú lệ cảnh sắc, chỗ nào cũng có. Tại từng tòa sơn mạch phía trên, có từng tòa bình đài, có bình đài rộng lớn vô cùng, có bình đài nhỏ hẹp vô cùng, có bình đài tại cực kỳ bất ngờ nham trên vách đá. Những này bình đài là Long truyền cho Hoa Hạ chính phủ tu luyện học viện dự lưu vị trí, quốc gia khả di tại đây chút ít rộng rãi trên bình đài, tu kiến công trình kiến trúc, đã giảm bớt đi to lớn công trình. Hình ảnh lần nữa chuyển tới giở vị trí cái này một mặt đến, nguyên lai chổi lủi từng toàn núi lớn, đã dài khắp đủ loại thực vật, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành những thực vật này vài thập niên, trên trăm năm thành thời gian dài, một ít động vật cũng bị chuyển tiến đến gần, xuất hiện ở trong rừng. Theo trên tấm hình Khả Dĩ rõ ràng điều nhìn thấy, động vật xuất hiện mới đích hoàn cảnh về sau, tràn ngập sung sướng biểu lộ, chạy trốn tại cả vùng đất động vật, hưng phấn lớn tiếng kêu to loài chim bay đám bọn họ, dòng suối ở trong, con cá theo nước chảy bên trong phi nhảy dựng lên, để diễn tả sự hưng phấn của bọn nó, một bộ hài hòa mỹ hảo thiên nhiên cảnh sắc. Từng tòa ba lô bao khỏa tại lam sắc nước chảy màn sáng ở trong thôn trang, rốt cục hiện ra đi ra, lam sắc nước chảy màn sáng rốt cục biến mất. Nguyên một đám khiếp sợ cùng mờ mịt dân chúng gương mặt xuất hiện tại trên tấm hình. Ha ha, quá trêu chọc rồi, những người này hoàn toàn ngốc ép. Bọn hắn khẳng định tại hoài nghi, chính mình có phải hay không vẫn còn nguyên lai thôn trang ở trong, căn bản không có phát sinh cái gì thay trời đổi đất, chính phủ cho bọn hắn mở một cái thiên đại vui đùa. Quá minh rồi, ngươi xem con chó kia cậu, khịt khịt mũi, rũa ra chân nhỏ nhẹ nhàng mà thăm dò một chút lạ lẫm đại địa. Chương 253, hoàn thành. Tưng tòa thôn trang thôn dân trong lòng run sợ địa đi ra thôn trang bên ngoài, xem xét thôn trang bên ngoài tình huống, có nhiều chỗ cùng nguyên lai like giống như lúc, có nhiều chỗ hoàn toàn cải biến. Ví dụ như, Cát Thủy thôn đã từng cần thông qua cầu lớn tiến vào trong thôn, hiện tại liền cầu lớn cùng dòng sông đều biến mất, hiện ra cho bọn hắn chính là một tòa tiểu hồ, dòng sông cách cách bọn họ có một đoạn khoảng cách. Cổ Thông cố ý lại để cho Long Truyền, tại tra vợ ra biên giới khu vực làm ra một cái sâu sắc quảng trường, quảng trường bên ngoài tựu là tiểu hồ, tra vợ ra quá nhỏ rồi. Cái này quảng trường là cho sắp tiến hành tiệc gây chuẩn bị địa bàn. Thôn trang thật sự đến một cái khác địa phương hả? Ngươi xem, cửa thôn cầu lớn biến mất, nhiều hơn một cái tiểu hồ, hơn nữa cửa thôn cũng đổi vị trí, theo một phương hướng khác, có một đầu cửa ra vào. Quê quán cảnh sắc trở nên đẹp hơn rồi, các ngươi nhìn chút ít nở rộ đóa hoa. Không khí cũng thay đổi tốt hơn, đây là chính phủ nói thiên địa linh khí sao? Từng tòa thôn trang dân chúng, bước ra nguyên lai thôn, đi tới thay trời đổi đất sáng tạo ra, tạo ra đến đại địa cùng với tư vấn, mỹ lệ cảnh sắc, ng ngóc xem lấy tình huống trước mắt. Hình ảnh lần nữa trở lại Hoa Hạ Tu luyện Học viện vị trí, tại đây mới được là trọng điểm. Theo trên tấm hình xem, hoàn cảnh cải tạo không sai biệt lắm, đang tại đối với Hoa Hạ Tu luyện Học viện bồi dưỡng tinh xảo cải tạo, một ít trên bình đại xuất hiện kỳ quái hoa văn, đặc biệt một ít dốc đứng nham mít lên, xuất hiện quỷ phủ thiên công pho tượng, những nay pho tượng chống rông xuất hiện, từng tòa trông rất sống động. Từng tòa sơn mạch, nhánh núi, núi lớn Trên núi nhỏ tự vận, chúng đã ở rất nhanh địa sinh trưởng, vài mét tiểu cây, đoạn trong thời gian phát triển trở thành hơn 10m đại thụ, thậm chí có hơn 100m đại thụ, một ít kỳ phong quái thạch, cùng không đáy thâm uyên ở trong, xuất hiện mấy trăm m đại thụ, một ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tại bất ngờ nham trên vách đá. "Lão bản, ta muốn khởi động thái cực bát quái trận pháp." Long truyền thanh âm truyền đến. Cố Thông gật đầu nói, "Tốt. Trận pháp không chỉ có hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết có được, tam nhãn cự nhân thế giới phổ biến ứng dụng." Một ít trận pháp người bình thường có thể bố trí đi ra, kết hợp tam nhãn tự nhân thế giới trận pháp, lại dùng hoa hạ trong truyền thuyết Thái Cực Bát Quái hình thức bố trí đi ra, cổ thông tràn đầy chờ mong. Thái Cực Bát Quái trận pháp lên. Đầu tiên là Hồ Lô thôn, Thái Cực Bát Quái trận pháp theo mắt trận bắt đầu khởi động, thiên nhiên vận luật theo Hồ Lô thôn tràn ngập ra đến, ngay sau đó tám cái phương hướng từng tòa khổng lồ sơn mạch nhận được trận pháp khởi động vận luật. Mỗi một cái phương hướng, ba tòa khổng lồ sơn mạch cũng có vận luật tràn ngập ra đã đến. Theo một mảnh dài hẹp nhánh núi từng tòa núi lớn thăng lên, ba tòa chủ mạch vận luật càng thêm rõ ràng. Tám cái phương hướng từng tòa sơn mạch vận luật, do bên ngoài đến nội, rất nhanh địa cùng mắt trận vận luật liên tục lại với nhau, liên tiếp kết nối cùng một chỗ trong chốc lát, một cổ kỳ dị vận luật chấn động xuất hiện, mang tất cả toàn bộ Hoa Hạ tu luyện học viện khu vực. Đầu tiên là hồ lô thôn mắt trận vị trí, xuất hiện quỷ dị sương mù dày đặc, sương mù dày đặc theo mắt trận nhanh chóng lan tràn toàn bộ Hoa Hạ tu luyện học viện địa bàn. Con miệp nó Hoa Hạ Tu Luyện Học viện biến mất. Không có, thực biến mất. Còn không có có biến mất, các ngươi mau nhìn bên trong hình ảnh, bên trong khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy ngoại giới tình cảnh, ngoại giới nhìn không tới bất luận cái gì tình cảnh bên trong, phảng phất bị che đậy đồng dạng. Ngư bức, liên trận pháp đều xuất hiện, đây là trong truyền thuyết Thái Cực Bát Quái trận pháp a. Thái Cực Bát Quái trận pháp khởi động, lần nữa đem vô số người cho chấn kinh rồi, địa cầu quỹ trên đường vệ tinh không cách nào quay chụp đến Hoa Hạ Tu Luyện Học viện tình huống, đồng thời có trận pháp tồn tại, bên ngoài người không thể tiến vào tu luyện học viện, đây là một tòa phong bế thức học viện. Long truyền khởi động thái cực bát quái trận pháp tụ linh trận cùng mê tung trận. Cổ thông lơ lửng ở trên không bên trong, rõ ràng địa cảm thụ thiên địa linh khí đang tại chậm chạp điệu ra tăng bên trong, thiên nhiên pháp tắc vận luật ở trong đó vận hành, xây dựng đã trở thành thần kỳ vận luật hệ thống, tụ linh trận là một cái vận luật hệ thống, mê tung trận cũng là một cái vận luật hệ thống, cả hai chúng nó lẫn nhau độc lập, lại chặt chẽ địa liên hệ cùng một chỗ. Hồ Lô thôn ở trong cổ gia người cảm giác rõ ràng nhất, không chỉ là thiên địa linh khí nồng đậm rồi, linh khí bên trong đượn kỳ lạ pháp tắc, pháp tắc cực kỳ địa yêu ớt, lại làm cho người cảm giác linh khí đẳng cấp phảng phất tăng lên, hiện tại hấp thu thiên địa linh khí, so với điều kiện tiên quyết thăng bản thân tu vi hiệu quả rất tốt. Mọi người mau nhìn, tại cái đó quay chụp không người máy bên cạnh, có một nhạt màu tím nhạt thân ảnh, phi thường mơ hồ. Ta đi, thật sự có cái mơ hồ thân ảnh, còn là một hình người thân ảnh. Là thay trời đổi đất đại thần nhất định là thay trời đổi đất đại thần. Đại thần ta muốn cho ngài sinh hầu tử, đại thần. Các huynh đệ muốn uy vũ khí phách tán gái sao? Chạy nhanh bái sư đại thần đi. Ô ô. Lão nương không muốn phú nhị đại, quan nhị đại rồi, lão nương muốn chính là khí phách uy vũ tu luyện giả, ai là hoa hạ tu luyện học viện đệ tử? Lão nương lập tức gả cho. Từ xác hình người quang ảnh gần kề xuất hiện 2 giây, cái này 2 giây bị mọi người đã tóm được xuống, trên internet về tử xác quang ảnh hình ảnh lập tức nhau nhau lật trời rốt cục chứng kiến đại thần thân ảnh. Hoa Hạ Đài truyền hình rốt cục đình chỉ trực tiếp, Hoa Hạ tu luyện học viện thay trời đổi đất đã hoàn thành, học viện còn cần tiến hành một ít cải tạo, nhưng này hình ảnh không thích hợp công bố. Đúng vậy, Thái Cực bát quái trận pháp phi thường không tệ. Cố Thông lẩm bẩm, nghĩ tới cổ thần giáo, Nam Cực trên đại lục cổ thần giáo cũng muốn có như vậy trận pháp, thậm chí so cái này càng mạnh hơn nữa trận pháp, cho toàn bộ Nam Cực đại lục bố trí trận pháp. Long Tuyền Thái cực bát quái trận pháp phải trăng thích hợp cổ thần giáo tổng bộ. Long tuyển thanh âm truyền đến nói, Thái cực bát quái trận pháp, chỉ có thể coi là là cấp thấp trận pháp, ta còn có rất tốt trận pháp, trận pháp này gọi là tinh thần đại trận, trước mắt vẫn còn hoàn thiện bên trong. Cổ thông ngần người, nói, Long tuyển ngươi không phải là muốn bố trí chu thiên tinh thần đại trận A. Ừ Long tuyển nói, Long tuyển sơn trại thái cực bát quái đại trận, hiện tại lại đây sơn trại chu thiên tinh thần đại trận rồi Trong truyền thuyết Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là Hồng Hoang Tứ Đại Sát trận một trong, ngoại trừ này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, còn có Chu Tiên Kiếm Trận, Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là đông hoàng thái nhất theo Hỗn Độn trung nội tham tưởng hồng ngông ngôi sao vận chuyển quy luật trung nội được, tập hợp bầu trời 365 tinh thần chi lực, lại thêm Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh làm chủ tính mắt trận, thẩm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập, thượng cổ thiên đỉnh hộ giới đại trận. Bố trí trận này cần luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần tiên, đối ứng trời cao 365 khỏa chủ tinh thần, sau đó còn cần một vạn 4800 cán tiểu chu thiên ngôi sao phiền, đối ứng một vạn 4800 khỏa phó ngôi sao, lại sử dụng hàng tỷ thần ma chi lực, một thần ma đại biểu một ngôi sao thần, tựu có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. Chương 254: Con lửa đón dâu đội xuất phát. 365 cán đại chu thiên tinh thần thế là Một vạn bốn ngàn tám trăm cán tiểu chú thiên ngôi sao phiên là làm, hàng tỷ thần ma là cánh lá. Dùng chú thiên tinh thần chi lực liên hệ cùng một chỗ, có thể thấy được quy lực của nó cùng y thế là cỡ nào to lớn. Như vậy chú thiên tinh thần đại trận, Long Tuyền có thể đi ra, cổ thông đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi, chậm rãi mở miệng nói, Long Tuyền, ngươi xác định ngươi có thể đi ra. Lão bản, ngươi đều nói đúng rồi, có thể là cao cấp, cũng có thể là cấp thấp. Long Tuyền hơi tiêu ý mà nói. Cổ thông trợn trắng mắt nói: "Long truyền, ngươi không bằng đem Chu Tiên kiếm trận, 12 đô thiên thần sát đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Thôn Thiên Phệ Địa Ma huyết trận, Lượng Nghi Vi trận trận, 10 tuyệt trận, Huyết Hải Luân hồi trận, Đại Luân Minh Vương trận, Tiên Tiên bắt quái trận. Căn loại đều cho đi ra." Có quyết định này, Tam Nhãn Cự Nhân tu luyện Văn Minh, cùng Hóa Hạ thần thoại trong truyền thuyết Văn Minh so với, không kém gì thần thoại truyền thuyết Văn Minh, có chút phương diện càng mạnh hơn nữa. Long truyền đương nhiên nói: Cổ Thông bó tay rồi, long truyền thằng này không phải là nhìn ký sinh tiếng trung mạng lưới cái đó Bộ hồng hoang, đã trở thành hồng hoang nhu cầu danh lợi người, hồng hoang thế giới đến cùng tồn tại không tồn tại không biết. Tham dò địa cầu những cái kia không biết địa phương, khả năng phát hiện một ít bí mật. Theo chín ấn mở thủy, thay trời đổi đất thời gian không đến 2 giờ, ngày mai sẽ là cổ thông đại hôn, cần chuẩn bị đồ vật hơi nhiều, dựa theo địa phương tập tụ, xế chiều hôm nay cổ thông được mang theo cổ gia người đón dâu đội ngũ đến cát thủy thôn. Vèo Cổ Thông thân ảnh về tới hồ Lô thôn, long thuyền hội trên mặt hồ, đã sớm bày đặt tốt rồi lần lượt từng cái một bàn trò lớn, còn có đang không ngừng bận rộn cổ gia người, hoa hạ tu luyện học viện thay trời đổi đất, cũng không có ảnh hưởng đến đang tại bận rộn cổ gia người. Cổ Thông mới xây phòng ở, cùng bên cạnh phòng ở cũ, trang đèn kết hoa, vui sướng hớn hở, hồ Lô thôn tất cả mọi người tụ tập đã đến cổ Thông gia, giết gà, giết vịt, mổ heo, đại lượng bắt đúa cần chuẩn bị tẩy trừ. Lão ca, ngươi khẩn trương không cần trương. Cổ Dung thân ảnh xuất hiện tại cổ thông bên người, cười ha hả mà nói: "Có chút." Cổ thông nhìn xem trong nhà không ngừng bận rộn tình cảnh, trong nội tâm sắc thực bay lên khẩn trương cảm xúc, cùng với đối với ngày mai đại hôn chờ mong. Thay trời đổi đất, oanh động tràn diện chấm dứt, các thủy thôn lão nô già, theo trong dung động phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám đầu nhập vào bận rộn bên trong, đột nhiên nhiều ra quảng trường, chính dễ dàng bày đặt bản trò lớn, lần lượt từng cái một bản tròn lớn bị bày đặt tại trên quảng trường. Lão công Ta bên này có chút bận không qua nổi, còn có một chút thân thích lạc đường, tìm không thấy hiện tại các thủy thôn. Nô tiểu cầm hơi có vội vàng thanh âm theo người máy hoàn truyền đến. Ta cái này an bài. Cổ thông các thân thích, thì ra là cổ gia người, đều tại hồ lô thôn, mà lão Ngô gia, bọn hắn thân thích vậy thì nhiều hơn, nô phụ cùng Ngô Mâu cố ý khoe khoang, rất nhiều đã chưa có tới mê hoặc thân thích toàn bộ đều cho mời rồi, đánh cược, bọn hắn tới không được, sẽ có chuyến đặc biệt nên đón bọn hắn đa đến. Nô phụ cùng nô mẫu cử động, nô tiểu cầm ngoại trừ bất đắc gì hay là bất đắc gì, lao công cho bọn hắn sáu cái ức, có tiền lên rồi, cái eo cũng thẳng, bộc phát phú cảm giác rơi tới tận cùng địa biểu hiện ra ngoài. Tiểu thông, các thủy thôn vị trí cải biến, cơm trưa qua đi chúng ta tiểu xuất phát. Cổ hái quốc tới nói, đón dâu đội ngũ do hắn phụ trách đán bài. Hai giờ chiều cả, hồ lô thôn cửa thôn, cổ thông đón dâu đội ngũ rốt cuộc chuẩn bị hoàn tất. Tiểu mau lư, xuất phát. Vui sướng hớn hở đón dâu đội ngũ rốt cục chậm rãi khởi động, rồi, 9 chiếc tiểu mao lư phía trước mở đường, về sau đi theo một chiếc nông thôn tiểu xe buýt, còn có một chiếc xe vận tải, cổ thông điều khiển lấy tiểu mao lư chân thân thành thời thành thời điều hành chạy nhanh tại phía trước nhất. Lão bản Đại Hôn, Nghị Hóa cũng tới tham gia náo nhiệt rồi, nông thôn tiểu xe buýtwidetilde là Nghị Hóa hóa thân, cuối cùng xe vận tải là sau 8 bánh xe tải, vận chuyển lấy Đại Hôn một ít nhu yếu phẩm. Lao ca, ngươi như vậy đón dâu đội ngũ bức cách điển tàng ngày. Cổ Dung Cơ tiểu Mao Lư mang theo cực kỳ im lặng khẩu khí nói. Cổ Vân Nhi cũng đi theo cổ thông phía sau, phía sau 8 chiếc xe chạy bằng điện đều là tiểu Mao Lư phân thể. Cổ hái quốc cái này đón râu đội ngũ người phụ trách, đau đầu điệu nhìn xem đón râu đội ngũ, hắn mạnh liệt yêu cầu cổ thông thay thế đội ngũ, tiểu tử này ý nguyên làm theo ý mình. Cổ gia người lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hiếm thấy đón râu đội ngũ, mặt khác cơ tiểu Mao Lư người, tại hồ lô thôn đều là lão tư cách người. Những người khác trên cơ bản ngồi ở nông thôn xe buýt ở trong. Cái gì sâu tặc tiền, đây là ít xuất hiện, ít xuất hiện người hiểu a." Cổ Thông thành thoi địa quay đầu nói. "Tiểu Thông, hy vọng tân nương tử nhìn thấy trường hợp như vậy, đừng bỏ đi hôn." Cổ Ái Quốc bất đắc dĩ nói. 9 chiếc tiểu mao lư vững vàng rất nhanh địa hành chạy nhanh tại trên đường, không chỉ có tốc độ thấp đủ cho thượng siêu tốc độ chạy tốc độ, còn vững vàng vô cùng, tự động ngăn cản bộ phận gió lớn, chỉ có gió nhẹ quét tại trên khuôn mặt. Cổ Ba Bá Tất cả mọi người đến một căn đặc chế linh yên. Từng nhánh vừa thô vừa to thuốc lá hiện ra tại mọi người trước mắt, Linh Yên lần thứ nhất nhìn thấy, nghe nghe, nồng đậm thiên địa linh khí theo Linh Yên truyền đến, quả nhiên là Linh Yên. "Tiểu thông, có tốt như vậy thứ độ vật, hiện tại mới lấy ra, còn kèm theo tự cháy hiệu quả." Tiểu Mao lư lên, một gã cổ thông tộc thúc nói. "Lão ca, chúng ta đây." Cổ Vân Nhi cong lên miệng nói. "Tiểu hài tử rút cái di thuốc, đến, ăn linh quả." Hai cái đỏ bừng đại quả táo hiện ra tại Cổ Dũng, cổ vận nhi trước mắt, trải qua thiên địa linh khí thoải mái, do Long truyền thúc đẩy sinh trưởng đi ra hoa quả, đường phong phú linh khí. Đón dâu đội ngũ rất nhanh đi tới đã từng tỉnh đạo cửa ra vào, nguyên lai tỉnh đạo đã biến mất, một đầu điêu khắc lấy hoa văn rộng thùng thình con đường liên tiếp, kết nối tại hồ lô thôn nguyên lai trên đường. "Tiểu Thông, cái này chính là tỉnh đạo sao?" Cổ Thông cười cười nói, "Nguyên lai tỉnh đạo chuyện rồi đi, hiện tại con đường này bị gọi hồ lô đường." Mọi người xem con đường hai bên rào chắn, toàn bộ là hồ lô hình dạng vòng bảo hộ. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cái này không phải là ngọc thật à? Còn có sàn nhà rốt cuộc là cái gì chất liệu, thoạt nhìn như xi măng, hoặc như là thạch đầu. Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện tình huống, Hồ Lô thôn cổ gia người cũng biết, Hồ Lô thôn địa bản tại nguyên lai trên cơ sở lại gia tăng lên gấp 2, những nay cũng biết, Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện một cái tiểu tiểu nhân mô hình chính hiện ra tại Hồ Lô thôn trong thôn. Những Này bóng loáng tinh tế tỉ mỉ chính là thạch đầu, không phải ngọc thạch, lại hơn hẳn ngọc thạch. Điều khác hoa văn con đường cũng là thạch đầu, con đường một mực kéo dài đến Hoa Hạ Tu luyện học viện cấm địa bên ngoài. Cổ thông giải thích nói, đón râu đội ngũ tiếp tục đi tới, cổ gia người lần thứ nhất nhìn thấy cải biến về sau tình huống, ngoại trừ nguyên lai Hồ Lô thôn lãnh thổ quốc gia, những địa phương khác đều cải biến, cảnh sắc so nguyên lai càng thêm mê người, đã trở thành chính thức tiến cảnh. Lao ca phía trước không có đường rồi, chúng ta Hồ Lô thôn con đường Chương 255, giọng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Một ga tên cổ gia người ngây ngẩn cả người, phía trước đã không đường rồi, là sâu không thấy đáy không đáy thăm uyên, mây mù lở lở, căn bản nhìn không thấy đáy, một đầu sâu ngầm theo con đường dưới nền đất mà ra, hướng phía sâu không thấy đáy thăm uyên thẳng đứng mà xuống, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Cái này không đáy thăm uyên trọn vẹn hơn 100m độ rộng, xa hơn thấp bé chỗ, là xanh um tươi tốt rừng nhiệt đới, xuyên thấu qua cao cao rừng nhiệt đới, khả dĩ trong rừng con đường Cổ Trung quay đầu lại hướng phía mọi người cười cười nói, trước mắt nhìn thấy không nhất định là chân thật, mọi người thỉnh xem. Không đáy thâm nguyên trong nháy mắt biến mất, theo con đường địa kéo dài xuống đi ra thác nước cũng đã biến mất, một con đường quanh co khúc khuỷu địa kéo dài đưa ra ngoài, cái kia thác nước nhưng thật ra là con đường một bộ phận. Hồ Lô thôn địa bàn bị ngăn xanh xanh địa cất cao hơn 1000m, trong thôn mô hình đã gặp được, trước mắt con đường kiến thiết tại hơn 10 khóa hơn 1000m trên đại thổ, quanh co khúc khuỷu, có quay chung quanh ngàn mét đại thổ con đường cũng có xuyên thấu ngàn mét đại thụ bên trong. Khoảng cách hơn 1000m vách núi vách đá gần đây ngàn mét đại thụ, còn có một kỳ lạ xanh hóa thang máy, đổi thời gian có thể thông qua cái này thang máy rất nhanh đến mặt đất, thưởng thức phong cảnh khả dĩ thông qua quanh co khúc khuỷu con đường. Quay chung quanh toàn bộ hồ Lô thôn hơn 1000m vách núi trên vách đá dựng đứng, long truyền điêu khắc nguyên một đám tinh xảo hoa văn, cùng với rất nhiều sinh đẹp kỳ hoa dị thảo, xa hoa địa hiện ra tại lờ lững trên vách tường. Hồ Lô thôn chung quanh hơn 1000m vách núi vách đá Chỉ cần cổ gia người toàn thân kinh mạch đã thông về sau, khả dĩ không cần bất luận cái gì con đường, nhẹ nhàng nhảy lên thẳng đứng phi thăng mấy ngàn mét chút lòng thành, đáp xuống vậy thì càng đơn giản. Giọng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy, tốt tránh lệ cảnh sắc. Cổ gia người trong đầu hiện ra những nay chữ, đã từng bình thường gò núi, đã trở thành hiện tại cảnh sắc, thật bất khả tư nghị, tại mọi người trong lúc kinh ngạc, đón dâu đội ngũ lần nữa khởi động rồi, dọc theo quanh có khúc hữu con đường, thưởng thức vách núi vách đá cảnh sắc. 10 phút sau, đón dâu đội ngũ ý nguyên tại quanh co khúc hiệu trên đường. Lao ca, tại sao không có thác nước? Cổ vận nhi nhíu mày nói. Như thế tráng lệ cảnh sát, thiếu đi cái kia phần linh động, có một thác nước khả dĩ phụ trợ ra cái kia phần linh động, lệnh cảnh sát nơi này càng thêm mỹ lệ. Có, hồ lô thôn phía sau núi vị trí, có một hơn 1.000 m ở đại thác nước, phía dưới còn có một hồ nước, cái này hồ nước là hoa hạ tu luyện học viện nguồn nước một trong, cũng là là tối trọng yếu nhất nguồn nước. Đối diện tương lai Hoa Hạ tu luyện học viện đệ tử mà nói, cái này là linh hồn, trước mắt Long Tuyển vẫn còn tu kiến bên trong, vẫn chưa hết công. Cổ thông giải thích nói, 5 phút đồng hồ về sau, đón râu đội ngũ cuối cùng đã tới chân núi vị trí, đem làm cổ ra người ly khai con đường về sau, lại quay đầu lại xem thời điểm, sợ hãi kêu lên một cái, lại là vô tận không đáy thâm nguyên. Hồ lô thôn chỗ quái vật khổng lồ, triệt để biến mất, nơi đó là vô tận hắc ám, là một cái vô tận hắc động, ánh mặt trời chiếu chỗ đó. Không, có bất kỳ phản chiếu, sáng ngời ánh mặt trời giống như biến mất. Lão ca, cái này cũng quá dọa người rồi, ngươi không thể lại để cho hồn Lô thôn mặt đất mị quan một điểm sao? Cổ Vận Nhi nhíu mày nói, cấm địa. Tại không đáy thâm nguyên biên giới phía trên, dựng đứng lấy một cái hơn 100 mét cử thạch, rồng bay xả vũ địa viết cấm địa hai chữ, cấm địa hai chữ máu chảy đầm địa cảm giác, vô tận uy áp theo hai chữ này tán phát ra, tràn ngập ở chung quanh khu vực. Quả nhiên là cấm địa, quá dọa người. Cổ gia người lẩm bẩm. Hơn 100m tự thạch, tổng cộng có 8 khối, dựng đứng tại 8 cái phương hướng vị trí, cấm địa uy áp tràn ngập chung quanh trong rừng, cổ gia người đối với cấm địa 2 chứa phát ra uy áp không phải quá mức mãnh liệt. Những người khác, vậy thì bất động, đó là vô tận uy áp, không, có nhất định được thực lực, căn bản là không cách nào tới gần, cấm địa phải lại để cho người nghe tin đã sợ mất mất cảm giác. Con đường hoa văn đã không có. Đoàn râu đội ngũ rất nhanh địa xuyên thẳng qua tại rừng nhiệt đới trên đường. Con đường là đá xanh trải mà ra, từng khối 1m đến hơn 10 thước đá xanh, ngay ngắn chật tự điệu tạo thành một đầu rộng rãi con đường, con đường hai bên là hơn 10m, hơn 100m rừng nhiệt đới, cùng với cực kỳ tươi tốt bụi cỏ, những này bụi cỏ lại nở đầy báo hoa, từng đợt thấm người nội tâm hương khí trước mặt đánh tới, cho người tinh thần chấn động, khả dĩ trấn an táo bạo tâm linh, có chút tiếc nuối như thế bụi hoa, lại không, có nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, nếu không cảnh sắc nơi này càng thêm mỹ lệ. Thật mỹ lệ cảnh sắc ở chỗ này phát triển khách du lịch, nhất định phi thường nóng vọng. Cổ Hải Quốc lẩm bẩm. Những người khác trợn trắng mắt, Hoa Hạ Tu luyện Học viện là long linh vị quốc gia cải tạo đi ra, làm sao có thể lại để cho người tùy tiện ngắm cảnh du lịch? Hoa Hạ Tu luyện Học viện là phong bế thức học viện, quốc gia khả năng mở một ít cực kỳ biên giới khu vực với tư cách dân chúng ngắm cảnh du lịch địa phương, địa phương khác, như trong lúc này vệ khu vực là tuyệt đối không có khả năng tùy mở. Toàn bộ Hoa Hạ Tu luyện Học viện linh khí nồng độ tình huống theo thái cực bát quái hạch tâm khu vực, phát ra bên ngoài khu vực, hạch tâm khu vực là thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Hoa Hạ Tu luyện học viện địa bàn, kéo dài rời khỏi nội thành biên giới khu vực, nội thành biên giới khu vực đã bị bộ đội phong tỏa, trở thành cấm khu. Theo nội thành biên giới khu vực, khoảng cách Hoa Hạ Tu luyện học viện 100m vị trí, quan sát Hoa Hạ Tu luyện học viện vị trí, thiên biến văn hóa, trong chốc lát là một tòa rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy cao ngất ngọn núi, lại trong chốc lát có thể là ba đảo mảnh liệt biển cả rời xa 100m ở vị trí, từng đã là cảnh sắc là thế nào, hiện tại vẫn là cái gì cảnh sắc. Đoàn râu đội ngũ tại Hoa Hạ Tu luyện học viện cửa lớn vị trí dừng lại, từ bên trong khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy bộ đội phong tỏa tại đây, xa hơn chỗ tụ tập một ít truyền thông, cùng với đại lượng dân chúng. "Tiểu thông, con đường này thông không được nữa." Cổ Hải Quốc nhíu mày nói, "Hôm nay tuyệt đối không thể cao điệu, ngày mai ngược lại là có thể cao điệu một ít." Cổ Thông nghĩ nghĩ, con mắt sáng ngời. Giả trí Vũ Đồng tại IS mua một mảnh thổ địa, kiến thiết cỡ nhỏ giải trí diễn thành, năm trước khởi công đến bây giờ, một ít kiến trúc kiến thiết tốt rồi, khả Dĩ tại đâu đó quay chụp một ít hình ảnh rồi, từ nơi ấy tiến vào nội thành. Việc nhỏ, chúng ta đi địa phương khác. 9 chiếc tiểu mao lư đột ngột từ mặt đất ngọc lên, nông thôn xe buýt cùng sau 8 bánh xe tải cũng đột ngột từ mặt đất ngọc lên, rất nhanh địa đi vào một cái khác biên giới khu vực, từ bên trong Khả Dĩ chứng kiến, ngoại giới là công trường, hôm nay bởi vì thay trời đổi đất Cố ý đình công rồi, công nhân toàn bộ nghỉ. Vũ Đồng giải trí loại nhỏ diễn thành, trực tiếp cùng Hoa Hạ Tu luyện học viện liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, tại đây vừa dễ dàng với tư cách cửa ra vào, hiếm thấy đón dâu đội ngũ theo diễn thành cửa lớn đi ra, gần kề khiến cho một ít người nhìn chăm chú. Công bảo vệ to mò nhìn hết thảy trước mắt, bọn hắn thu được đến từ tổng giám đốc điện thoại, phải vô điều kiện thỏa mãn đón dâu đội ngũ hết thảy nhu cầu, tháng này bọn hắn tiền lương, toàn bộ trở mình gấp 10 lần, những Này thủ vệ nguyên một đám mọ ép. Chương 256: Hiếm thấy đón dâu đội ngũ. Hiếm thấy đón dâu đội ngũ đi tới y thành phố S khu trên đường, chín chiếc tiểu mao lưu thượng dán sâu sắc xong hỉ, đằng sau nông thôn xe buýt cũng dán, cùng với sau tám bánh đại xe vận tải, nhìn thấy như vậy đón dâu đội ngũ, mọi người bó tay rồi, còn có như vậy đón dâu đội ngũ, ngươi xác định có thể đón dâu thành công. Ta đi, địa cầu đây là làm sao vậy, thay trời đổi đất dư ôn còn chưa kết thúc, liền đón dâu đội ngũ bức cách đều thẳng cộc. Lần thứ nhất nhìn thấy dùng xe tải lớn đi nghênh đón năm mới, xung phong lại là tiểu Mao Lư, có lầm hay không? Những cái kia cứế tiểu Mao Lư người, rõ ràng ngậm lấy điếu thuốc, mang theo kính râm, niệm, đây là xã hội đen đón dâu đội ngũ sao? Là cái kia trên đường đại ca. Cỗ thông đón dâu đội ngũ những nơi đi qua, chứng kiến chi nhân thần thái khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, đội ngũ rất nhanh thông qua được nội thành, tiến vào vùng ngoại thành, dòng xe cộ lượng thiếu đi, đội ngũ tốc độ nhanh nhanh chóng địa để được đưa lên. Giao y thành phố S khu 10 phút sau, rốt cục đã tới rồi về sau vùng mới giải phóng. Cái này vùng mới giải phóng đem phát triển mạnh nông nghiệp, toàn bộ xương cắt thủy nông nghiệp khu đang phát triển, tên cứ gọi cắt thủy khu, thuộc về y thành phố S dưới cờ vùng mới giải phóng. Đây là chính phủ trước khi đối với rời dân chúng tuyên truyền hứa hẹn. Cắt thủy thôn ở vào cắt thủy khu giải đất trung tâm, vị trí này trải qua cải tạo, là cái cự đại thung lũng, dưới mặt đất dùng nham thạch tầng làm chủ, thích hợp kiến thiết cao lớn nhà lầu, chung quanh dãy núi bốn phương thông suốt có dòng suối chảy qua, là kiến thiết thành thị tốt nhất địa điểm. Cắt Thủy thôn, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, lão Ngô gia vui sướng hớn hở, bị Cắt Thủy thôn thôn dân gọi Cắt Thủy quảng trường vị trí, bày đặt lần lượt từng cái một bản cho lớn, trung quanh ngừng lại từng chiếc cố xe, có ký sinh tập đoàn xe Việt dã, cũng có những thứ khác cố xe. Lô phụ cùng lô mẫu, tại Cắt Thủy quảng trường Dương Dương đặc ý địa nên đón lấy đã đến khách nhân, ngay tại chỗ khách nhân dâng tặng lễ vật rồi, là cần đáp lễ, đáp lễ bao nhiêu, xem tình huống. Tổng quát đều là 6 khối tiền. Các thủy trên quảng trường nô phụ cùng nô mẫu, một cái khủng lồ bao tải, nhưng trên mặt đất, bao tải ở trong chứa đại lượng tiền lì xì, từng cái tiền lì xì khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến độ dày, từng tiền lì xì 1999, so dương tặng lễ vật người, nhiều hơn thiệt nhiều lần, tổng quát dương tặng lễ vật là 100 đến 300 tầm đó. Nô phụ cùng nô mẫu, nguyên vốn định từng đáp lễ đều là 9999, bị lao ra từ máng to một trận. Lúc này mới biến thành 19919, nô tiểu cầm đối với phụ thân cùng mẹ Tiêu Sải, im lặng địa lắc đầu. Cố Đình Đình mấy ngày nay một mực bình tĩnh không được, mấy ngày hôm trước đến ngân hàng lấy tiền, nàng cũng đi rồi, phụ thân cùng mẹ lấy 3000 vạn tiền mặt, vụng trộm nhìn phụ thân cùng mẹ ngân hàng tin tức, đem nàng rung động trợn tròn mắt, nàng tham dự bao nguyên một đám đáp lễ tiền lì xì, một chồng địaệp tiền mặt nhét vào tiền lì xì ở trong. Lão Ngô ra phát đạn, đã sớm tại Cắt Thủy thôn chuyện xôn xao rồi, ngày đó hơn 100 triệu tiền mặt một tấn hoàng kim, rung động, kỹ thuật thôn vân dân, những nay tiền mặt cùng hoàng kim bị dọn đi rồi, không biết về sau cổ gia người lại cho lão Ngô gia bao nhiêu tiền, theo tiêu tiền như nước Ngô phụ cùng Ngô mẫu, khả di thoạt nhìn, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Ngô gia rất nhiều thân thích, thật sự không nghĩ đến, có chút đối với lão Ngô gia khinh thường không thôi, nghe như vậy thân thích, bọn hắn chẳng muốn lui tới đã đoạn tốt nhất, hoa lệ xe việt giá xuất hiện về sau, mọi người không thể không đến, thế lực này thân thích Nhìn thấy ký sinh tập đoàn đẩy ra ký sinh xe Việt ra đến, bình tĩnh không được, Lao Ngô gia giống như thật sự phát đạn. Các thủy trên quảng trường, đại lượng thân thích quay chúng quanh tại Ngô phụ cùng Ngô Ngô bên người, hai người rất ưa thích loại cảm giác này rồi, rốt cục hãnh diện rồi, Lao Ngô gia rốt cục tại sở hữu tất cả thân thích trước mặt ngẩng đầu, cuối cùng đem bọn hắn giẫm lên dưới chân rồi. Ngô Tiểu Cầm cùng một đám các học sinh, chính trong phòng nói chuyện thiếm. Tiểu Cầm, ngươi cho mọi người nói nói, ngươi lại như thế nào đem cổ thông cho cầm xuống? Đúng vậy. Trước khi còn không có nghe các người cùng một chỗ, trong ngáy mắt các người lại để cho kết hôn, tốc độ quá là nhanh, nói nói, các người hai người có phải hay không vụn trộm kết giao. Cầm cầm, cổ thông trùng kiến ký sinh tập đoàn, giống như so trước kia càng thêm thuộc loại châu bò rồi, sản phẩm mới vừa mới đưa ra thị trường, nghe nói cùng ngày khoảng trừng trong nước thu nhập tiểu là mấy chục tỷ nhân dân tệ, là bệ bì bạ nước Cộng Hòa thu nhập, căn cứ trên Internet có người dự đoán, ít nhất là hơn một ngàn ước, doa giết chúng ta. Lô Tiểu Cẩm mời trước kia thập phần phải tốt đồng học, thậm chí một ít không có mời các học sinh, bọn hắn cũng mộ danh mà đến, đến rồi, nam nữ đồng học đều có, trong khuê phòng trật ních nữ đồng học đám bọn họ. "Thân yêu Tiểu Cẩm, chúc mừng ngươi rốt cục tu thành chính quả, đã nhận được cổ thông yêu." Lô A Mẫn thực mừng thay cho Ngô Tiểu Cẩm, nàng là rõ ràng nhất Ngô Tiểu Cẩm cùng cổ thông tình huống. "Đã đến, đã đến, đón dâu đội ngũ đến cửa thôn." Dưới lầu truyền đến lớn tiếng thanh âm, trên lầu cùng các thủy quảng trường nhận được tin tức. Cắt Thủy thôn đại bộ phận người đã nhận thức cổ thông rồi, lão Ngô già mặt khác thân thích cũng không nhận ra, đối với cái này lão Ngô già con rể quá tốt kỳ rồi, đến cùng là người nào. Nguyên lai cửa thôn biến thành cuối thôn, cuối thôn biến thành cửa thôn, chín chiếc tiểu mao lư đầu tiên hiện ra tại Cắt Thủy thôn thôn dân trước mắt, lần nữa nhìn thấy tiểu mao lư thân ảnh, Cắt Thủy thôn thôn dân bó tay rồi, hôm nay thế nhưng mà đón dâu, các ngươi tiểu cưỡi tiểu mao lư đến, đại hôn cũng không thể ít suất hiện nhà. Ngoại trừ chín chiếc tiểu mao lư Còn có một chiếc bình thường nông thôn xe buýt, càng làm mọi người im lặng phía sau còn đi theo một chiếc xe buýt, đây là cái gì tình huống? Các thủy thôn các thôn dân, suy đoán xe tải lớn phía trên, đến cùng vận chuyển chính là cái gì, là tiền mặt hay là hoàng kim? Lão Ngô gia thỉnh tới các thân thích, nhìn thấy hiếm thấy đón dâu đội ngũ xuất hiện, sửng sốt một chút, nồng đậm khinh thường ánh mắt nhìn xem hiếm thấy đón dâu đội ngũ, cái này là lão Ngô gia tự cho là ngạo con rể sao? Ngô lão đệ, cái này chính là ngươi con rể đón dâu đội ngũ. Liên cái xe con cũng không có. Lô phụ cùng nô mẫu nhìn thấy Hiêm Thầy đón dâu đội ngũ mẩn người, lần trước gặp mặt, trên trăm chiếc không huyễn siêu tốc độ chạy đã đến, hôm nay đón dâu đội ngũ, có lẽ càng thêm khủng lồ mới đúng, tại sao lại là Tiểu Mao Ly, liền lại xe vận tải cũng tới. Ai? Có ít người táng ra bãi sản vì chống đỡ mặt mũi, đây là tội gì khổ như thế chứ? Lô phụ cùng nô mẫu nghe được xung quanh có còn nhỏ âm thanh địa nghị luận, cái kia cực kỳ khinh thường lời nói, cho cảm giác của bọn hắn là ở hung hăng quật mặt của bọn hắn, nóng rát đau nhức. Ngô lão đệ, ta có người bằng hữu năm nay vừa mới 60, nhưng lại giá trị con người mấy ngàn vạn, đến nay độc thân, làm người hoài ai, không bằng lo lo lằng lằng. Đại muội tử, ngươi đáp lễ ta xem hay là trả lại cho ngươi, giảm nhẹ một chút áp lực. Ngô phụ cùng Ngô mẫu, hai người sắc mặt âm trầm vô cùng, lão gia tử đại thật sa nghe đến mấy cái này người ngôn ngữ, hận không thể nắm khởi cây chổi, đem những này người đuổi đi. Nhi tử cùng con dâu đều tỉnh đi một tí cái gì thân thích, tới quấy rối thân thích sao? Các thủy thôn người, thấy được lão Ngô già con dế thuộc loại châu bò, chỉ là có chút quá vô danh rồi, dựa theo trước kia thiết trí hợp lý địa phương tục, lập tức bắt đầu cản đường, đòi hỏi ngăn đón cửa lễ. Chương 257, địa bộ. Các vị đại ca, đại thúc, các ngươi xem ta cưới tiểu Mao Lư mà đến, cái này ngăn đón cửa lễ miễn đi. Lễ không thể thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại lượng các thủy thôn thôn dân dẫn đầu tụ tập tới, bọn hắn muốn muốn biết một chút về cái này ngăn đón cửa lễ, cái này siêu cấp đại thiếu sẽ cho bao nhiêu tiền. Lão Ngô gia đích thân đến khách nhân cũng quay chúng quanh đi qua, bọn hắn nghe được Ngô phụ cùng lẩm nhẩm, đối với cái này con rể cực kỳ lực tôn sủng, đến cùng phải hay không lớn lên ba đầu sáu tay. Cộ thông đã đến. Cưới tiểu Mao Ly, ta đi, người này đường đường chính chính ký sinh tập đoàn lão bản, nghĩa, cái này cũng quá vô danh rồi. Cùng thân phận của hắn quá không phù hợp đi ạ. Hiếu Kỳ ba đội ngũ, bước cách điều tằng ngày. Tiểu Cầm, người này quá cần ăn đòn rồi, bọn tỉ muội, chúng ta phải hảo hảo mà lại để cho hắn suất hết nhiều. Ta muốn cá nhân bộ phận kết nối, vật kia ta quý, ta quý, như lão nương như vậy ánh trang tộc tích lũy năm nào mã nguyệt mới có thể mua sắm. Đại bộ phận đồng học tụ là là cổ thông mà đến, hồ lô thôn tình huống đặc thù, cổ thông một cái đồng học cũng không có mời, không có mời đồng học đều đi tới Ngô Tiểu Cầm tại đây. Ngô Lao Đệ, người cái này con rể liền ngăn đón cửa lẽ đều cấp không nổi, có chút quá ném đi mất mặt. Đúng đấy, tại đây nhiều như vậy lại hường bao, không bằng vụng trộm cho hắn đưa qua. Ta như thế nào cảm giác hắn ở đâu tới bài kiến, lại nghi không ra. Lô phụ cùng Ngô Mẫu âm u đấy, có chút hối hận mời những. Nay thân thích rồi, tiến lên chất vấn cổ thông vì cái gì không có sa hoa đón dâu đội ngũ, bọn hắn cũng không dám. Sự tình lần trước, bọn hắn đối lý, đến nay không có tìm được đền bù cơ hội coi trọng điếu hơn tiêu xài tiền tài cũng là tới từ ở hắn. Ngô phụ cùng Ngô Ngô yên lặng không nói, lệ những. Nay bợ đít mệnh bợ thân thích hung hăng cản quấy khí khí giẫm càng đủ, nói chuyện ngữ khí cũng lớn tiếng hơn, càng nhiều nữa người nghe thấy được điệu bộ thân thích thanh âm. Ngô lão đệ, không bằng như vậy, ta lại để cho bằng hữu của ta mở ra, lại, đội ngũ tới cấp cô dâu, vậy nhất định vậy rất tốt chơi. Phan, Phan, ta đánh, đánh, ta cho ngươi thú vị, ta cho ngươi cấp cô dâu. Lão gia tử thật sự nhìn không được rồi, nắm khởi cây chổi hướng phía những. Nay điệu bộ thân thích cùng đánh, lão gia tử mỗi ngày uống vào linh kỷ, không chỉ có thân thể dần dần cải thiện, lực lượng của thân thể cũng tăng lên. Cái này mấy cái tin đồn thân thích bị lão gia tử quét ngang đập ngã xuống trên mặt đất, lão gia tử hướng phía những. Nay tin đồn thân thích cùng đánh, chung quanh vây xem thân thích muốn tiến lên hỗ trợ, cây chổi mang theo buồn cắt hướng của bọn hắn tịch của tới, bất đắc dĩ địa bỏ cuộc. Cắt thủy thôn người. Khinh thường nhìn xem bị đánh đít mấy người, nhỏ giọng nói, đáng đời. Này lão bất tử, ngươi dám đánh ta, dừng tay cho ta, chọc giận của ta một cái giá lớn không phải ngươi lão ngô già có thể thừa nhận được. Ta đánh, đánh, còn dám cho ta hung hăng càn quấy, quá cần ăn đòn. Lão gia tử vừa giận xem Ngô phụ cùng Ngô mẫu lạnh lùng tốt, cái này chính là các ngươi thỉnh tới thân thích, đều là một mấy thứ gì đó đồ rắc rưởi, cho các ngươi không muốn khoe khoang, các ngươi lại dốc sức liều mạng địa khoe khoang, rất có ý tứ sao? Các ngươi lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, mọi người xem được rất tốt các ngươi ấy ư?" Ta nổ vào. "Các ngươi đã nghe được à?" Vừa mới những người này đang nói cái gì, còn có một chút còn nhỏ âm thanh nghị luận cái gì, như vậy thân thích không cùng lão Ngô gia lùi tới rất tốt, chúng ta mừng rỡ thanh tĩnh, hai người các ngươi đồ đi tiện, ưa thích khoe khoang, đem những này rác rưởi cho ta thỉnh ở đâu đến, bọn hắn khinh thường đến, các ngươi dứt khoát yêu cầu tiểu thông phái xe, đem bọn họ cái đó tiếp đến. Bọn hắn để mắt ngươi rồi sao? Vốn hắn đang nói ngươi táng gia bại sản làm long trọng tại cưới, các ngươi cái này là đáng đời, các ngươi đáng đời không sao, không muốn làm hư đại hỷ sự, sự tình lần trước, các ngươi còn không có có tỉnh ngộ lại. Lao gia tử vừa mang lấy, một bên vồn góc đập vào những. Nay làm phá hư địa bộ, cái lúc này, theo trong góc toát ra hơn 10 người mỹ nữ đã đi tới, cầm lên bị quật mấy người, ngoạc hẻo lánh vô duyên vô cớ rồi, hôm nay là lão bản ngày đại hỷ, bất luận cái gì kẻ phá hoại, đều muốn đã bị khó quên giáo huấn. Còn lại mỹ nữ người máy thủ hộ tại lao ra từ bên người, lạnh lùng nhìn những cái kia vừa mới tin đồn các thân thích. Những này các thân thích cảm giác thấy lạnh cả người tịch thần, cái này mấy cái như là bảo tiêu mỹ nữ quá lạnh rồi, xem lấy ánh mắt của bọn hắn, phảng phất là đang nhìn một đám động vật tựa như. Cát thủy quảng trường chuyện đã xảy ra, cũng không ảnh hưởng mọi người chính đang tiến hành ngăn đón cửa lễ, Cát thủy thôn thôn dân biết nói, trong thôn cất giấu một ít mỹ nữ, những mỹ nữ này xuất quỷ nhập thần, cần các nàng thời điểm lập tức xuất hiện. Ngan đón cửa lễ, chính ngươi nhìn xem cho, chúng ta rất tốt thuyết pháp. Thân phận của cổ thông bày ở chỗ này, dùng siêu cấp thân phận của đại thiếu, chắc có lẽ không cho quá ít, dựa theo địa phương tập tục. Ngan đón cửa lễ không phải cho ông chủ, mà là phân cho tại động già hỗ trợ nhân viên. Cái lúc này nông thôn xe buýt đi về hướng một người, mang theo một cái mẩu đen túi nhựa đã đi tới, cười cười nói, mọi người khổ cực, đây là cho mọi người lễ gặp mặt, 888888. Các thủy thôn thôn dân cười cười Cái này siêu cấp đại thiếu quả nhiên hùng hồn, cho 8.8888, cản đường thôn dân vui tươi hớn hở địa rút lui, lần này hỗ trợ người, mỗi người khả dĩ phân mấy ngàn khối tiền, xem như lần đầu. Mới 8.8888, một bộ điện thoại cá nhân bộ phận kết nối OK. Đã đủ nhiều rồi, bình thường ngăn đón cửa lễ vượt qua hơn 1.000 đều rất ít. Đón dâu đội ngũ vào ở Láo Nô ra, hôm nay cần tại Láo Nô ra một buổi tối, buổi sáng ngày mai xuất phát, trở lại hồ Lô Thôn. Cổ Thông đi vào Ngô Tiểu Cẩm trong khuê phòng, bên trong đã chật ních nữ đồng học. "Các vị đồng học mọi người khỏe a?" Cổ Thông đại thiếu gia, nhìn thấy ngươi một mặt quá gian nan. "Cổ Thông đồng học, ngươi cũng không mời chúng ta, ngươi biết chúng ta cỡ nào muốn ngươi sao?" Liễu Diễu ngôn ngữ không ngừng truyền đến, Cổ Thông lập tức nhướng đầu rồi, những này nữ đồng học không phải bình thường nhiệt tình, không ngừng mà hướng trên người hắn ma sát lấy, mấy cái nữ đồng học càng quá mức, rũa ra ma trảo tại Cổ Thông trên thân chạy, ý đồ câu dẫn hắn. Cổ Thông im lặng không thôi, các ngươi cái này cũng hơi quá đáng. Lô Tiểu Cầm nhíu mày, những này nữ đồng học ở trước mặt nàng ý đồ câu dẫn Cổ Thông, những này ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ đồng học, kỳ thật cũng không tại nàng mời trong phạm vi. Cổ Thông thập phần không thích, những này nữ đồng học trên người chúng mùi nước hoa, bị các nàng ăn số sảng, trên người cũng mang trên người các nàng khó nghe mùi nước hoa, dùng hay là thấp kém mùi nước hoa, bí mật mang theo lấy tanh tưởi vị. Đã thành, đã thành. Các ngươi lại vây quanh vợ của ta tức giận. Cổ thông lao ra đám người, đi tới ngô tiểu cầm bên người. Cổ thông, tiểu cầm, chúc phúc các ngươi. Nô A mẫn khai mở tâm mà nói, rốt cuộc chứng kiến bọn hắn đi cùng một chỗ. Kế tiếp thời gian ở trong, cổ thông thời gian quá khó chịu rồi. Những này trang điểm xinh đẹp nữ đồng học, luôn ý đồ cùng hắn thân cận. Nam các học sinh lấy lòng lời nói, làm hắn thập phẩn không được tự nhiên. Trường 258, Thất Thải Tường Vân lấy ngươi. Lão Ngô gia buổi tối hôm nay chuẩn bị phong phú tiệc cưới, đầu bếp theo thành phố ở bên trong tinh cấp khách sạn mời đến, đầu bếp tổng cộng hơn 10 vị, làm đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực, cũng có địa phương mỹ thực. Phong phú tiệc cưới rằng có mấy giờ, 9 giờ thời điểm lúc này mới chính thức tán tịch, đại lượng mỹ thực còn không có có bưng lên, cổ gia không người nào ngửa địa nhìn xem lão Ngô gia tình huống, quá mức phô trương lãng phí, bọn hắn cho tới bây giờ đều là làm bao nhiêu ăn nhiều tiểu, cho dù là yến hội Nhìn về phía những cái kia bị tao đạp đồ ăn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày hôm sau, Thiên Mông Lung địa lượng mà bắt đầu, ngày hôm qua đón râu đội Ngũ Tiểu Mao Lư, tiểu xe bus, xe tải lớn đã mất đi ảnh tử, Ngông Lung bên trong khả dĩ nhìn thấy trên bầu trời có nào đó khổng lồ đại vật tồn tại. Long một thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại bên trên bầu trời, ngoại trừ Long một bên ngoài, những thứ khác Đông Phương thần long, Giao Long, cùng với Tây Phương thần long đều xuất hiện, chính lơ lửng ở trên không. Long vừa cùng mấy cái Đông Phương thần long phía sau chính lôi kéo sáng chói hào quang cổ xe, điềm lạnh khí tức theo cỗ xe phía trên tràn ngập ra rồi, hướng phía cát thủy thôn, cùng với trung quanh thôn trang không ngừng tràn ngập, Đông Vương Giao Long cùng Tây Vương Thần Long, tạo thành hộ vệ đội ngũ, còn có một gã tên tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa ở trung quanh. Ngoại trừ trăm vạn đón dâu tiên nữ, xa hơn chỗ, còn có rậm rạp chằng chịt mặc áo giáp thủ vệ, thủ vệ đội ngũ che khuất bầu trời, tổng cộng xuất động 100 triệu máy móc đại quân. Lão bà, của ta đón dâu đội ngũ có đủ hay không vì vũ khí phách? Lô Tiểu Cầm ngây ngốc địa nhìn trước mắt rung động chẳng diện, nhíu mày hướng phía Cổ Thông nói, "Lão công, ngươi đây là muốn ngoành động toàn bộ thế giới, về sau còn thế nào qua bình tĩnh thời gian?" Hắc hắc. "Lão bà, cái này ngươi yên tâm, có long tuyền tại, sở hữu tất cả nhìn thấy như vậy chàng diện người, ngoại trừ Hồ Lô thôn, cổ gia người, những người khác hội quên cái này đoạn chi nhớ." Cổ Thông sờ lên đầu của nàng nói, "Như thế tráng lệ chàng diện, Cổ Thông cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ." Kết hôn cả đời tiểuu như vậy một lần, không thể ủy khuất chính mình, cũng không thể ủy khuất lão bà, cổ thông dứt khoát làm một cái long trọng chẳng diện, đại hôn về sau, lại lao đi mọi người chỉ nhớ. Cát Thủy thôn tôn dân, cùng với lão Ngô già thân thích, cùng nữ đồng học đám bọn họ, ngày hôn qua bọn hắn đều tại Cát Thủy thôn, hôm nay sáng sớm chứng kiến bất khả tư nghị một màn. Thần Long, là Đông phương thần long, còn có Tây phương thần long. Niệm, còn có đầy trời tiên nữ, con niệm nó, đây là cái gì tình huống? Thần Long kéo xe Đây là cái gì tình huống? Cát Thủy thôn, ở đây mỗi người đều ngây ngốc địa ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tình huống, dao động, Cát Thủy thôn tình huống lại một lần nữa dao động. Đó là cổ thông, mà khác là một cái tiểu cầm, bọn hắn chính lơ lửng trên không trung, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, xung quanh còn có tiên nữ cùng đi. Cổ thông thật là ký sinh tập đoàn lão bản sao? Đây là cổ thông đón dâu đội ngũ. Ngô tiểu cầm trong khuê phòng, vài tên tiên nữ đang tại cho Ngô tiểu cầm cách tán mặc. Với tư cách Ngô Tiểu Cẩm phù dâu đám bọn họ, chính tại cái khách gian phòng cách tân mặc, các nàng y nguyên đắm chìm tại ngoài phòng trang lễ tràn diện bên trong. Tất cả mọi người minh bạch, hôm nay đón dâu đội ngũ, mới thật sự là đón dâu đội ngũ. Cổ Thông, ngươi đến cùng là người nào? Ngô Tiểu Cẩm trong khuê phòng, Cổ Thông đã ở cách tân mặc, Ngô A mẫn với tư cách Ngô Tiểu Cẩm tốt nhất khuê mật, cũng ở nơi đây tiếp nhận cách tân mặc, lúc này nàng ngơ ngác điệu chậm chậm vào Cổ Thông. Cổ Thần giáo Thiên Thần đại nhân. Cổ Thông mỉm cười mà nói, Dù sao các nàng biết đạo về sau, hôn lễ sau khi trầm giấc, đem quên sở hữu tất cả rung động trí nhớ, thay thế Long Tiễn cùng Nghị Hóa biên đạo đi ra trí nhớ. Lô A Mẫn đã có suy đoán, nghe được cổ thông chính miệng nói ra, lần nữa ngây người rồi, cổ thân giáo thiên thần đại nhân, tựa là người này, người này thân phận cũng quá nhiều đi ạ. Ngoài phòng, đang có người cầm điện thoại đối với thiên không chẳng diện, điên cuồng mà quay chụp, có thậm chí thượng truyền mạng lưới, chia các bằng hữu của bọn hắn. Kỳ thật, bọn hắn không biết Bọn hắn sở hữu tất cả thư từ qua lại thiết bị đều bị tiếp quản rồi, ngoại nhân nhìn không tới bất luận cái gì bọn hắn phát hình ảnh, cùng bọn họ trao đổi cũng không phải bằng hữu của bọn hắn, toàn bộ là nhị hóa chính cùng bọn họ diễn kịch, cùng bọn họ trao đổi chính là nguyên một đám văn thể nhị hóa, khi bọn hắn bằng hữu vòng bình luận cũng phân là thể nhị hóa. Nữ đồng học đám bọn họ cách Đan Mặc không sai biệt lắm, phía sau tiếp trước điệu dũng mạnh vào Ngô Tiểu Cẩm quy phòng, các nàng có quá nhiều nghi hoặc. Các nàng trong óc còn có một ý niệm trong đầu cấu kết lại cổ thông cái này khủng bố tồn tại. Cổ thông, người ẩn tàng quá sâu, người nguyên lai là cổ thần giáo thiên thần đại nhân. Cổ thông cười cười, mỹ nữ người máy đã cho các nàng giảng giải thân phận của cổ thông, đã biết thì thế nào, hôn lễ chấm dứt, mới đích trí nhớ thay thế dung động trí nhớ, gần kề biết đạo cổ thông là ký sinh tập đoàn lão bản, mặt khác một mực không biết. Nô A mận như mày, cổ thông biểu hiện cho cảm giác thật là quý dị cảm giác hết thảy trước mắt cũng không phải như vậy chân thật, giống như hắn tuyệt không lo lắng mọi người biết đạo tình huống của hắn, nàng xem một chút mạng lưới, trên internet cũng ngoành động, xuất hiện rung động video cùng hình ảnh, cùng với điên cuồng mã soát bình. Lao ca, nhanh lên nha. Cổ Vận Nhi tiến đến, thúc dục mà nói. Cổ Vận Nhi quỷ dị ánh mắt nhìn nhìn đang tại quan sát tin tức người, đặc biệt là Ngô A Mẫn, những nay toàn bộ là nhị hóa chèo gẹo đi ra, ngoại giới mạng lưới hết thảy bình thường. Ngô A Mẫn theo quỷ dị trong ánh mắt Âm thầm lưu lại một tưởng tượng, vùng trộm điệu tàng một chi trang điểm bút, chuẩn bị tại không có người giữ tình huống, tại trên thân thể làm một ít dấu hiệu. Các thủy thôn, mỗi người tại trong dung động, bắt đầu chuẩn bị lấy điểm tâm, hôm nay điểm tâm rất đơn giản, hôm qua trời còn chưa có bưng lên bản mỹ thực, vừa dễ dàng bưng lên bản. Điểm tâm qua đi, Đông Phương Thần Long lôi kéo xa hoa sáng chói đám mây cô xe, từ trên trời giáng xuống, các tiên nữ chân đạp đám mây từ trên trời giáng xuống, các tiên nữ quần áo không gió mà bay, nhẹ nhàng nhảy múa. Che khuất bầu trời hộ vệ, Martin không sắc áo giáp, uy vũ khí phách điệu hiện ra tại trong hư không. Lô Tiểu Cẩm cầm tại hơn 10 người phù dâu túm tụm một chút, chậm rãi theo trong phòng đi ra, cổ thông mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười ôm lấy Ngô Tiểu Cẩm, tại hơn 10 người phù dâu hâm mộ đấu kỵ hận dưới con mắt, từ trong nhà đi ra. Đón dâu đội ngũ mang địa phương tập tục vật phẩm, cũng từ trong nhà đi ra, ngoại trừ đám mây cố xe bên ngoài, nhiều đóa thải vân từ trên trời giáng xuống, đi tới phù dâu, đón dâu đội ngũ Tiễn đưa thân đội Ngũ bên cạnh. Cổ Thông ôm Ngô Tiểu Cầm chân đạp lấy nhiều đóa thất thải tường vân, tại một đám tiên nữ tú tụn phía dưới, từng bước một đi tới rộng thùng thình sáng chói đám mây cỗ xe phía trên, nhẹ nhàng mà buông xuống Ngô Tiểu Cầm. "Lão bà, thích không?" "Lão công, người ta rất ưa thích." Ngô Tiểu Cầm điềm mật, ngột ngào vô cùng mà nói. Phù dâu đám bọn họ, cùng với tiễn đưa thân đội Ngũ trong lòng run sợ điệu giẫm lên đám mây phía trên, sợ rơi xuống trên mặt đất, cực kỳ khẩn trương. Đám mây chậm rãi theo trên mặt đất bay lên, giẫm nát đám mây phía trên bọn hắn, cảm giác giẫm lên đại địa phía trên, thân thể một mực địa bị cố định tại đám mây phía trên, loại cảm giác này cho các nàng an tâm rất nhiều. Chương 259: Hội trình. Đi khởi. Đông Vương Thần Long lôi kéo xa hoa sáng chói đám mây xe, theo mặt đất chậm rãi bay lên, hộ vệ Tây Phương Thần Long, Giao Long theo sát bay lên, các tiên nữ cùng với bọn hộ vệ cũng theo mặt đất chậm rãi bay lên. Tại Cát Thủy thôn người nhìn chăm chú phía dưới. Khổng Lô đón dâu đội ngũ, tại trên bầu trời chuẩn bị hoàn tất, cái này mới chậm rãi rời đi, hướng phía Hồ Lô thôn phương hướng tiến lên, thẳng đến Khổng Lô che khuất bầu trời đội ngũ biến mất, nguyên một đám Cắt Thủy thôn đại địa phía trên người, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên, toàn bộ Cắt Thủy thôn sở hữu tất cả mọi sự vạn vật cấm rồi, róc rách lưu động nước chảy, cùng với quét đại địa phong nhi, toàn bộ cấm rồi, cấm thời gian rất ngắn tạm, gần kề 3 giây đồng hồ. 3 giây sau, Cắt Thủy thôn hết thảy mọi người khôi phục bình thường nên làm gì vậy, hay là làm gì vậy, tất cả mọi người trí nhớ bị mới đích trí nhớ thay thế, điện tử thiết bị, sở hữu tất cả tin tức cùng chứa đựng tin tức, toàn bộ bị mới đích tin tức thay thế, không có bất kỳ về thần long cùng rung động trí nhớ, có chỉ có sa hoa ít xuất hiện đoạn xe. Các thủy thôn thôn dân, rốt cục cùng ngoại giới liên hệ bình thường, có được rung động trí nhớ chỉ có tiễn đưa thân đội ngũ, những người này bảo trì rung động trí nhớ, đắm chìm tại trong rung động. Không lô đón râu đội ngũ những nơi đi qua. Trên mặt đất người chứng kiến là che khuất bầu trời ngũ thải tường vân, ngũ thải tường vân phía trên là nhiều đóa sa hoa đám mây. Địa cầu quý đạo thượng vệ tinh, bọn hắn quay chụp đến hình ảnh một đóa hộ di động đám mây, đám mây hình dạng như nguyên một đám khổng lồ dị thú. Hoa hạ trong tình báo biết đạo hôm nay là cổ thông đại hôn thời gian, cổ gia rất nhiều người xin phép nghỉ trở lại hồ lô thôn tham gia lần này cổ thông đại điện. Đón râu đội ngũ trui vào hoa hạ tu luyện học viện về sau, có thái cực bắt quái trận pháp vật che chắn. Vệ tinh rốt cuộc quay trột không đến, đến rồi, y thành phố S khu người, thiên không kỳ dị ngũ thải tường vân trôi vào Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện về sau, như kỳ tích biến mất, phảng phất là bị Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện cho tăng gia. Một mảnh dài hẹp thần long hiện ra tại bên trên bầu trời, một gã tiên tiên nữ trên không trung nhẹ nhàng lượn múa, không ngừng mà hướng phía hồ Lô thôn phương hướng tới gần. Nơi này là Hoa Hạ Tu Luyện Học Viện. Cổ thông gia, rõ ràng cư ở chỗ này, hắn không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế nhi tử. Nhất định là Quá uy vũ khí phách rồi, chúng ta rõ ràng cùng Thiên Đình Thái tử gia là đồng học. Phù dâu đội ngũ, quen thuộc đám mây về sau, các nàng khả dĩ tụ tập cùng một chỗ, đám mây di động khả dĩ dựa theo tâm ý của các nàng, một đám phù dâu hạ quyết tâm, đến tiên cung về sau, nhất định phải cấu kết lại tiên nhân. Đón dâu đội ngũ xuất hiện Hoa Hạ tu luyện học viện, Hồ Lô thôn cổ gia người đã nhận được tin tức rồi, cổ gia người chuẩn bị song pháo, bắt đầu nghênh đón đón dâu đội ngũ trở về. Đón dâu đội ngũ đã đi tới hồ lô chôn biên giới khu vực, Tiễn đưa thân đội ngũ nhìn thấy cái kia vô địch đích chỗ trống không gian giở sợ, đón dâu đội ngũ rõ ràng hướng phía khủng bố hắc động mà đi, phản phất có thể thôn phệ hết thảy hắc động. "Thì, ngươi xác định chúng ta muốn đi vào cái kia khủng bố địa phương?" Ngô Đình Đình khống chế đám mây rất nhanh địa đi vào sáng chói đám mây trên xe, gương mặt tái nhợt nói, "Tiễn đưa thân đội ngũ không có an bài nàng, cái nha đầu này đơn giản chỉ cần theo tới." "Yên tâm, đó là trận pháp." Lô Tiểu Cầm lắc đầu mỉm cười nói: "Trấn Pháp." Lô Đình Đình mờ mịt điệu nhìn xem khủng bố hạ động, liền ánh sáng đều thôn vẻ địa phương, lại là trấn pháp. Không Lô đón dâu đội ngũ, những cái kia mặc áo giáp đại quân, theo không gian chấn động một chút, toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Các tiên nữ gần kề lưu lại một ngàn tên, mà các quỷ dị điệu biến mất. Không Lô áo giáp đại quân, cùng nhẹ nhàng nhảy múa các tiên nữ, về tới Nam Cực Đại Lục Cổ Thần Giáo, chỗ đó mới được là đại bản doanh. Tây Phương Thần Long bị chuyển rời về tới Long Đỉnh ngoại trừ Đông Phương Thần Long, Giao Long cũng bị chuyển dời về tới Nam Cực đại lục, tiến vào Hồ Lô thôn trong phạm vi, chỉ là Đông Phương Thần Long, lôi kéo sáng chói đám mây cô xe tiến vào khủng bố hắc động ở trong. Tiễn đưa thân đội ngũ, Nguyên Một đám trong lòng run sợ nhắm mắt lại tiến vào khủng bố hắc động ở trong, lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã đến một cái khác địa phương. Hồ Lô thôn cổ già người, nhìn thấy trên bầu trời khổng lồ Đông Phương Thần Long ngẩn người, rốt cục nhìn thấy Đông Phương Thần Long chân thân rồi, Nguyên Một đám thân thể cao lớn Còn có một đầu kỳ lạ thuần trắng sắc thần long, lạ như vậy chói mắt. Một mảnh dài hẹp Đông Phương Thần Long hiện ra cổ ra mắt người trước thời gian gần kề hơn 10 giây, ngay sau đó Đông Phương Thần Long toàn bộ chuyển rời về tới Nam Cực đại lục, thân thể của bọn nó quá mức khổng lồ rồi, hồ lô thôn không có gì khả dĩ dung nạp vị trí của bọn nó. Sáng chói đám mây cố xe, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy nhiều đoàn đám mây, tiễn đưa thân đội ngũ nhìn thấy tình huống trước mắt có chút trợn tròn mắt, đặc biệt là hơn 10 người phù dâu đám bọn họ. Trong nàng trong dự đoán Thiên Cung không có nhìn thấy, hiện ra cho các nàng chính là bình thường thôn sóng, như vậy thôn sóng tại hoa hạ tất cả đại nhiều lắm. Rõ ràng nhất có chút đặc biệt đúng là long truyền hồ trên mặt hồ, mọi người khả dĩ ở phía trên rất nhanh địa chạy trốn, tiểu hài tử hưng phấn mà chạy trốn. "Thỉ, anh rể, các ngươi tiên cung." Cổ Đỉnh Đỉnh nha đầu kia ngồi ở đám mây trên xe, ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, mờ mịt mà nói, "Không có." Lô tiểu cầm trợn trắng mắt. "Anh rể?" Ngọc Hoàng Đại Đế là gì của ngươi, không phải cha ngươi hoàng sao?" Lô Đình Đình tò mò dò hỏi. Cố Thông trợn trắng mắt, cái nha đầu này sức tưởng tượng quá phong phú rồi, nói, "Trước ngươi không phải đã gặp Cố Cố Phú, Dương Tuyết đến lao Ngô gia định gia hôn kỳ thời điểm, cái nha đầu này gặp được bọn hắn, hơn nữa trả lại cho nàng một cái sâu sắc tiền lì xì, 1000 vạn tiền lì xì trực tiếp tiến vào nàng tài khoản, lập tức biến thành một cái tiểu phú bà." Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu nương nương. Khôn nô khí phách tiên nhân. Tiên cung. Một gã tên phủ dâu đám bọn họ mở mịt điệu lẩm bẩm nói. Đùng đùng. To pha tiếng nổ mạnh âm quanh quần tại toàn bộ hồ Lô thôn, nồng đậm khói thuốc súng tràn ngập ra. Sáng chói thải vân chậm rãi đáp xuống rộng thùng thình Long Tuyển hồ trên mặt hồ, những thứ khác nguyên một đám đám mây cũng từ trên trời giáng xuống, nguyên một đám đón dâu đội ngũ cổ da người, cùng tiễn đưa thân đội ngũ, rốt cục cước bộ thực địa rồi, đạp tại trên mặt hồ, cho cảm giác của các nàng, phảng phất đạp tại trên mặt thảm. Sáng chói thải vân cố xe Lô đỉnh đỉnh còn muốn nhiều ngồi trong chốc lát, đột nhiên biến mất, những thứ khác nguyên một đám đám mây cũng thần kỳ biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Giờ này khắc này, hôn lễ cho mọi người cảm giác phi thường bình thường, cùng mọi người trong dự đoán dung động, thông minh chàng diện hoàn toàn bất động, cổ gia người đã thành thói quen, những nay tiến đưa thân đội ngũ, nguyên một đám ở vào ngây người bên trong. Dựa theo dân bạn sứ tập tụ, cổ thông cùng lô tiểu cầm bất đắc dĩ tiếp nhận những nay tập tụ, ràng gom một hồi lâu, cuối cùng kết thúc rốt cục khả dĩ nghỉ ngơi trong chốc lát. Cổ Thông đón dâu trở lại Hồ Lô thôn không lâu, quốc gia số 1 thủ trưởng cố ý cho hắn gọi điện thoại, dùng cổ thông tặng đưa cho hắn cá nhân bộ phận kết nối, bình thường điện thoại không cách nào liên lạc với cổ thông. Chương 260: Thê lương đẹp. Địa cầu nguyên một đám người lãnh đạo liên lạc không được cổ thông, cũng tại cổ thần giáo trang web chính thức phía trên, cho cổ thần giáo phát tới điện mừng, chúc phúc cổ thông cùng Ngô Tiểu Cẩm tân hôn khoái hoạt, sớm sinh quý tử. Đêm dài người tĩnh, Sao lồm đốm đời trời, hôn lễ cuối cùng kết thúc, Cổ Thông sủi lơ tại ôn hòa trên giường, dù là hắn có được cường hãn cá nhân lực lượng, hôm nay hắn cảm giác hạnh phúc mệt mỏi. Lao công, một thân mùi rượu chạy nhanh rửa ngủ. Ngô Tiểu Cầm lôi kéo sủi lơ trên giường Cổ Thông nói. Cổ Thông dừng ở đà tháo giơ Ngô Tiểu Cầm, cười quỷ dị cười, một tay kéo qua Ngô Tiểu Cầm nũng lịu thân ảnh, thân thể mềm mại vào lòng, ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng sự nữ mùi thơm truyền đến. 3. Quá thơm ngọt tốt rồi, lão bà Đêm nay ngươi chính là ta được rồi." Cổ Thông sờ lên trong ngực đầu nói. Lô Tiểu Cầm trái tim nhảy quá là nhanh, cảm giác mình tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, hơi có một ít thở hổn hển mà nói, "Đường lão công, chờ ta tắm rửa sạch sẽ rồi, chúng ta lại, lại." Lô Tiểu Cầm ngữ khí run rẩy, phẫn nộ khuôn mặt đỏ bừng đấy, nói không được nữa, đầu chôn ở cổ Thông khoanh hậu lòng ngực. Cổ Thông xấu xa địa cười nói, "Lại cái gì?" "Chán ghét." Lô Tiểu Cầm đập đánh một cái cổ Thông, cong lên miệng bất mãn nói, Tại đây buồn tắm lớn quá nhỏ rồi, chúng ta đổi một chỗ." Vèo. Cổ thông, Lô tiểu cầm thân ảnh xuất hiện ở cổ thần giáo tông bộ, nơi tòa lớn nhất cung điện ở trong, tại đây hết thảy chuẩn bị sẵn sàng hai người thân ảnh. Bình một tiếng, rơi vào đã đến xa xỉ đến vô sỉ nhà tắm ở trong, ấm áp linh tuyền, rất nhanh điệu rửa sạch trên người của hai người mùi rượu, mang theo yếu ớt pháp tắc thiên địa linh khí tiến vào hai trong cơ thể con người, lệnh hai người tinh thần gấp trăm lần. 3 phút về sau, Cổ thông ôm thân thể mềm mại từng bước một đi về hướng vậy cũng dùng trăm người cùng ngủ giường lớn, Lô tiểu Cẩm khẩn trương đến cửa điểm, biết đạo kế tiếp sắp phát sinh cái gì, theo trong nội tâm đến linh hồn khẩn trương. Ôn hỏa trên mặt giường lớn mây mù lở lờ, ánh sáng tím lập lòe, thực chất tính cổ thần lực ba lô bao khỏa toàn bộ giường lớn, che đậy bất luận cái gì rõ thám biết, cấm nhị hóa, tiểu Mao Lư cùng lòng truyền cùng với các người liên hệ. 3. Lão bà, chớ khẩn trương, ta sẽ từ từ đến. Cổ Thông ôn nhu địa vuốt ve một chút thân thể mệt mỏi, Ôn Nhu mà nói, "Lô tiểu cầm đỏ bừng khuôn mặt, cực kỳ không có ý tứ mà nói, "Lão công, ngươi nhẹ một chút, người ta sợ đau." A. Ngày hôm sau, thực chất tính ba lô bao khoảng trăm người giường lớn rốt cục hiện ra đi ra, trên mặt giường lớn hai cái thân ảnh cũng hiện ra đi ra, Cổ Thông đã tỉnh, trong ngực thân thể mệt mỏi vẫn còn ngọt ngào địa ngủ. Cổ Thông lặng lặng yên nhìn hầm hầm lấy trong ngực thân thể mệt mỏi, trong ngực thân thể mệt mỏi phảng phất cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào nàng. Ung Dung tỉnh lại mở ra ngông lung sum mơ, nhìn thấy người yêu mịm cười điệu nhìn mình. "Lão bà, buổi sáng tốt lành nha." Lô Tiểu Cầm di động một chút thân thể, còn có một chút đau đớn truyền đến, nhíu mày, hồi tưởng tối hôm qua tràng cảnh, phấn nộ khuôn mặt, lại bày bệnh ra đỏ bừng chi sắc. "Lão công, buổi sáng tốt lành, hiện tại mấy giờ rồi?" Lô Tiểu Cầm điềm mật, ngọt ngào mà nói. "Dựa theo địa phương tập tục, đại hôn ngày hôm sau, chú rể cùng tân nương cần cho công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, kính trà." Tế bái cổ gia tổ tiên, tân nương danh tự, đem ghi chép tại gia phả ở trong, trở thành triệt triệt để để cổ gia người. Nhập cổ gia gia phả cái này nghi thức trọng yếu phi thường, cũng phi thường long trọng, từng gả vào cổ gia người, cùng với cổ gia hậu bối phải kinh nghiệm nghi thức. Con sớm, 6 giờ 30 phút, lão bà còn đâu không? Cố Thông cười cười nói. Nô tiểu cầm chừng chừng người này, người này quá cứng hãn, nàng phải tăng lên chính mình thân thể lực lượng, nói, còn có chút đau, đều tại ngươi. Lão bà, ra cho chỉ cho ngươi liệu một chút." Cổ Thông cái kia nụ cười quỷ dị, biết đạo thằng này lại muốn làm gì rồi, một mực địa bắt lấy vươn hướng bàn tay to của nàng ngăn cả nói, "Đừng, lão công, ngày hôm qua chúng ta cái gì biện pháp cũng không có làm, không biết có thể hay không có bà bảo." Cổ Thông sững sốt một chút, "Bà bảo, chuyện này hắn hoàn toàn không có cân nhắc, ngày hôm qua hoàn toàn đem chuyện này quên, cười cười nói, vậy thì càng tốt rồi." Vèo. Cổ Thông, nô tiểu cầm thân ảnh về tới hồ lô thôn. Phòng ngủ của bọn hắn đại môn đã được mở ra, Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi huynh muội này hai người đang tại trong phòng. "Lão ca, chị dâu, các ngươi đêm qua chạy đi đâu?" "Các ngươi đoán." Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi đối mặt một chút đã biết, lão ca bọn hắn khẳng định đã đến cổ thần giáo tông bộ, cái kia xa xỉ đến vô sự cung điện, cùng thần thoại trong truyền thuyết cung điện so với, có nhiều chỗ thậm chí rất tốt. Trong truyền thuyết Thiên đỉnh cung điện, có phần đông luật trời, ẩn tàng đại nhân vật nhiều lắm, Thiên đỉnh vậy thì là một cái khôi lỗi thế lực mà cổ thần giáo hoàn toàn cổ thông định đoạn. Thì, anh rể, buổi sáng tốt lành nha. Nô Đình Đình thân ảnh sôi nổi xuất hiện, nàng phát hiện hồ lô thôn thật sự quá thú vị, sáng nay đem nàng cho rung động rồi, nguyên một đám tiểu bất điểm, so nàng còn nhỏ, lại như cùng một cái cái siêu nhân tựa như. Nô A Mận thân ảnh cũng xuất hiện, hồ lô thôn còn sót lại hai người các nàng, ngày hôm qua tiễn đưa thân đội ngũ, cùng với phù dâu đội ngũ toàn bộ đưa về cắt thủy thôn bất luận cái gì về rung động cùng hồ lô thôn bất khả tư nghị trí nhớ, toàn bộ bị thay thế. Buổi sáng, Cổ Thông cùng Ngô Tiểu Cầm đều đang bận lục bên trong vượt qua, Ngô Tiểu Cầm rút cục nhập cổ ra ra phả rồi. Buổi chiều, dựa theo dân bản xứ tập tụ, Cổ Thông cùng Ngô Tiểu Cầm còn cần đến Cắt Thủy thôn. Theo Cắt Thủy thôn trở về, Cổ Thông cùng Ngô Tiểu Cầm về tới Hồ Lô thôn. Ngày hôm sau, hai người đã bắt đầu hưởng tuần trăng mật hành trình, không phải hoàn vũ thế giới, mà là hoàn vũ tinh tế. Một chiếc chừng 200 thước máy phi hành từ trên trời ra xuống, đi tới hồ lô thôn trên không, cổ thông cùng ngô tiểu cầm thân ảnh chui vào máy phi hành ở trong, máy phi hành chậm dãi khởi động. Vèo. Máy phi hành đi tới tầng đối lưu, sẽ cực kỳ nhanh sẹt qua hơi mỏng tầng ô rộ hẹn, tiến nhập tầng bình lưu, tầng này so sánh kỳ lạ, nó thượng nóng hạ lạnh, lạnh nhất độ ấm đạt đến phụ 90 cấp ẩn, tới trái lại chính là tầng đối lưu, thượng lạnh xuống nóng. Này chiếc máy phi hành chính là tiểu mao lư phân thể ký sinh máy phi hành, tốc độ mau kinh người, thân ở tại phòng chỉ huy Ngô Tiểu Cầm, 360 độ không góc chết địa quan sát xung quanh cảnh sắc, toàn bộ máy phi hành đều trong suốt rồi, phảng phất nàng đang tại theo mặt đất thẳng đứng hướng phía địa cầu bên ngoài phi hành. Đây là Ngô Tiểu Cầm lần thứ nhất vũ trụ hành trình, khiếp sợ nhìn xem hình ảnh, nói: "Lao công, lại để cho máy phi hành chậm một chút." Máy phi hành đã tiến vào tầng khí quyển chính giữa tầng, máy phi hành rồi đột nhiên chậm lại. Chậm rãi hướng phía địa cầu bên ngoài phi hành, địa cầu hình dáng rõ ràng địa hiện ra tại Ngô Tiểu Cầm trước mắt, nguyên lai trên đỉnh đầu Lam Thiên biến mất, hiện ra cho nàng chính là vô tận hắc ám tinh không, cùng với dương quang, Thái Dương hệ hành tinh, Thái Dương hệ bên ngoài từng khỏa lập loè ánh sao sáng. Thốt thê lương đẹp. Ngô Tiểu Cầm lẩm bẩm. Tinh không cho cảm giác của nàng cô tịch vô cùng, rồi lại lộ ra thần bí, một cổ tham vọng vô tận tinh không dục vọng theo đáy lòng bay lên, muốn giải thêm nữa. Tinh không tin tức Tinh không bờ bên kia rốt cuộc là cái gì? Vẫn là vô tận tinh không sao? Hay là tại vô tận tinh không bên kia có được mỹ lệ tình huống thế giới? Chương 261: Tuần Trăng Mặt Hành Trình. Đinh linh linh. Lô Tiểu Cầm cá nhân bộ phận kết nối vang lên, nhìn thấy Ngô A Mẫn điện báo, ngẩn người, Ngô A Mẫn đã nhận được cá nhân bộ phận kết nối, khả dĩ tùy thời tùy chỗ cùng nàng liên hệ. A Mẫn, Tiểu Cầm, cụ thông, không có quấy rầy các ngươi hưởng tuần trăng mặt a. Luo A Mẫn ngữ khí có chút vội vàng, lại có chút khó hiểu, lại phi thường chờ mong, có loại không thể chờ đợi được chi ý, lại có chút phẫn nộ giao tạp trong đó. "Không có, thần yêu A Mẫn, lúc này mới ly khai bao lâu, ngươi lại muốn ta?" Luo Tiểu Cầm cười hì hì nói. "Tiểu Cầm, chúng ta là không phải tốt nhất khuyên mật, không nói chuyện không nói khuyên mật, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không hả ta?" Luo A Mẫn hơi có vẻ tức giận chi ý, nếu không phải nàng chứa chút tâm nhãn, khả năng không biết ở trong đó che giấu lấy khiếp sợ thế nhân cơ mật. Ngày hôm qua, Noah Mẫn về đến nhà, chuẩn bị tắm rửa thời điểm, phát hiện thân thể dùng trang điểm bút rậm rạp chẳng trị địa ghi chép lấy một ít tin tức, phía sau lưng với không tới địa phương, không tốt viết chữ, tranh vẽ đi một tí đồ án, bỏ ra một buổi tối thời gian, cuối cùng đem những này ghi chép tin tức sửa sang lại đi ra. Noah Mẫn khiếp sợ phát hiện, nàng không hiểu thấu địa bị thay thế trí nhớ, ghi chép lại tin tức, mới là thật thực trí nhớ. Trong đại não mới đích chỉ nhớ, toàn bộ đều là hư giả tin tức. Không có a." Nô tiểu Cầm thuận miệng nói. "Hừ, đến bây giờ các ngươi còn vội vàng ta, Đông Phương Thần Long. Tiên nữ. Có bản lĩnh, các ngươi lại xóa bỏ trí nhớ của ta, lại thay thế trí nhớ của ta." Nô A mận nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nô tiểu Cầm mặt người, nhìn về phía Cổ Thông, Cổ Thông cũng mặt người, rốt cuộc là ở đâu phạm sai lầm rồi? Long truyền không phải xóa bỏ trí nhớ của các nàng kể cả cô em vợ trí nhớ cũng thay thế, không có khả năng bạo lộ. Cổ thông trong đầu liên hệ rồi Long Tuyển, Long Tuyển dò xét một chút tình huống, báo cáo cho Cổ thông, hiểu được chuyện đã trải qua, Cổ thông bó tay rồi, Nô A Mẫn làm quá ẩn nấp rồi, Long Tuyển cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản bao giờ cũng dình coi Nô A Mẫn. Cổ thông hướng phía Nô Tiểu Cầm nhẹ gật đầu, Nô Tiểu Cầm mang theo bất đắc di khẩu khí nói, thân yêu A Mẫn, chúng ta xác thực thay thế trí nhớ của ngươi. Tốt hai người các ngươi. Rõ ràng đã ẩn tàng kinh người như thế thân phận, đặc biệt là ngươi cổ thông, chúng ta đều bị ngươi đùa bỡn vô tay tầm đó rồi, nói đi, các ngươi như thế nào đền bụ tổn thất ta thương tâm tâm linh, cùng với bị thương tổn đại não. Nô A Mẫn nói, hì hì, thân yêu A Mẫn, ta láo công nói, khả dĩ mang ngươi phi, mang ngươi lên trời, mang ngươi kiểu như châu bò. Nô Tiểu cầm cười hì hì nói, Nô A Mẫn trận trắng mắt nói, khả dĩ cho ta xem một chút các ngươi hưởng tuần trăng mật hình ảnh sao. Cá nhân bộ phận kết nối mở ra video công năng, Cổ Thông, Lô Tiểu Cầm vị trí hoàng cảnh, hiện ra tại Ngô A Mẫn trước mắt, cái kia rất nhanh di động hình ảnh, chật đệ rung động rồi, hai người kia chính rời đi địa cầu. Các ngươi thật sự lên trời. Ừ, chúng ta hưởng tuần trăng mật hành trình, tựu làng ngao du vô tận tinh không. Lô Tiểu Cầm điềm mật, ngọt ngào vô cùng mà nói. Ngô A Mẫn không nói gì rồi, bái kiến toàn quốc hưởng tuần trăng mật, toàn bộ thế giới du lịch hưởng tuần trăng mật, những này đều như phát nổ. Ngo du tinh tế du lịch hưởng tuần trăng mật, lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng lại chính đang tiến hành, hiện ra tại trước mắt của nàng, quả nhiên không hổ là kiểu như châu bỏ nhân vật. Lô A Mận đang chìm tại trong rung động, cùng Lô Tiểu Cầm kết thúc cuộc nói chuyện, đối với toàn bộ thế giới đã có mới đích nhận thức, đối với tương lai đã có mới đích quy hoạch, truy cầu cũng phát sinh cải biến, vuốt ve một chút cái bụng, đã mang thai 2 tháng, tiểu sinh mệnh đang tại thai nghén bên trong. Bà bảo, muội mu nhất định đem ngươi bồi dưỡng trở thành thần tiên nhân vật, phi thiên đột địa. Noah mẫn lẩm bẩm, theo ghi chép trong tin tức, nàng Minh Bạch cổ gia người là như thế nào đòi dưỡng hậu bối. Máy phi hành bay khỏi tầng khí quyển, rất nhanh địa đi tới địa cầu quỹ trên đường, từng quả vệ tinh, tại quỹ trên đường rất nhanh địa vận hành. "Lão công, cái kia tiểu là quốc tế trạm không gian." Một cái khổng lồ đồ vật, đang tại quay chung quanh địa cầu quỹ đạo phi hành, cùng với các vệ tinh so với, lớn hơn rất nhiều lần. "Ừ, quốc gia của ta trạm không gian, năm nay có thể hoàn thành kiến thiết, đầu nhập sử dụng." Thể tích đem so với quốc tế trạm không gian càng thêm khổng lồ, đồng thời, kỹ thuật cũng càng thêm tiến tiến. Hoa Hạ trạm không gian đã có hình dáng, cũng có phi hành gia ở phía trên trưởng kỳ chú lưu lại, chính đang tiến hành các loại khoa học thí nghiệm, người nước ngoài đám bọn họ vị chua điệu nhìn xem, bọn hắn là bất luận cái cái gì xáo lộ đã đã mất đi tác dụng. Máy phi hành rất nhanh đi tới Địa Nguyệt Quý đạo, tiến nhập mặt trăng lực hút phạm vi, mặt trăng mặt sau tình huống, hiện ra tại Ngô Tiểu Cầm trước mắt, một tòa khổng lồ vũ trụ cảng đang có ra ra vào vào máy phi hành. Những này máy phi hành ly khai mặt trăng mặt sau lập tức mở ra ẩn thân trang bị, tiến vào mặt trăng mặt sau phà bì, đóng cửa ẩn thân trang bị, cho Ngô Tiểu Cẩm thị giác là như thế này, máy phi hành đột nhiên xuất hiện, đón lấy lại đột nhiên biến mất. Chút to lớn hình ảnh. Ngô Tiểu Cẩm rung động điệu lẩm bẩm nói, như vậy rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy hình ảnh, mới thật sự là tình thế thế giới, trang diện xa siêu việt hơn xa địa cầu khoa học viện tưởng điện ảnh hình ảnh tất cả lớn nhỏ máy phi hành cùng với cỡ lớn vận chuyển chiến hạm. Vũ trụ cảng hình ảnh sẽ cùng địa cầu khoa học kỹ thuật chất hẳn, địa cầu khoa học kỹ thuật ngược phát nổ, quý trên đường máy phi hành nối, nối tiếp, đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà ở vũ trụ cảng, ra ra vào vào máy phi hành, tốc độ kia không đến 1 giây hoàn thành nối, nối tiếp. Lao công, cái kia là vật gì, cùng những vật khác so với, hình như là không thuộc về những thứ kia. Tại vũ trụ cảng biên giới khu vực Lưu Tiểu Cầm nhìn thấy một cái tay cơ giới thượng cố định lấy một thứ gì, vật này bên ngoài còn bôi dầu không biết ký hiệu, tại trên địa cầu nàng chưa từng có bái kiến. Ừ, cái kia là người ngoài hành tinh máy dò xét, cái này dê béo sắp chính mình đưa tới cửa rồi, Nghị hóa đã làm tốt phản xâm lấn chuẩn bị. Lưu Tiểu Cầm là người, người ngoài hành tinh xâm lấn sự tình, nàng cũng có nghe thấy, tình huống cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ, dùng tình huống trước mắt, cùng với Lao Công biểu lộ, người ngoài hành tinh tình huống trên cơ bản thăm dò Người ngoài hành tinh máy giỏ xét vận hành bình thường, chính đang không ngừng điệu cho người ngoài hành tinh hạm đội truyền vận hư giả tin tức, đồng thời, dùng cái này máy giỏ xét làm vật trung gian, không ngừng mà đạt được người ngoài hành tinh hạm đội tình huống, cùng với người ngoài hành tinh phía sau một ít tình báo. Tiểu Mao Lư phân thể máy phi hành rất nhanh điệu đáp xuống vũ trụ cảng lên, tại cổ thông dưới sự dẫn dắt, bắt đầu đi thăm mặt trăng căn cứ, theo vũ trụ cảng tiến xuống dưới đất mặt trăng căn cứ, khổng lồ trụ sở dưới đất, lại một lần nữa đem nàng cho rung động. Chương 262: Không biết tồn tại. Nam Cực Đại Lục, cổ thân giáo tổng bộ, cùng với tổng bộ bên ngoài máy móc Đế Quốc, Lô Tiểu Cầm đã gặp rồi, cùng mà so sánh với trên mặt trăng căn cứ thiết bị rộng lớn tại địa cầu máy móc Đế Quốc. Địa cầu máy móc Đế Quốc thiết bị, cùng với máy phi hành theo hơn 10 thước đến mấy trăm mét, mặt trăng căn cứ tại đây chủ yếu là sản xuất tinh tế phi thuyền, tinh tế chiến hạm địa phương, từng cái thiết bị khổng lồ vô cùng, từng chiếc từng chiếc khổng lồ vận chuyển máy phi hành. Ngay ngắn trật tự địa rất nhanh ra ra vào vào, những này mấy phi hành theo hơn 10 thước đến mấy ngàn mét cái đầu. Lão bà, cái chỗ này là sản xuất phi thuyền cùng chiến hạm địa phương, từ nơi này sản xuất ra, lại đến tiểu hành tinh mang căn cứ tiến hành lắp ráp, tạo thành nguyên một đám khổng lồ phi thuyền hoặc là chiến hạm. Cổ thông giới thiệu nói. Cổ thông dẫn theo đi thăm mặt trăng căn cứ, cho nàng mở mang mắt, biết một chút về tình thế thế giới bộ dạng, cái này thông minh chẳng diện, cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng lượng cái thế giới. Việt. Nghị hóa bản thể xuất hiện. Lão bản tốt, bà chủ tốt, tam nhãn cự nhân truyền thừa châu đã toàn bộ truyền thừa hoàn tất, sở hữu tất cả truyền thừa tin tức tiến nhập công pháp cơ sở dữ liệu bên trong, lão bản khả dĩ tùy ý tiến hành điều lấy. Kế tiếp một thời gian ngắn, ta cùng Long Tuyển, cùng với Tiểu Mao Ly, đem đối với những tài liệu này tiến hành sửa sang lại, suy diễn. Nghị hóa báo cáo nói. Cổ thông sững sốt một chút, biết đạo Nghị hóa ý tứ, kế tiếp một thời gian ngắn, Nghị hóa Long truyền cùng tiểu mao lư bản thể trên cơ bản triệt để đầu nhập sửa sang lại cùng suy diễn bên trong, chúng phân thể tiếp quản những chuyện khác. Đi. Cổ thông nhẹ gật đầu. Bèo. Nhị hóa bản thể đã đi ra mặt trăng, về tới địa cầu. Đồng thời, Sa Ha gia sa mạc tiểu mao lư bản thể cũng đã đi ra, phân thể tiếp quản Sa Ha gia sa mạc công tác. Nhị hóa bản thể, tiểu mao lư bản thể xuất hiện hồ lô thôn phía dưới cổ gia căn cứ, long truyền bản thể cũng xuất hiện tại cổ gia căn cứ. Chúng tụ tập lại với nhau, Long truyền bản trên hạ thể tràn ngập đặc thù thiên nhiên vật luật, Ba lô bao khỏa tại nhị hóa cùng tiểu Mao Lư bạn trên hạ thể, hợp thành một cái kỳ lạ hệ thống tuần hoàn. Tiểu Mao Lư, tiện nghi ngươi rồi. Nhị hóa lẩm bẩm. Nhị hóa lão đại, Long truyền lão đệ, người ta cảm ơn các ngươi. Tiểu Mao Lư lưng phấn kích động điệu điểm nhiên hỏi. Long truyền vận dụng nó suy diễn đi ra đại tự nhiên pháp tắc, chúng bản thể hợp thành một cái tuần hoàn hệ thống, khả dĩ làm được chúng bản thể cùng một chỗ tiến hóa. Tiểu Mao Lư tiến hóa trình độ thấp nhất, nhị hóa cùng Long truyền khả dĩ phản bổ nó, rất nhanh điệu tăng lên nó tiến hóa năng lực, đây không phải năng lượng vật chất mặt phản bổ, mà là Long truyền nghiên cứu ra đến đại tự nhiên pháp tắc phản bổ, tiểu Mao Lư tại thiên nhiên phản bổ phía dưới, tiến hóa trình độ rất nhanh địa khả dĩ cùng nhị hóa, Long truyền ngang hàng, như vậy Long truyền suy diễn đi ra tuần hoàn tiến hóa hệ thống, mới có ý nghĩa. Sau đó, dùng Long truyền thành chủ đạo, nhị hóa cùng tiểu Mao Lư làm phụ, suy diễn tam nhãn cự nhân văn minh thế giới pháp tắc dùng đạt tới chúng tiến hóa mục đích, cùng với đối với đại tự nhiên pháp tác nghiên cứu. Cổ thông ý thức bám vào nhị hóa linh hồn tiểu trên tây, quả nhiên, Long Quyền, Tiểu Mao Lư, ba cái toàn bộ tụ tập lại với nhau, chúng bản thể đều tại cổ gia căn cứ. Thái Dương hệ trải rộng nhị hóa phân thể, từng cái phân thể nhị hóa cực kỳ cường hãn, ngoại trừ không thể có được kỳ lạ hạch tâm các loại công năng bên ngoài, mặt khác công năng từng cái phân thể nhị hóa đều có, chỉ là cùng nhị hóa bản thể so với yếu đi quá nhiều. Nhị hóa hạch tâm khả dĩ thúc đẩy nhị hóa bản thể tiến hóa, diễn sinh ra mang theo vận luật kim loại, cùng với sáng tạo ra, tạo ra tiểu thế giới. Đợi hạch tâm công năng, phân thể nhị hóa thiếu khuyết những. Nay hạch tâm các loại công năng, nhưng có thể độc lập địa nghiên cứu phát minh đủ loại đồ vật, siêu cường tính toán năng lực đợi. 1 giờ sau, cổ thông cùng nô tiểu cầm côi máy phi hành, đã đi ra mặt trăng căn cứ, tiến nhập vũ trụ chỗ càng sâu, máy phi hành rất nhanh địa hướng phía mặt trời phương hướng bay thẳng, cảm giác kia có chút rợn người. Phàn Phật muốn nhảy vào hàng tinh mặt ngoài tựa như, "Lão công, trang diện này có chút rò người." Nô tiểu cầm lẩm bẩm. Nhanh như vậy tốc độ hướng phía mặt trời phi hành, nếu như không phải máy phi hành phía trên số liệu biểu hiện máy phi hành tình huống, cảm giác đây là đang tiến hành tự sát, máy phi hành đi ngang qua sao kim quý đạo, mục đích của chuyến này là sao thủy, đi thăm sao thủy căn cứ. Khoảng cách gần quan sát hành tinh, trận kia mặt xo so quan sát trên mặt trăng vũ trụ càng càng thêm rung động, ánh mặt trời chói mắt bị máy phi hành loại bỏ rồi. Lô Tiểu Cẩm khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy mặt trời mặt ngoài hoạt động, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, lỗ đen, mặt trời vùng phát sáng còn có quần mặt trời vật chất phun trào. "Lão bà, có phải hay không phi thường rung động?" Cổ Thông cười ha hả mà nói. Lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát hành tinh, Cổ Thông khi đó là sắc mặt trắng bệnh, cũng không có như vậy thông, dòng, tổng lo lắng máy phi hành sẽ xuất hiện hòa tan, đến lúc đó thân thể bị tích hóa. Rung động đến rõ người, "Lão công" Chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai, ta cảm giác mặt trời giống như có độ vật gì đó chầm chậm vào chúng ta, trong nội tâm nôn nóng nóng nóng địa phương. Nô tiểu cầm phấn nộn sắc mặt có hơi trắng bệch mà nói. Cổ Thông nghe vậy biến sắc, hắn lần đầu tiên tới thời điểm cũng có cảm giác như vậy, lần thứ 2 đã không có cái kia cảm giác rồi, hắn đã tới nhiều lần, chỉ có lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Phân thể tiểu Mao Ly, quay đầu. Vèo. Chính bay về phía sao thủy máy phi hành lập tức quay đầu cực tốc rời xa mặt trời, Lô tiểu cầm nhìn thấy lão công sắc mặt đại biến lo lắng mà nói, "Lão công, đến cùng chuyện gì phát sinh hả?" Mặt trời cất dấu không biết cường đại tồn tại, trước khi tưởng rằng ngạo rác, xem ra chúng ta mặt trời cực kỳ không đơn giản. Cổ thông sắc mặt nghiêm túc mà nói, "Viêm tổ, ngươi nhân tộc cái này hậu bối, quá nhát gan, quá cho các ngươi nhân tộc mất thể diện, các ngươi nhân tộc vĩnh viễn đều là yếu như vậy nhỏ." Khắc kha ý tí tí tí tí. Một cái cực kỳ âm lảnh thanh âm So kín địa mặt trời bên trong một cái kỳ lạ không gian ở trong quanh quần quẫn. Cửu U Minh Phượng có lao tổ tại, người vĩnh viễn cũng đừng muốn thoát khốn, trải qua lần này, tiểu tử kia đã đối với nơi này sinh ra cảnh giác. Ha ha. Một cái tục tằng thanh âm tại không gian ở trong quanh quần quẫn, thật đắc ý. Này lao bất tử hồn đan, ngươi vừa mới là cố ý. Giao thiết thanh âm quanh quần tại không gian ở trong, lộ ra cực kỳ âm tàn độc ác, hận không thể ăn tươi này cái râu hết đèn tắt lao ra hỏa. Cửu U Minh Phượng quá phẫn nộ rồi. Vừa mới phân hồn lập tức muốn chuôi vào Ngô Tiểu Cẩm bụng ở trong, rồi, đêm qua điên cuồng, Ngô Tiểu Cẩm trong, cơ thể đã giấy lên cánh mạng chi nguyên, cái lúc này là phân hồn dung nhập cơ hội tốt nhất, cũng là nàng thoát khốn cơ hội tốt nhất. Chỉ cần máy phi hành tiến vào sao thủy quý đạo, tiểu Vũ Minh Phượng có năm chắc tiến đưa phân hồn tiến vào Ngô Tiểu Cẩm trong cơ thể cánh mạng chi nguyên ở trong, bị viêm tổ phá hủy. Mặt trời bên trong cái này kỳ lạ không gian ở trong, giam giữ lấy một cái thể tích cực kỳ khổng lồ. Thiêu đốt hừng hực ngăm đen sắc liệt diễm cửu u minh vượng, trên người bị không biết dây xích buộc chặt thành làm một cái hình cầu, gần kê lộ ra khủng lồ đầu, tại hình cầu phía trên ngồi xếp bằng một gã tóc trắng xóa, lập tức muốn bị giết thân ảnh dàn o. Chương 263, Ngạo du thái dương hệ. Lão bà, cái kia nhìn xem cảm giác biến mất sao? Cổ thông lo lắng điệu hỏi thăm mà nói. Ngô tiểu cầm đáp lại nói, đã biến mất, cảm giác hắn cũng không có gì áp ý. Phân thể nhị hóa tại sao thủy phía trên? không có bất kỳ cảm giác, hắn và lão bà đều có loại cảm giác này, cổ thông đầu đi lòng vòng, lâm vào trầm tư, một loại khả năng dấu ở mặt trời bên trong không biết tồn tại, không biết văn minh cơ giới, không biết như thế nào cùng phân thể nhị hóa liên hệ. Cái này không biết tồn tại, rốt cuộc là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, hay là cường hãn người ngoài hành tinh? Dấu ở mặt trời bên trong rốt cuộc là ý gì? Là ở ẩn cư, hay là đang đào móc bà bối, hay hoặc là bị nhốt hạ? Máy phi hành rất nhanh điệu thông qua được sao kim quý đạo? Rất nhanh lần nữa đi tới địa cầu quay trùng quanh mặt trời quỹ đạo, rất nhanh đã tới Hỏa Tinh Quỷ đạo thượng. Dọc theo con đường này cổ thông đều đang trầm tư, nô tiểu cầm ngơ ngác điệu tựa ở trên người hắn. "Lão bà, chúng ta đến Hỏa Tinh căn cứ, cảnh sắc nơi này so mặt trăng cảnh sắc xinh đẹp nhiều hơn." Trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, máy phi hành đã tiến nhập Hỏa Tinh Quỷ đạo, đang theo lấy Hỏa Tinh căn cứ vị trí chậm rãi đáp xuống. "Lão công, ngươi suy nghĩ cẩn thận hả? Mặt trời đến cùng tồn tại cái gì đó?" Không biết Đối với chúng ta có lẽ không có ác ý, chúng ta địa cầu văn minh tồn tại quá nhiều chưa hiểu chi mê, hiện tại lại thêm một cái mặt trời, về sau chậm rãi sẽ biết." Cổ Thông cười cười nói. Trên Thái Dương không biết tồn tại, Cổ Thông ném đến tận lên chín tầng mây. "Oa, đẹp quá cảnh sắc, hỏa tinh phía trên có sinh mạng hả?" Máy phi hành thông qua được che đậy thiết bị, tiến nhập một cái rộng lớn bình nguyên trên không. Tại nơi này bình nguyên phía trên, xanh ở lấy xanh non tươi tốt cỏ cây, một cái quanh có khúc hủy hồ nước. Đem toàn bộ bình nguyên cho chia làm hai nửa, trên thảo nguyên còn có chút ít trâu ngựa. Lão bà, đây là chúng ta Hỏa Tinh Thượng thảo nguyên căn cứ, cái này thung lũng tại Nghị Hóa cải tạo phía dưới, trở thành hiện tại cảnh sắc tráng lệ, nhân loại khả dĩ ở phía trên tự do tự tại sinh hoạt, cái này thung lũng tổng diện tích 160 vạn km vuông, cái kia phiến tiểu rừng rậm về sau cảnh sắc đẹp hơn. Bèo. Cổ thông mang theo nô tiểu Cầm thân ảnh lập tức xuất hiện tại tiểu rừng rậm đằng sau, một đầu mỹ lệ màu hoàng kim bãi cát hiện ra tại trước mắt. Tại mồ hoàng kim bãi cắt vị trí, giao tạp lấy từng hột loẻ loẻ sáng lên độ vựng. Đăng nhập chõẻ nủ ạ toẻ để đọc truyện. Hai người thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, giẫm nát mồ hoàng kim hạt cắt phía trên, cùng với viên bi hình dáng vật phẩm, tất cả lớn nhỏ, có trứng gà lớn nhỏ, cũng có bổ câu trứng lớn nhỏ, đại bộ phận đều là một chiếc centimet đường kính. Lô tiểu cầm lần nữa bị chấn động rồi, tươi mát khẩu khí, so về hồ lô thôn kém rất nhiều, cùng những cái kia thành phố lớn không khí so với, rất tốt. Trừ không, khí bên ngoài, tựa là chân đạp đổ vạn. Thật đẹp, lão công đây chẳng lẽ là hoàng kim hạc cát cùng với trân châu. Theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nô tiểu cầm lẩm bẩm. Cổ thông nhẹ gật đầu, hắn lúc ấy cũng bị chấn động rồi, cái này mỹ lệ cảnh sắc đã từng dấu ở tầng băng phía dưới, hôm nay lần nữa hiện ra trên mặt đất, đã trở thành sa hoa hoàng kim bãi cát, róc rách hồ nước nước chảy, cô dự lấy vị trí này, màu hoàng kim hạt cát cùng trân châu một mực kéo dài đến hồ nước ở chỗ sâu trong. Tại đây đã từng có được đại lượng sò hến sinh vật, ác liệt hoàn cảnh đã đến, sò hến sinh vật diệt tuyệt, tại nhị hóa cải tạo phía dưới, sò hến sinh vật lần nữa bắt đầu phồn diễn sinh sống. Thảo nguyên buồn dưới mặt đất, cất giấu một tòa khủng lồ mỏ vàng, một tòa do hoàng kim hạt cắt tạo thành mạch khoáng, theo nhị hóa suy đoán, tại đây đã từng có thể là cái nào đó văn minh mỏ vàng cất giữ kho, từng hoàng kim hạt cắt phi thường đều đều, trải qua đặc thù gia công. Lao công, ta rốt cục minh bạch xa xỉ đến vô sỉ hàm nghĩa rồi. Nói đúng là tình huống trước mắt. Lô Tiểu Cầm cười hì hì nói: "Hoàn cảnh nơi này vẫn còn cải tạo bên trong, đem đến cảnh sắc nơi này đem sẽ tốt hơn, Hỏa Tinh cái này loại địa hành tinh, phi thường thích hợp cải tạo thành làm sinh mệnh tinh cầu." Một ngày sau đó, mấy phi hành đã đi ra Hỏa Tinh, đi tới sao Mộc quý đạo lên, sẽ cực kỳ nhanh tiến vào Mộc vệ 2 vị trí, tiến nhập tầng băng phía dưới đáy biển thế giới. Cộ thông đến, hung thú đại quân cảm ứng được rồi, chúng tại Mộc vệ 2 đáy biển sừng vương sừng bá. Tại đây cảm giác so địa cầu thoải mái nhiều hơn, chúng khả dĩ tự do tự tại hoạt động, du lịch vô tận đáy biển thế giới. Đáy biển thế giới? Như thế nào đây? Nhân loại nghe tin đã sợ mất mật bức xạ hạt nhân, ở chỗ này lại sáng tạo ra như thế thế giới xinh đẹp. Lô Tiểu Cầm ngơ ngác nhìn cảnh sắc trước mắt, tại địa cầu thời điểm, cổ thông mang theo nàng du lãm đáy biển thế giới, cùng cái này tinh khiết đáy biển thế giới so với, tại đây đẹp hơn, càng thêm điệu rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, hoàn toàn là một cái trong nước thế giới. Nơi này có kỳ lạ đáy biển thực vật, thực vật cao lớn vô cùng, thoạt nhìn cùng lục địa thượng rừng rậm không sai biệt lắm, còn có đủ loại giống sinh tồn ở chỗ này, bắt mắt nhất hay là những cái kia phát thực vật tỏa sáng, những thực vật này là đáy biển thế giới nguồn sáng, đáy biển những động vật, thích nhất mang theo vị trí tiểu là nguồn sáng thực vật vị trí, ẩn tàng sáng lên thực vật chỗ tối, tùy thời chuẩn bị mãnh liệt sinh vật. Tại đá năng lượng cùng long huyết thuốc đẩy sinh trưởng phía dưới, tại đây đã rất nhanh sinh sôi nảy nở ra đại lượng hung thú một quả linh hồn hạt giống toát ra cổ thông đẩu, tiến vào đáy biển thế giới bên trong. Cái này quả linh hồn hạt giống bị cổ thông mệnh danh là cơ giáp số 2 linh hồn hạt giống, số 1 linh hồn hạt giống đã ký sinh nạp lan thải linh, cái này quả linh hồn hạt giống dừng lại cái này đáy biển thế giới thu hoạch linh hồn năng lượng. Lão công, chúng ta khả dĩ ở chỗ này kiến thiết một tòa khủng lô thủy tinh cung, về sau thưởng thưởng tới nơi này nghỉ phép." Nô tiểu cầm đề nghị mà nói. "Cái này khả dĩ có." Cổ thông gật đầu nói. Nửa tháng sau, Thái Dương hệ biên giới khu vực, Cổ Thông cùng Ngô Tiểu Cẩm thân ảnh xuất hiện ở tại đây, máy phi hành tiến vào một chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm ở trong. Cổ Thông dẫn theo con râu đi tham nguyên một đám căn cứ, tiểu hành tinh mang căn cứ, với tư cách Thái Dương hệ lớn nhất căn cứ, kinh khủng kia vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, nhiều cái địa cầu cộng lại cũng không có cái này đầu sản xuất tuyến khổng lồ. Cái này đầu cỡ lớn vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, khả dĩ sản xuất tất cả lớn nhỏ phi thuyền vũ trụ, hoặc là chiến hạm là thuần túy nhất sản xuất tuyến, một đầu lòng phục vụ, chỉ cần đại lượng tài nguyên tiến vào tại đây, rất nhanh khả dĩ sản xuất ra từng chiếc từng chiếc phi thuyền vũ trụ cùng chiến hạm. Cái này đầu vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, cũng là cả Thái Dương hệ duy nhất dùng sản xuất vũ trụ chiến hạm, phi thuyền tồn tại sản xuất tuyến, không liên quan đến mọi khác vũ khí sản xuất. Hai người vừa mới đi thăm 360 cái tinh tế thành lũy, theo gửi tam nhãn cự nhân tinh tế thành lũy đi ra, tam nhãn cự nhân cho Ngô Tiểu Cầm cảm giác lại là một lần rung động, người yêu con mắt thứ ba tiểu là tới từ ở tam nhãn cự nhân. Cổ Thông, Lô Tiểu Cầm thân ảnh đi tới vũ trụ chiến hạm ở trong phòng chỉ huy ở trong, một cái lập thể vũ trụ chiến hạm mô hình xuất hiện, Cổ Thông giới thiệu một chút vũ trụ chiến hạm cơ bản tình huống. Lao công, thật lợi hại, quá kiểu như châu bò rồi, có được như vậy vũ trụ chiến hạm, gần kề một chiếc, chúng ta khả dĩ nhẹ nhõm nghiền ép vào sân ngoài hành tinh văn minh. Lô Tiểu Cầm lại một lần rung động rồi, mang theo kích động ngữ khí nói: Chương 264: Hạm đội xuất phát. Vũ trụ chiến hạm dài nhất vị trí thì ra là 1 vạn 5000 m, lớn như vậy tiểu nhân vũ trụ chiến hạm cùng vô tận tinh không so với, không chút nào thu hút, hoàn toàn khả dĩ không đáng kể. Tại đây dạng vũ trụ chiến hạm ở trong lại cất giấu một cái tiểu thế giới, tiểu thế giới lớn nhỏ đạt đến mặt trăng thể tích 1%, bình thường sinh mạng thể khả dĩ trong này sinh tồn. Chiến hạm phòng chỉ huy ở trong, kim loại xuất hiện lúc nhích, một cái khổng lồ không gian xuất hiện đi ra. Hai người thân ảnh tiến nhập cái này tiểu thế giới ở trong, tiểu trong thế giới tràn đầy sáng ngời, một quả cực đại loại nhỏ mặt trời lơ lửng tại tiểu thế giới ở trong. Cỡ nhỏ mặt trời hạch tâm, chính là do sa ha gia sa mạc không biết sinh vật náo hoạch, làm làm hoạch tâm chi nguyên, đồng thời, cái này quả sinh vật náo hoạch cũng là vũ trụ chiến hạm năng lượng chi nguyên, tại loại nhỏ mặt trời chung quanh, lơ lửng mấy trăm quả sinh vật náo hoạch, đây là đồ dự bị năng lượng chi nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bẹo Cổ Thông mang theo Ngô Tiểu Cầm đi vào tiểu thế giới ở trong căn cứ, nhìn từ xa cái trụ sở này phi thường nhỏ, đặt vào căn cứ về sau, cái trụ sở này cho Ngô Tiểu Cầm cảm giác phi thường đại, viễn siêu y thành phố S tổng diện tích. Lao công, tiểu mặt trời là không biết sinh vật nào hoạch cung cấp nguồn năng lượng sao? Cổ Thông nhẹ gật đầu, không biết sinh vật nào hoạch đường vô tận năng lượng, phi thường thích hợp với tư cách từng chức từng chức vũ trụ chiến hạm, máy phi hành năng lượng chí nguyên, trước mắt còn không có một cái nào sinh vật nào năng lượng hạt nhân lượng hao hết phản phất sinh vật não hoạch năng lượng là vô cùng vô tận. Lô Tiểu Cầm đầu đi lòng vòng nói, "Lão công, ngươi luôn gọi nó không biết sinh vật, không bằng chúng ta cho chúng nó lấy cái danh tự, chúng não hoạch thượng vô tận năng lượng, không bằng về sau đã kêu chúng năng lượng thú. Sinh vật não hoạch, chúng ta đã kêu nó năng lượng nguyên hoạch, như thế nào đây?" Nghe lời ngươi, về sau xưng hô chúng là năng lượng thú, não hoạch trở thành là năng lượng nguyên hoạch." Cổ Thông cười cười nói, "Hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại một chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong Đây là Tử Hi Hạo Vũ trụ chiến hạng, thuộc về Cổ Dũng Vũ trụ chiến hạng, phòng chỉ huy ở trong kim loại xuất hiện lần nữa nhúc nhích. Vèo, một tòa khủng lô đại lục hiện ra tại tiểu thế giới ở trong, trên đại lục xanh um tươi tốt, có núi cao, dòng giặc nước chảy, hồ nước, rừng rậm. "Đợi, lão bà, cái này tiểu thế giới như thế nào đây?" Lô Tiểu Cầm ngẩn ngơ, trên đại lục chính là một cái cỡ nhỏ sinh thái liệu dây xích thế giới, trừ có hay không ánh trăng cùng tinh tinh, đứng tại lớn như vậy lục lên cùng đứng tại trên địa cầu không có khác nhau. Thật tốt quá." Lô Tiểu cầm nhẹ gật đầu, đại lục này đã tự cấp tự túc rồi, đại lục ở bên trên gieo trồng hạt thóc, cùng với cây ăn quả, còn có đá năng lượng bố trí trên đại lục, thiên địa linh khí tràn ngập trên đại lục. Hai người tham quan hết Tử Hy Hào, lại tiến nhập vận Nhi Hào, vận Nhi Hào nội tiểu thế giới, có hai tòa đại lục, trong đó một tòa đại lục là sinh thái liệm dây xích đại lục, một cái khác đại lục là cổ vận nhi nghiên cứu đại lục, ngoại trừ một tòa nghiên cứu căn cứ, không tiếp tục vật gì đó khác. Lao công, xoái hạm của chúng ta. Thái Dương hệ biên giới gần kề 12 chiếc vũ trụ chiến hạm, lại không có cảng thêm khủng lồ tàu chiến chỉ huy, mỗi chiếc vũ trụ chiến hạm quy cách giống như lúc, chiến hạm bản thân phân phối đồ vật giống như lúc, chỉ có tử hy hảo, vận nhi hảo tiểu thế giới lộ ra bất đồng. Chúng ta vũ trụ chiến hạm như thế thuộc loại châu bò, còn cần tàu chiến chỉ huy sao? Mỗi một chiếc cũng có thể coi như tàu chiến chỉ huy sử dụng, ngươi nói đúng không? Cổ Thông Ngư khí thật đắc ý nói. Lúc ấy Nhị Hóa tiểu là như vậy như bức họ hét địa hướng phía Cổ Thông nói, dựa theo nhị hóa thuyết pháp, tương lai quét ngang toàn bộ vũ trụ, vẹn vẹn cần một chiếc vũ trụ chiến hạm là được, cái kia chính là nhị hóa số vũ trụ chiến hạm. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm đã tại Thái Dương hệ chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị cùng xâm lấn Thái Dương hệ người ngoài hành tinh gặp rồi, nhị hóa bản thể không rảnh, Cổ Thông đành phải mang theo con dâu treo lên đánh người ngoài hành tinh. "Lão bà, chúng ta đi cùng người ngoài hành tinh chơi một chút." Lô tiểu cầm đôi mắt dễ thương sáng rõ hưng phấn mà nói, tốt lắm. Người ngoài hành tinh đến cùng trường cái dạng gì? Có phải hay không cùng người địa cầu đồng dạng? Thái Dương hệ biên giới, 12 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội chậm rãi khởi động rồi, hướng phía Tở Dụ Xỉ Mã Sen Tu Di phương hướng tiến lên, vận nhi hảo vũ trụ chiến hạm đã trở thành lần này hành động tàu chiến chỉ huy, xung phong liều chết tại phía trước nhất, dẫn đầu mặt khác 11 chiếc vũ trụ chiến hạm thẳng hướng Tở Dụ Xỉ Mã Sen Tu Di. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm dung hợp tiểu mao lư phân thể, khả dĩ rất nhanh điệu tiến vào tốc độ ánh sáng phi hành, cùng với siêu việt tốc độ ánh sáng phi hành. Vèo. 12 chiếc vũ trụ hạm đội tiến nhập tốc độ ánh sáng phi hành trạng thái, Câu Đầu ở trong, Cố Thông, Lô Tiểu Cẩm, hai người mở mịt địa liếc nhau một cái, lần thứ nhất ly khai thái dương hệ, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Vũ trụ chiến hạm đã chạm vào trong bóng tối, có thể nhìn thấy chỉ có tinh không ở chỗ sâu trong từng khoảng tinh tinh cùng chậm rãi rời xa Thái Dương hệ, 12 chiếc vũ trụ chiến hạm, phảng phất bị hắc ám cắn nuốt đồng dạng.